Ân, Hảo Nha, ta nơi này vừa lúc có một việc muốn phiền bánh ngươi, ta cùng bùi nhược thần đạt thành hiệp nghị, hắn yêu cầu ngươi giúp hắn phối chế một ít thuốc viên, ta đã đáp ứng rồi, chỉ có thể vất vả ngươi, yên tâm, nếu yêu cầu cái gì dược liệu, cứ việc mở miệng, toàn bộ phí dụng tính ở ta chứng thượng. Thời gian sau, ngươi trước làm ra 3 phần một tới, dư lại sao? ngươi không nhanh không chậm phối chế là được. Độc quái ha hốc mồm, vì cái gì? Cho hắn 1 phần 3 là tỏ vẻ ta hợp tác thành ý. Lưu lại hai phần ba đó là vì lưu một chương át chủ bài, không đến mức cuối cùng ta nơi trốn bị quản chế với hắn. Đưa một người còn có cầu với ngươi thời điểm, chính hắn sẽ toàn lực làm tốt người hy vọng hắn làm sự tình. Độc quái nhìn đến ngự thiên dung ý cười trên khỏe môi trong lòng trận lạnh, thảm, hắn có phải hay không cũng bị như vậy tính kế đâu. Trả lời là khẳng định, nàng trong tay hiện giờ nhưng có chính mình át chủ bài đâu, nói không chừng còn có khác đâu. Ha ha, hai chúng ta sao, ngươi là duệ nhi sư phụ, yên tâm. ta sẽ không như vậy đối với ngươi chính là ngươi nhưng đừng khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ a phúc cô nhi quả phụ độc quái toàn thân nổi lên lông tơ lời này nói được quá có kỹ xảo hắn chính là hiếm thấy như vậy cô nhi quả phụ a thực lực xa xỉ đơn kia bốn cái tiểu tử liền đủ cùng chấn nhiếp hảo những người này càng đừng nói còn có một cái thanh quốc tiêu giao hầu vì thân mật ai nữ nhân này thật sự là quá khiêm tốn ân kỳ thật ta còn có một vấn đề a Ngự Thiên Dung buột miệng thốt ra một câu lập tức lại làm độc quái tâm nhắc tới cổ họng, Ngự Thiên Dung nhàn nhạt cười, chính là ngươi cùng lôi trí tôn chi gian quan hệ, vì cái gì ta cảm thấy hai người các ngươi có gì âm u đâu? Hơn nữa vẫn là hướng về phía ta. Không, phải nói là hướng về phía giới hội họa người nào đó đi. Độc quái sắc mặt đột nhiên đổi đổi, ngay sau đó có điểm ngượng ngùng nhìn Ngự Thiên Dung, cái này, kỳ thật, cũng không có gì, chỉ là ta phỏng chừng sai lầm. Ha ha, phu nhân nếu an toàn đã trở lại, Không đề cập tới cũng thế. Không, ta muốn nghe xem là sự tình gì. Ha ha, lại nói tiếp là có điểm thực xin lỗi phu nhân, ở biết ngươi lạc nhai lúc sau, chúng ta đều cho rằng các ngươi khó có thể tồn tại, cho nên ta xem mặt dãn ra tên kia muốn chết không sống, liền nghĩ cho hắn an bài một cái đường sống. Nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể treo cổ ở một nữ nhân trên người đâu. Hắn tuy rằng chỉ là ta nửa cái đồ nhi, nhưng đến tột cùng có tình cảm ở, ta liền tưởng chấp vá hắn cùng kia nha đầu. Phu nhân Ta nói lời này, ngươi đừng nóng giận, bách thú vực sâu, kia ở người võ lâm trong mắt, xác thật là một cái có đi mà không có về chỗ, huống chi các ngươi vẫn là bị buộc lạc ngay. Ta tuy rằng không hy vọng ngươi chết, nhưng là, lý trí phân tích, lúc ấy không có người sẽ cảm thấy các ngươi còn có thể đủ có hy vọng sống sót. Người chết không thể sống lại, mà sống còn phải tiếp tục sinh hoạt. Chương 289 Hảo tâm 1 Ân, ta minh bạch, ngươi nói có đạo lý. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con ngự thiên dung hơi hơi gật gật đầu, chính là, ta muốn biết còn không chỉ là cái này, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta y tứ. Độc quái thần sắc hơi đổi, phu nhân, chúng ta thật sự không có mặt khác cái gì quan hệ, cho dù có, cũng tuyệt không sẽ đối giới hội họa có thương tổn. Phải không? Vậy là tốt rồi, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Tân đại ca, không phải ta muốn hoài nghi ngươi, mà là ngươi cùng lôi trí tôn xuất hiện làm ta không thể không hoài nghi, cho nên, thỉnh ngươi thông cảm. Độc quái sắc mặt một, nàng cùng ngươi đã nói chuyện của ta. Ngự thiên dung xảo tiếu gật gật đầu, bất quá, tần đại ca yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, ở ta trong mắt ngươi vẫn là cái kia độc quái lao nhân. Lời này nói chưa dứt lời, nói độc quái cảm thấy càng thêm không thoải mái, cười gượng vài tiếng, khụ khụ, kia mặt khác, không có gì sự tình nói ta liền đi trước vội, ngươi muốn đổ vật ta sẽ làm ra tới. Chờ hạ, tần đại ca, ngươi thật sự không đi tìm thẩm tỷ tỷ sao. Ta đến nay không tin nàng là thật sự thích người khác." Độc Quái nhìn Thiên Dung liếc mắt một cái, "Nàng là thiệt tình, ngươi đừng nhọc lòng, ta tưởng về sau ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch. Thật sự dễ dàng như vậy yêu người khác?" Ngự Thiên Dung đấm đấm đầu mình, "Chẳng lẽ là chính mình quá đánh giá cao Thẩm mộng Vân đối độc Quái cảm tình?" Độc Quái nhìn Lâm vào suy tư Ngự Thiên Dung âm thầm thở dài, xoay người rời đi, "Thẩm mộng Vân chỉ là minh bạch cái dạng gì nam nhân mới chân chính thích hợp nàng mà thôi." này rất khó lý giải sao nữ nhân này nhìn như lạ mạc kỳ thật không quá phóng đến khai tình yêu nam nữ a lại thông minh nữ tử nhìn không ra tình quan tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương đến đáy lòng ai hy vọng nàng một đường bình thản đi xuống đi thôi đúng rồi phu nhân thiên trúc một hàng ta sẽ cho ngươi mặt khác phối chế một ít dược vợ ngươi trên đường phải cẩn thận thiên trúc cái kia núi rừng chính là nguy cơ thật mạnh nghe vậy ngự thiên dung ánh mắt sáng lên nhìn độc quái cười tủm tịm nói như vậy Ngươi cũng biết việc này. Độc quái cơ cơ thần, biết một ít, kia dọc theo đường đi đi đến, độc hại không ít, người thường là đi không đi vào. Ngươi đi qua? Không có, chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói là thế nào đâu? Độc quái nhìn nàng một cái, kia một ngọn núi cơ hồ đều là độc vật thiên hạ, hơn nữa vẫn là thiên hạ kỳ độc tụ tập chỗ, cũng là một cái yêu dị chỗ. Dù sao phu nhân đến lúc đó đi trước khi cẩn thận một chút là được. Nếu không, ta đến lúc đó mang lên ngươi, thế nào? Ngự thiên dung hì hì cười nói, độc quái cười khổ, nếu có thể, ta cũng nguyện ý bồi phu nhân tiến đến, chỉ là kia địa phương không phải người tưởng tiến là có thể đủ đi vào, tới rồi chân núi hạ, có một phiến cửa đá, không có tư cách quét tế người là vô pháp thông qua. Ai? Càng nói càng mơ hồ. Ngự thiên dung đối kia địa phương cũng dần dần có hứng thú, ngươi xác định, một cánh cửa vì cái gì không thông qua, ta tận mắt nhìn thấy quá, không có tư cách người. Bước vào nửa bước liền sẽ bị một cổ vô hình lực lượng trấn ra tới, nếu còn tưởng mạnh mẽ tiến vào, lần thứ hai liền sẽ bị chấn đến trọng thương ngã xuống. Như vậy thần kỳ, xem ra thật đúng là muốn đi nhìn một cái, nói không chừng còn có thể đủ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Phu nhân, ta xem, phượng hoa có thể mang đi, lại không thể xông vào, ngươi thế nhưng là bị tuyển định người, như vậy, tự nhiên là có thể đi vào, hắn lại phải chú ý. ân ta đã biết. Tân đại ca, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy mặt giãn ra cùng lôi thiên kiểu thích hợp sao? Độc quái không đáp ngược lại nhìn hắn, như vậy, phu nhân ngươi cho rằng thích hợp sao? Ngự thiên dung cười khổ, ta như thế nào biết? Ta lại không hiểu biết nàng là người. Phu nhân, đừng nói khách khi nói, ta tin tưởng ngươi đã đối lôi thiên kiểu có điều đánh giá. Thiên dung nao nao, ngay sau đó thản nhiên, một chút cũng không có thật là giả. Nói thật, ta đối nàng ấn tượng không tốt, thật không tốt. Thị phi hắc bạch chẳng phân biệt, tin vỉa hè liền thôi. còn đem nghe tới bắt được chính chủ trước mặt nói, chứng cứ đều không có liền như thế của ngạo, thật sự là làm người không mừng. Và lại, nói như thế nào ta cũng là giới hội họa chủ nhân, nàng ở tại ta địa phương, thân là ta khách nhân, cư nhiên dám lấy khách khinh chủ, thật sự là không có gì tâm trí biểu hiện. Nàng như vậy tính cách nếu cả đời sống ở phụ thân che chở hạ khả năng không thành vấn đề, chính là, lại đại thủ cũng có ngã xuống đi một ngày, thật tới rồi kia cổ thời điểm. Nàng nếu là cùng mặt giãn ra cùng nhau liền khả năng sẽ cho mặt giãn ra mang đến phiền thoái. Độc quái gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lôi thiên kiều lần này thật sự là làm được quá mức rồi, mặc kệ thế nào, cũng không thể như thế lô mãng. Phu nhân, này nóng nảy tính tình có thể chậm rãi thay đổi, nhiều rèn luyện hạ cũng đúng liền tốt hơn nhiều rồi. Nói như vậy, ngươi là hy vọng bọn họ ở bên nhau. Ngự thiên Dung nhìn chằm chằm độc quái. Độc quái ha hả cười nói, vẫn là cảm thấy có thể, rốt cuộc. Ta cảm thấy mặt giãn ra không thích hợp ngươi. Bên cạnh ngươi nam nhân đều quá cường hãn, ta sợ hắn có hại a Phúc. Ngự thiên dung phun một miệng trà, tần đại ca, ngươi nói chuyện có điểm đúng mực được không? Ta đến nay vẫn là người cô đơn đâu. Độc quái ho nhẹ hai tiếng, nô, no. nói sai, ta ý tứ là nói ngươi hiện giờ chọc phải nam nhân đều là một ít lợi hại nhân vật, đối mặt giãn ra bất lợi a Khu khu, liền tính là ngươi tưởng cười phu, kia cũng thực phiền phải a Ngự thiên dung thân mình run run, uy. Độc quái, ngươi cho ta đình chỉ. Ai nói ta muốn cưới phu gì đó? Ngươi khi nào nghe qua? Ân, cái này, đích sắc còn không có nghe được. Bất quá, ta cảm thấy đây cũng là rất có thể sự tình. Bằng không, phu nhân ngươi bãi bất bình a Chỉ có cưới phu, mới có thể cân bằng đại gia tức giận a. Khu khu, tuy rằng nói kia gì? người nhiều ngươi sẽ mệt điểm. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Khu khụ, kia gì? Ta xem phu nhân cũng có bao nhiêu phu mệnh. Nói vậy, cái gì nhiều phu? Ta sẽ không học các ngươi nơi này người. Ngự thiên dung đông nhiên tức giận đứng lên, phất tay háo mà đi. Lưu lại xứng sờ độc quái, độc quái khó hiểu sờ sơ đầu. Lầu đầu nói, ta là nói thật ta như thế nào còn có sai rồi. Thấy thế nào, những cái đó ra hỏa đều không phải đèn cạn dầu a, Có thể viết đến sạch sẽ sao. Nói nữa, cưới phu liền cưới phu bái, ly quốc không biết nhiều ít có quyền thế nữ nhân cưới phu đâu. Tức giận cái gì sao? Hảo tâm không hảo báo. Thật là, cây sổi xanh ở cửa thủ đống nhiên liền thấy ngự thiên dung nổi giận đùng đùng rời đi, mà độc quái lại lầm bầm lầu bầu, lại cẩn thận vừa nghe, ma ơi, này độc quái đều nói cái gì đó à. kia lôi thiên tiểu lúc trước mới nói phu nhân là lơi ong bướm, ngươi hiện giờ nói phu nhân nhiều phu, không phải lại là ám chỉ kia gì sao. Ai, xứng đáng bị phu nhân mắng à. Bất quá, phu nhân cũng không cần phải tức giận a ở bọn họ xem ra, cưới phu cũng là thực bình thường đâu. Đương kim trưởng công chúa còn không phải là cưới tam phu sao, một cái chính phu, hai cái sơn phu, còn có rất nhiều thị lang đâu, Còn có mặt khác có tiền có thế nữ tử, cũng đa số cưới nhiều phu đâu. Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi làm sự. Độc quái buồn bực chừng mắt nhìn cây sồi xanh liếc mắt một cái. Cây sồi xanh nhưng bị khuất, tiền bối, ngươi chọc phu nhân không cao hứng cũng không thể lấy ta hết giận a Quá không yêu quý tiểu bối. Độc quái trừng mắt, như thế nào đi ra ngoài một chuyến. trở về giới hội họa, này gã sai vật đều tính tình lớn. Dầm dầm. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang, tựa hồ là cây cối ngã xuống đất thanh âm, độc quái cùng cây sổi xanh cái thứ nhất phản ứng chính là, có người tới tìm tra. chương 290 hảo tâm hai Hai người không hẹn mà cùng tiến lên, thanh âm là trúc viên truyền ra, bên kia chính là phu nhân thường xuyên ngốc địa phương đâu. Chẳng lẽ phu nhân gặp được phiên thoái? Mấy cái thân ảnh đồng thời chiều trúc viên bỏ bất đi soát soát, soát. Độc quái cái thứ nhất đến, lôi trí tôn đệ nhị, mặt giãn ra đệ tam cây sồi xanh cuối cùng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Bốn người định nhãn vừa thấy, hoa, trước mắt rừng trúc đổ một mảnh nhỏ, trung ương đứng một cái bạch đi đi ở đầu bạc nữ nhân. Phu nhân, Ngự thiên dung quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vô vô ống tay áo không có việc gì người giống nhau, làm sao vậy? Các ngươi đều tới rồi làm cái gì? Ách, mặt giãn ra nhìn kia bị chém thành vô số đoạn cây trúc phu nhân này ngự thiên dung nhìn xem trên mặt đất nga không có việc gì chỉ là ta luyện công làm cho không cần đại kinh tiểu quái đều từng người vội đi thôi độc quái chừng lớn mắt phu nhân ngươi dùng cái gì làm cho kiếm rõ ràng trên người nàng không có kiếm a ngự thiên dung chừng hắn một cái quản ta như thế nào làm cho dù sao cũng không có e ngại ai đều đi vội đi độc quái kia chịu bông tha một đôi mắt quan sát kỹ lưỡng ngự thiên dung. đông nhiên thoáng nhìn nàng tay háo mang lên trúc diệp, trương đại khẩu, phu nhân, không, không phải là ngươi dùng thứ này làm cho đi. Ngự thiên dung hướng hắn âm nụ cười, đúng vậy, vừa mới không biết như thế nào, bị ngươi một hơi, ta liền đáy lòng buồn bực, buồn bực dưới ta liền dùng sức tàn phá. Không thể tưởng được một hồi liền hủy nhiều như vậy đẹp cây trúc. Ai, này đều tại ngươi a ta xem này trúc viên còn phải làm ngươi bổ trở về, loại chút tân chủng loại cây trúc đi. Phu nhân muốn ta loại, cây trúc. Độc quái chừng lớn mắt thấy Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, cười đến rất là thoải mái, ân, ta tưởng ngươi y thuật cao minh, tất nhiên có thể đem cây trúc cũng loại đến so người khác khá hơn nhiều, xem ngươi sân những cái đó hoa hoa thảo thảo sẽ biết. Độc quái vẻ mặt đau khổ, hắn nhưng minh bạch, nàng là lăn lộn hắn tới, liền vì hắn vừa mới nói đại lời nói thật ta Cho nên nói nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi, hắn không nghĩ trêu chọc sao. Bất quá! Lôi trí tôn để ý đã có thể không tính độc quái chịu tội không chịu tội vấn đề, hắn để ý chính là ngự thiên dung đến tuột cùng có phải hay không lấy tay háo mang lộng đoạn này đó cây trúc, nếu là, như vậy thuyết minh nữ nhân này võ công đã thực gây gớm, tuyệt không phải chính mình khuê nữ có thể địch nổi đối thủ, cứ như vậy, hắn cần phải hảo hảo khuyên nhủ nhà mình khuê nữ không thể chọc bao nàng. Ngự phu nhân, ngươi thật là dùng tay háo mang luyện công. Ngự thiên dung nhìn lôi trí tôn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, sao có thể à? Tự nhiên là dùng kiếm làm cho, chỉ là ta thu hồi tới. Lôi trí tôn nghi hoặc nhìn về phía độc quái, độc quái lắc đầu, hắn cũng mới hồi giới hội họa được không? Nào biết đâu rằng ngự thiên dung nói chính là thật là giả, nếu là thật, nàng tiến bộ đến cũng quá nhanh đi, trừ phi nàng đi theo bùi nhược thần lạc nhai không chỉ có không có chết, còn nhờ họa được phúc, học được tuyệt thế kỳ công. Hảo, mặt giãn ra, các ngươi đều đi vội đi, ta muốn một người thành tĩnh hạ. Là, phu nhân. Mặt giãn ra đem lôi trí tôn thỉnh đi rồi. cây sổi xanh tự nhiên cũng đi theo vội đi ngự thiên dung nhìn thoáng qua còn đứng độc quái như thế nào ngươi hôm nay liền tưởng hỗ trợ loại thượng cây trúc ca ha ha, không cần cấp nghỉ ngơi hai ngày lại lộng đi độc quái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái phu nhân ngươi nói thật ngươi cùng bùi nhược thần ở đáy vực có phải hay không có kỳ ngộ ngươi cảm thấy có liền có đi phu nhân bùi nhược thần hắn võ công cùng nhiều lần lên thế nào ngự thiên dung nhìn hắn tò mò như thế nào ngươi quan tâm khởi hắn tới Phu nhân, đây là một cái nghiêm túc đề tài, hắn võ công là cao là thấp đối với ngươi tới nói, thậm chí đối với toàn bộ giới hội họa tới nói đều là một kiện nghiêm trọng sự tình. Ngự thiên dung cười cười, trước kia ngươi như thế nào không có nói qua. Phu nhân, hảo, đừng khẩn trương, ta nói, hắn trước mắt võ công so với ta cao, ta khinh công so với hắn hảo một chút. Độc quái nghe xong thần sắc biến đổi, cao nhiều ít. Khó nói, lại không có so qua. Chúng ta ở nhai hạ. Học võ công con đường không giống nhau. Nói trở về, ngươi vì cái gì khẩn trương cái này? Độc quái thở dài, phu nhân, ngươi cùng hắn hợp tác cái gì? Ngươi cho hắn yêu cầu thuốc viên, kia hắn đáp ứng phu nhân điều kiện gì? Ân, giúp tịch băng toàn làm hắn muốn làm sự tình, còn giúp ta giải độc. Liên nay đó, độc quái thần sắc có điểm kỳ quái. Ngự thiên dung khó hiểu, kia còn muốn cái gì? Nga, mặt sau còn cùng hắn nói muốn hợp tác sinh ý làm sao vậy? Chẳng lẽ phu nhân liền không có yêu cầu quá làm hắn, bảo hộ ngươi cùng Duệ Nhi sao? Duệ Nhi hắn sáng sớm liền nói sẽ bảo vệ tốt, đến nỗi ta sao, có vượng hoa bọn họ bảo hộ, đủ rồi. Độc quái thở dài, xem ra phu nhân căn bản là không rõ ràng lắm bùi nhược thần chi tiết ta, về sau chắc chắn phát sinh không ít biến số. Cầu nguyện phượng hoa bọn họ mấy cái thật sự có thể bảo vệ tốt nàng đi. Tân đại ca, ngươi như thế nào giống như đối hắn thực phong bị giống nhau, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có cái gì ân đoán độc quái một tiếng cười khổ, không có gì, phu nhân, ta cũng đi vội. Ngự Thiên Dung nhìn độc quái rời đi bóng dáng khẽ khẽ thở dài, Bùi Nhược thần sự tình nàng làm sao không rõ, tuy rằng nàng không biết hắn chi tiết, lại đã sớm phát giác Bùi Nhược thần đối nàng sát ý, thẳng đến lạc nhai lúc sau, ở chung một đoạn nhật tử, mới cảm giác cái loại này sát ý giảm bớt một ít, nhưng là, nàng không xác định là bị hắn ẩn tàng rồi lên, vẫn là nói hắn có khác tính toán. Chính là, liền tính minh bạch thì thế nào? Suy nghĩ cái gì? lo lắng ta giết ngươi ôn hỏa thanh âm truyền đến quấy nhiễu ngự thiên dung suy nghĩ quay đầu lại nhìn đến một bộ áo bào trắng kia tuyệt đại phong hoa mặt chứ bỏ hắn còn có ai ngươi đã trở lại Bùi nhược thần đạm đạm cười duỗi tay phất hôn khắc dung sợi tóc đừng lo lắng ta sẽ không giết ngươi ít nhất hiện tại ta đã không nghĩ giết ngươi ngự thiên dung ngẩn ra hạ ngay sau đó cười khổ ngươi quả nhiên là muốn giết ta đã từng cũng không đại biểu vĩnh viễn đúng vậy đã từng không đại biểu vĩnh viễn ngự thiên dung nhìn đầy đất trúc diệp thở dài một tiếng nàng chính mình minh bạch mặc kệ bùi nhược thần trong lòng nghĩ như thế nào dù sao nàng là không đến tất yếu liền tuyệt không sẽ đối hắn hạ sát thủ không có nguyên nhân khác cũng chỉ bởi vì hắn là duệ nhi thân sinh phụ thân nàng không nghĩ duệ nhi tương lai sống được không vui cha ruột bị mẹ đẻ giết chết vô luận như thế nào đều là một kiện thảm thống sự tình một người tưởng hoàn toàn không có vướng bận làm theo ý mình như vậy chỉ có vô tình vô nghĩa chỉ cần có ràng buộc Đều không thể không quan tâm làm bất luận cái gì sự. Nếu không có Duệ Nhi, nàng có lẽ đã sớm nghĩ cách trừ bỏ Bùi Nhược Thần. Chính là, bởi vì hắn là Duệ Nhi phụ thân, cho nên nàng vẫn luôn không có áp dụng hành động. Bùi Nhược Thần nhìn trên mặt đất Trúc Diệp cũng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Độc quái xem ra thực không giống nhau đâu. Chưa bao giờ từng đi theo ngươi ra ngoài, lại có thể biết ta đã từng muốn giết ngươi. Này phân năng lực thật sự không thể khinh thường a. Ừ, ngươi đắc ý cái gì? Không, không phải đắc ý. Chỉ là tò mò, hắn như thế nào biết ta tâm tư? Ngự thiên dung chừng hắn một cái, người này thật là không cứu, bằng phẳng nói ra chính mình đã từng muốn giết đối phương, còn cùng đối phương nghị luận khởi người khác tới. Bùi nhược thần ha hả cười, tính, hắn là ai cũng không quan trọng. Ta hôm nay tới tìm ngươi là có khác sự tình muốn nói? Sự tình gì? Ngươi muốn cùng Nam Cung tấn cùng đi thiên trúc đúng không? Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? mươi 291 cầm cùng 61. Năm năm trước ta liền biết các ngươi, lần này hành động, ta chỉ cần ngươi đường xá gặp được mạnh quốc người thời điểm, tất yếu thời điểm cho một chút viện thủ, trợ giúp bọn họ thuận lợi hoàn thành quét tế, mặt khác liền không có việc gì. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, đút vê đút ba con. Mạnh quốc người, vì cái gì? Ngươi làm gì muốn nhúng tay loại chuyện này? Này ngươi đừng động, dù sao ngươi chỉ cần nhớ rõ muốn ra tay tương trợ là được, hơn nữa, vẫn là trợ giúp một cái che mặt nam tử, miễn cho hắn rơi vào người khác bây dập bên trong. Không phải nói tam đại thủ đô ước định khó lường đối quét tế người ra tay sao? Bùi nhược thần lạnh lùng cười, là ước định, bất quá, có đôi khi chưa chắc là biệt quốc người muốn mưu hại, mà là buồn quốc người. Không thể nào, như vậy nghiêm trọng sự tình, làm gì muốn phá hư? Ừ, vậy muốn hỏi những cái đó làm người a? Bùi nhược thần biểu môi, tựa hồ thập phần coi khinh những người đó. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần nửa ngày, ngươi cùng mạnh quốc người có quan hệ gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại đã biết đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, không bằng không biết." Bùi Nhược Thần nói được rất khinh xảo, cũng thực thật sự. Hắn một thân áo bào trắng, ở gió lạnh bên trong có vẻ vô cùng xuất trần, càng có mấy phần mờ ảo hương vị, hắn liền như vậy an tĩnh đứng, cũng có thể đủ trở thành một đạo độc lập phong cảnh tuyến, hấp dẫn bên người tầm mắt. Ngự Thiên Dung nhìn cũng không khỏi than nhẹ, nếu Dụ Nhi về sau lớn, cũng như vậy tuấn dật, như vậy nàng sẽ thực vui vẻ, rất đắc ý. Chuyến này đích xác hung hiểm, hơn nữa ngươi mất trí nhớ Bất quá, Nam Cung Tẫn, hắn sẽ bảo ngươi chu toàn, ha ha, ngươi cũng coi như mệnh hảo đi. Ngươi biết mạnh quốc lần này sẽ đi bao nhiêu người sao? Hai cái, bất quá, cũng có dự bị mặt khác hai người, cho nên bọn họ nếu muốn động thủ đi ra ngoài đi trước kia hai người cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Hơn nữa, ta tưởng bọn họ là hy vọng càng sớm càng tốt đi. Ngự Thiên Dung nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết cái gì nội tình. Cái này ngươi đừng động. Đến lúc đó ngươi chỉ cần trợ giúp cái kia mang mặt nạ nam tử thì tốt rồi, một nữ nhân khác, ngươi ấy có cứu hay không? Nga, Minh Bạch, ngươi là cùng kia nam nhân có giao tình đúng không? Yên tâm, nếu ta có năng lực, ta sẽ trợ giúp bọn họ. Bùi Nhược Thần cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đương nhiên, Bùi Nhược Thần đi đến bàn đá bên nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ngồi xuống đạn một khúc đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, yên lặng ngồi xuống, ngón tay khẽ cầm huyền, theo đàn, cổ âm phủ vang lên. Tiếng sáo cũng vang lên tiếng đàn, tiếng sáo, một cao một thấp, dương lên một ức, nhàn nhạt, nhạt ở rừng trúc truyền lại mở ra lôi thiên tiểu nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, loáng thoáng nghe được tiếng đàn, còn có tiếng sáo đan sen, càng nghe trong lòng càng là động lên, theo tiếng đàn đi đến, nhìn đến kia hai cái màu trắng thân ảnh, một đứng một ngồi, một cầm một sáo, làm nàng sinh ra một loại. Ảo giác, này cầm tựa hồ liền vì này sáo tồn tại, mà này sáo tựa hồ cũng liền vì này cầm nhi tồn tại. Chưa bao giờ biết tiếng sáo cùng tiếng đàn cũng có thể đủ phối hợp đến như thế thần diệu. Lơ đãng nàng thoáng nhìn đứng ở mặt khác một bên mặt hắn ra, trong lòng sừng sốt đi qua đi, vừa lúc nhìn đến ngự thiên Dung ghé mắt, tâm đột nhiên minh bạch lên, ngươi là vì nàng xuất hiện. Lôi cô nương không nghỉ ngơi, ra tới làm cái gì. Lôi thiên kiều nhìn kia hai cái bóng dáng khe khẽ thở dài, thật là một đôi tuyệt bích giai nhân, triển đại ca, ngươi nhìn đến như vậy hình ảnh vẫn là muốn kiên trì thích nàng sao. ta thích một người cùng nàng thích ai cũng không có quan hệ chính là nàng không yêu ngươi a Lên ken một tiếng tiếng đàn ồ lên mà ngăn ngự thiên dung quay đầu đến mặt giãn ra cùng lôi thiên kiều thần xác hơi hơi lạnh lùng lôi cô nương chẳng lẽ không có người nói cho ngươi trúc viên là không thể tùy tiện đi sao lôi thiên kiều hừ nhẹ một tiếng ta tới nghe tiếng sáo có cái gì không được lại không phải tới xem ngươi phu nhân ta mang lôi cô nương đi nghỉ ngơi mặt giãn ra đúng lúc đánh gãy lôi thiên kiều bất mãn nhìn hắn Triển đại ca, đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi vì cái gì không mở miệng hỏi một tiếng, phu nhân của ngươi, nàng thích không thích ngươi. Lôi cô nương, mặt giãn ra sắc mặt trầm xuống. Lôi thiên Kiều không phục trừng mắt ngự thiên dung, vì cái gì không cho ta nói, ta xem nàng chính là không thích ngươi, ngươi lại thích nàng lại có thể thế nào. Nhân ra trong lòng căn bản không có ngươi. Cầm mồm, ta liền phải nói, ngươi không thấy được nhân ra cùng nam nhân khác ở chỗ này nói chuyện yêu đương sao. Ngươi không có nghe được nhân gia cầm sáo cùng âm, hòa thuận vui vẻ sao. Mặt giãn ra lạnh lùng nhìn nàng, ta nói rồi, đây là chuyện của ta. Ta. Mặt giãn ra rỗi tay điểm lôi thiên kiều Huyền đạo, đắc tội. Ngược lại lại đối ngự thiên dung nói, phu nhân, quấy giày, ta đây liền mang khách nhân đi xuống. Thiên dung nhìn hắn khe khẽ thở dài, ân, đi thôi. Nhìn bọn họ rời đi, bùi nhược thần khẽ cười nói, không thể tưởng được ngươi Hàn bang hộ vệ cũng có người theo dõi, như thế nào. Có phải hay không, có chút khẩn trương. Sợ bị hắn đoạt đi rồi. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, mặc kệ ngươi. Bùi nhược thần nhìn thẳng nàng hai trong mắt, nếu không yêu hắn, cũng đừng cho hắn một chút hy vọng. Đây là đối ái ngươi, lại không bị ngươi ái người tốt nhất hồi báo. Ngự thiên dung trầm mặc tiếp tục khẽ cầm huyền, ái cùng không yêu, ai lại nói được rõ ràng đâu. Mặt gian ra, như thế ôn nhu nam tử, nàng thật sự một chút cũng không động tâm sao. Cảm động không phải ái, đúng vậy, cảm động không phải ái. chính là. Nhật tử lâu rồi, cũng sẽ mọc dễ nảy mầm. Người tâm động. Bùi nhược thần nhìn chằm chằm ngự thiên dung. Ngự thiên dung sửng suốt, do dự hạ, lắc đầu, tâm động, lại không đại biểu tình yêu. Hảo, bùi đại thiếu ra, ngươi công đạo sự tình ta nhớ kỹ, ngươi có thể đi rồi. Bùi nhược thần thật sâu nhìn nàng một cái, tự giải quyết cho tốt. Nay một hàng, ngươi có lẽ có thể nhớ tới một ít chuyện cũ cũng không nhất định, nếu thiên trúc trở về lúc sau ngươi vẫn là trước sau như một chán ghét nam cung tẫn. ta sẽ làm Duệ Nhi trở về thấy viên láo bọn họ. Cái gì? Ngự thiên dung cả kinh, ánh mắt thẳng bức bùi nhược thần, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, nếu ngươi thật sự không cần nam cung tẫn, như vậy, cấp Duệ Nhi một cái cường ngạnh hậu trường là tất yếu. Hậu trường? Không cần, ta sẽ chiếu cố hắn. Bùi nhược thần lắc đầu, đừng hành động theo cảm tình, ngươi rõ ràng biết chính mình nguy hiểm tình cảnh, chẳng lẽ phải vì ngươi hành động theo cảm tình làm Duệ Nhi ở vào nguy hiểm hoàn cảnh? lại nói Duệ nhi liền tính thấy viết lão hắn vẫn là con của ngươi hắn vẫn là có thể đi theo ngươi cùng nhau sinh hoạt ngự thiên dung nắm tay nắm chặt hắn nói nàng minh bạch ngự thiên dung bản tôn để lại quá nhiều định nhân nàng hiện giờ thực lực không đủ tự bảo vệ mình còn rất khó như thế nào có thể bảo đảm Duệ nhi chu toàn chính là muốn đem Duệ nhi giao cho người khác nàng là tuyệt đối không muốn ngươi yên tâm không có người sẽ đoạt ngươi Duệ nhi bùi nhược thần nói tựa như một liều chấn định tề rót vào ngự thiên dung trong lòng làm nàng bình tĩnh lại Hảo, chuyện này ta sẽ suy xét, trông thấy viên lão là có thể, bất quá, tuyệt đối không cho hắn rời đi ta sinh hoạt. Bùi nhược thần gật gật đầu, ta sẽ không nói lời nói dối. Bất quá, thiên trúc một hàng, ngươi nhớ rõ mọi việc phải tin tưởng nam cung tẫn, liền tính ngươi quên mất hắn, quên mất qua đi, tại đây sự kiện thượng, hắn chẳng những sẽ không làm khó dễ ngươi, lại còn có sẽ bảo hộ ngươi. Hảo, ta đã biết. Chẳng lẽ này một hàng còn có thể đủ cởi bỏ nam cung tẫn cùng ngự thiên dung bản tôn quá vãng dối dám sao? Ngự thiên dung trong lòng than nhẹ, thoáng nhìn bùi nhược thần phải rời khỏi, lại vội vàng gọi lại, uy, có một việc muốn hỏi ngươi. mươi 292 cầm cùng 62. Về phượng hoa sao? Bùi nhược thần đưa lưng về phía nàng, nhàn nhạt nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngươi biết ta hỏi hắn. Bùi nhược thần cười khẽ, ta đã sớm biết ngươi sẽ hỏi. Ta tin tưởng. Trừ bỏ ta, không có người càng hiểu biết hắn. Như vậy, hắn. Hắn cùng mê huyễn cung không có quan hệ, bất quá, có lẽ cùng nơi đó mỗi một người là quen biết đã lâu. Bùi nhược thần đối mặt nàng cười như mưa thuận gió hòa, ánh vào nàng trong mắt lại thấm nhập nội tâm lại là một mảnh lệch leo. Ngự thiên dung một tiếng than nhẹ, nói được minh bạch một chút đi. Ta hôm nay mới đem mê huyễn cung sự tình giao cho hắn đi xử lý đâu. Giao cho hắn. Bùi nhược thần nhìn thiên dung tán thưởng cười nói, này thực hảo a. giao cho hắn không thể tốt hơn. Ta tưởng ngươi có thể yên tâm, hắn có thể giúp ngươi giải quyết việc này. Chỉ cần hắn đáp ứng rồi nói, là chính hắn đưa ra. Bùi nhược thần mắt lộ ra kinh ngạc, hắn chủ động đưa ra. Đúng vậy, làm sao vậy? Bùi nhược thần cười cười lắc đầu, không có gì, nếu hắn muốn giúp ngươi, ngươi thật sự không cần lo lắng mê nguyễn cung sự tình, chỉ là, có điểm tò mò, ngươi làm như thế nào được? Cái gì? Không có gì? Bùi nhược thần tự mình suy nghĩ không có kết quả. Lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, thôi, có lẽ đây là ý trời đi. Ngươi hảo hảo chuẩn bị thiên trúc hành trình đi. Ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần, tổng cảm thấy hắn còn lén gạt đi rất nhiều sự tình, chính là, lại không thể nào hỏi. Trước khi đi, bùi nhược thần lại quay đầu lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, nếu tới rồi nơi đó, phượng hoa không thể vào sân môn, như vậy, ngươi nắm hắn tay, có lẽ là có thể đủ cùng nhau đi vào. Nói xong hắn trong mắt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, lại chung quy phi thân rời đi. Nắm tay là có thể đủ cùng nhau đi vào. Ngự thiên dung há hốc mồm, nhìn đi xa bóng dáng, hắn như thế nào giống như rất rõ ràng nơi đó tình huống. Chẳng lẽ hắn đi qua? Phu nhân mặt giãn ra đi mà quay lại. Ngự thiên dung nhìn hắn, ngươi có chuyện muốn nói. Ta tưởng đi theo phu nhân cùng đi thiên trúc. Ta cũng muốn cùng đi. Lôi thiên kiểu thanh âm lần thứ hai dâng lên. Mặt giãn ra mày khẩn linh, lôi cô nương, ngươi như thế nào lại ra tới? lôi thiên kiều bất mãn nhìn mặt giãn ra dầu dầu cái miệng nhỏ ta không đi theo ngươi tới chẳng phải bị ngươi chạy thoát ta thay đổi chủ ý ta không cần cùng ngươi thanh toán xong ta muốn ngươi đối ta phụ trách ngạch người này thật đúng là cường hãn ngự thiên dung vô ngữ nhìn bọn họ thiên trúc một hàng cũng không phải du ngoạn nghe độc quái nói nơi đó chính là nguy hiểm rất nhiều đâu các ngươi thật sự muốn cùng đi đi mặt giãn ra không chút do dự trả lời lôi thiên kiều xem hắn như vậy cũng nạo khí theo tiếng ta kêu lên cha cùng nhau cũng không tin còn có cái gì nan để có thể ngăn lại chúng ta. Mặt giãn ra không vui nhìn về phía nàng, lôi cô nương, đây là phu nhân sự tình, không cần các ngươi cùng nhau. Ta liền phải đi. Nếu thật muốn ta không đi, kia hảo, chỉ cần nàng chính miệng nói cho ta nàng thích ngươi, ta liền từ bỏ. Lôi thiên kiều ánh mắt bước người. Mặt giãn ra sắc mặt nhanh chóng chầm xuống, ngự thiên dung cũng trầm hạ mặt, rõ ràng biết nàng hiện tại sẽ không nói, còn như thế tương bức. Nàng không nghĩ lửa gạt mặt giãn ra cảm tình. Cũng không được lừa gạt chính mình, nàng thích mặt giãn ra như vậy nam nhân, lại không phải nam nữ tri ái, cái này làm cho nàng nói như thế nào. Nàng cũng không muốn thương tổn mặt giãn ra. Nói à, chỉ cần ngươi nói ngươi thích hắn, ngươi về sau sẽ cùng hắn ở bên nhau, ta liền buông tay. Lôi thiên kiểu như cũng nhìn gần này ngự thiên dung. Lôi thiên kiểu. Mặt giãn ra lãnh trầm khuôn mặt, có điểm bạo tẩu xu thế. Lôi thiên kiểu không cam lòng yếu thế chừng mắt hắn, ta liền không cam lòng, nếu nàng thích ngươi. Muốn cùng ngươi hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau ta cũng nhận, chính là, nếu nàng không thích ngươi, sẽ không cùng ngươi ở bên nhau, ta vì cái gì muốn buông tay. Triền đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đi theo nàng, thậm chí còn muốn ở về sau nhìn nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, nhìn nàng cùng nam nhân khác cấn ái. Ngươi tâm sẽ không đau. Mặt giãn ra đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp quan mang, bất quá, cũng chỉ là dây lắt lướt qua, ngay sau đó liền lạnh lẽo nhìn lôi thiên tiểu, về sau ta sẽ thế nào đều là chuyện của ta. Không cần ngươi tới nhọc lòng. Phu nhân cùng ai ở bên nhau cũng không cần phải ngươi đã tới hỏi. Mặt giãn ra, ngươi yếu đuối. Ngươi thích nàng vì cái gì không mở miệng. Ngươi chỉ là như vậy yên lặng trả giá có thể được đến nàng yêu gái sao? Có thể cảm động nàng sao? Liên tính cảm động nàng, ngươi có thể được đến nàng thiệt tình sao? Nếu là ta, không chiếm được, ta tuy rằng sẽ không phá hủy, nhưng là, lại tuyệt không sẽ vì người khác làm áo cưới. Đủ rồi. Không đủ. hôm nay ta liền phải nói cái minh bạch ngươi nói nàng không phải như vậy nữ nhân như vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi nói chính là mặc kệ nàng là cái dạng gì nữ nhân chỉ cần nàng không thích ngươi ta liền sẽ không từ bỏ ngự thiên dung vẫn luôn lẳng lặng nghe nói thật nàng giờ khắc này có chút bội phục trước mắt nữ tử nàng vì chính mình ái dám yêu dám hận dám nói dám làm này phân dũng khí thật sự như ra cũng không phải thẳng thắn tính tình tuy rằng phía trước không biết bị cái nào người châm ngòi thị phi trước mắt Lại có thể thấy được nàng thật tình. Lấy ái mà nói, nàng đã là một cường giả. Chính mình sẽ như vậy sao? Không thể nào. Nếu nàng thích nam nhân không thích chính mình, như vậy, nàng chỉ biết lựa chọn buông tay, sẽ không đi tranh thủ, sợ giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên, ở tình yêu, nàng không bằng lôi thiên Kiều dũng cảm. Ngự thiên dung, ngươi nói, ngươi thích không thích hắn. Lôi thiên Kiều thẳng bức ngự thiên dung, cũng không để ý tới mặt giãn ra tức giận cùng xấu hổ. Hôm nay nàng không được đến đáp án nàng là sẽ không bỏ qua. Ngự thiên dung thật sâu nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, thở dài, ta thích mặt giãn ra, nhưng là, chỉ là thân nhân giống nhau thích, cũng không phải tình yêu nam nữ. Mặt giãn ra sắc mặt vẫn luôn ở vào mặt lạnh, thẳng đến ngự thiên dung nói xong câu đó, hắn mới tùng một hơi, tuy rằng đau lòng, tuy rằng mất mát, nhưng là, hắn lại thật sự thư khẩu khí. Ít nhất, hắn sẽ không lo lắng cho mình sẽ do dự, không có do dự cũng liền không có nỗi lo về sau. Tương lai hắn phải rời khỏi thời điểm cũng sẽ thiếu một ít lo lắng lôi thiên kiểu nhìn ngự thiên dung, thật lâu sau, mới chuyển hướng mặt giang hướng ra, triển đại ca, ngươi nghe được, nàng đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, cho nên, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Đa tạ lôi cô nương nâng đỡ, mặt giãn ra tự hỏi vô phúc tiêu thụ, còn thỉnh lôi cô nương mặt khắc tìm cái phu quân đi. Ta cả đời này, đều sẽ không rời đi phu nhân, trừ phi ta đã chết. Lôi thiên kiểu mắt phượng trừng, ngươi cái này đu đủ đầu. Nhân gia đều. Ngươi còn muốn. Tức chết ta. Một dậm chân, lôi thiên kiểu thở phì phì chạy ra. Ngự thiên dung nhìn nàng rời đi, thở dài một tiếng, mặt rãn ra. Phu nhân, ngươi không cần lo lắng, ta đều có chủ trương. Hảo, vậy ngươi hảo hảo xử lý, cũng đừng làm cho nữ nhân hận thượng ngươi. Nữ nhân hận lên có thể so các ngươi nam nhân lâu dài nhiều. Ta biết. Phu nhân, lôi thiên kiểu muốn dây dưa không thôi, ta xem liền không thể bồi phu nhân đi thiên trúc. Hy vọng phu nhân đến lúc đó trên đường hết thệ cẩn thận. Mặt giãn ra nhìn nàng một cái, xoay người rục rời đi. Ngự thiên dung gọi lại hắn, mặt giãn ra, ta, thực xin lỗi. Phu nhân không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi không có thực xin lỗi ta, là ta cho ngươi thêm phiền thoái. Phu nhân yên tâm, mặt giãn ra lưu lại cũng không có đối phu nhân có cái gì hy cầu, chỉ là thích lưu tại giới hội họa mà thôi. Trên đời thích phu nhân nam tử nhiều, chẳng lẽ mỗi một cái thích phu nhân đều phải phu nhân đáp lại. kia phu nhân chẳng phải là sống được chịu tội. Cho nên, phu nhân, ngươi không cần ái náy. mươi 293 muốn ngươi chính miệng nói một. Ngự thiên dung ngơ ngẩn, nàng không thể tưởng được mặt giãn ra có thể nghĩ như vậy, như vậy thản nhiên đối mặt chính mình. phần văn đi vê đút vê đút vê đút thì nguyện bạ com trong lúc nhất thời cũng không biết nói còn nên nói cái gì biểu đạt chính mình xin lỗi. Mà mặt giãn ra đã xoay người rời đi. Đi theo mặt giãn ra rời đi, ngự thiên dung cảm thấy trong lòng chỗ nào đó bị nhéo một chút. có điểm đau, có điểm hoảng, lại không kịp bắt lấy bất cứ thứ gì. Một mình ở rừng Trúc Như đi vào coi thần tiên, ngự thiên dung dần dần quên mất tục sự phiền nhiễu, chỉ là như vậy an tĩnh ngồi, nhìn chủ nhân, có sát khí tới gần giới hội họa Đông nhiên tiểu hôi xuất hiện ở ngự thiên dung trước mặt, có điểm lo lắng nhìn nàng nói. Ngự thiên dung mày đẹp hơi tần, là ai tới đâu? Tiểu hôi, ngươi đi giúp ta xem trọng dễ nhi, không thể làm người thương tổn hắn. Hảo! Sau một lát, Mười mấy người ảnh nhanh chóng nhảy vào giới hội họa, thẳng bức rừng chút mà đến. Ngự thiên dung ú nhã ngồi, chờ. Xoát soát soát vài tiếng, bên người nàng đã vây quanh một vòng người áo đỏ. Hồng y thì phiêu phiêu, ngự thiên dung khỏe môi gợi lên một mặt lánh khóc tươi cười, xem ra mất mát môn là bất tử tuyệt đều sẽ không thu tay lại. Ngự phu nhân, đã lâu không thấy. Dương mắt nhìn đến một cái quen thuộc khuôn mặt, là ngươi. Lần này dẫn đầu thật là mất mát môn môn chủ, không mặt mũi nào. không mặt mũi nào ha hả cười đúng vậy thực vinh hạnh ngự phu nhân còn không có đem tại hạ cấp quyến mất a đúng không lần này không biết không mặt mũi nào môn chủ vì sao mà đến a không mặt mũi nào sang sảng cười nói ngự phu nhân là người thông minh như thế nào sẽ không rõ đâu chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng đi ân ta đích sắc không rõ ngươi là vì bên kia tới đâu là vì ngươi thích nữ nhân tới vẫn là vì thanh quốc nào đó thượng vị giả tới đâu Nghe vậy không mặt mũi nào ánh mắt hơi hơi chật lóe ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt khen ngợi, ngự phu nhân quả nhiên là người thông minh. Nếu ta nói hai người đều có đâu, ta đây cũng lý giải a Nga, đúng không? Nói nói ngươi giải thích, tại hạ chăm chú lắng nghe. Ngự thiên dung nhìn chung quanh người áo đỏ đạm đạm cười, vì hồng nhăn sao, chính là ta nửa tháng lúc sau sắp sửa cùng người nào đó đi ra ngoài một chuyến, ta tưởng, này một chuyến đi ra ngoài tất nhiên khiến cho người nào đó bất mắn đi. thứ hai Vì nào đó nam nhân, cũng chính là ngươi chân chính hiệu lực người, hiện giờ thanh quốc quốc cục không quá an ổn, người nào đó muốn cho ngươi bắt ta trở về làm quân cờ hảo huy hiếp một cái ngươi ta toàn nhận thức người đi. Không mặt mũi nào cảm thán một tiếng, không hổ là người thông minh a Ngự phu nhân như thế thông minh, đáng tiếc sinh vì nữ nhi thân. Ai, này nếu là đổi làm nam nhi, nhất định có thể tạo phúc một phương bá tánh a Sai, lời này sai rồi, các ngươi thanh quốc có lẽ tương đối cũ kỹ, nữ quan ít, chính là... Chúng ta ly quốc nữ quan cũng không ít, cho nên ngươi lời này không thích hợp. Ha ha, nói được là, nhưng thật ra ta quên mất, ngự phu nhân chính là ly quốc người A. Không sao cả, ta chỉ hỏi một câu, ngươi là tưởng đơn thuần bắt đi ta đâu, vẫn là tưởng diệt ta giới hội họa, hủy hoại nhà của ta. Không mặt mũi nào sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn cũng nghe tới rồi chung quanh truyền đến tiếng đánh nhau, vốn dĩ người của hắn là im ắng lẻn vào, nghĩ đến một cái xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem giới hội họa liền căn người một lưới bắt hết bỗng nhiên Cách vách trong viện truyền ra một tiếng kinh minh, ngay sau đó là phanh phanh phanh vài tiếng, sau đó là vài tiếng kêu thảm, ngay sau đó là vẫn luôn đại điểu tận trời thẳng thượng, hai chỉ đại trảo một con bắt lấy một cái nam tử, một con bắt lấy một cái hài tử, Ngự Thiên Dung Dương mắt vừa thấy, cư nhiên là bắt lấy duệ nhi cùng mặt ra hắn ra, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ đều hôn mê. Ánh mắt lạnh lùng, các ngươi cư nhiên sử độc, hào thủ đoạn. Đây cũng là vì có thể ôn hòa giải quyết vấn đề a. Ôn hòa cái giám a. Một đạo tiếng hô truyền đến, lôi trí tôn song trưởng múa may, gác môn người áo đỏ đều chụp bay đi, không biết nơi nào chạy tới vô danh bọn chuột nhát cư nhiên dám ở động thổ trên đầu thái tuế, đối ta hạ dược, ta phi. Lôi trí tôn quét không mặt mũi nào bọn họ liếc mắt một cái, quả thực không biết sống chết. Sì. Ngự thiên dung xem hắn kia rất sống động thần thái nhịn không được cười khẽ lên, lôi trí tôn hai mắt chừng, cười cái gì, họ ngự, nếu không phải ta ở, ngươi cái này ra hôm nay đã bị người hủy định rồi. Khu khu. Cảm ơn lôi tiền bối ra tay tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Hừ, đừng cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một, muốn thật cảm kích ta liền đem kia tiểu tử cho ta khuê nữ. Ách, này làm phụ thân so nữ nhi còn cản dỡ đâu. Ngự thiên dung thở dài, cái này đến mặt giãn ra chính mình làm chủ, ta không thể bao biện làm thay. Đi, bao biện làm thay. Ngươi chính là hắn chủ tử, ngươi nói hắn có thể không nghe. Hừ, ngại danh, hôm nay cái, các ngươi nhưng chọc giận đại gia ta, vừa lúc ta buồn đến hoảng. hôm nay phải hảo hảo cùng ngươi chơi chơi lôi trí tôn nói cũng không khách sáo trực tiếp công kích người áo đỏ đi không mặt mũi nào nơi nào tưởng được đến lao ra hỏa này nói động thủ liền động thủ hoàn hồn chi gian đã bị hắn lần thứ hai bị thương bốn năm cái thủ hạ lập tức phân phó nói hai tổ thay phiên vây công ngự thiên dung khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia xem xét này lôi trí tôn võ công đích xác rất cao kia hai tổ người áo đỏ tam tình trận trong mắt hắn nhưng không coi là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ mấy chục chiêu xuống dưới Liền phóng đổ một bát, không mặt mũi nào kinh ngạc nhìn hắn, không biết tiền bối là vị nào, vì sao phải cùng ta mất mát môn không qua được. Hừ, một đám đại nam nhân, hảo hảo xuyên cái gì hồng y đi hè. quả thực chính là trướng mắt, này hồng y chính là chúng ta khuê nữ làm hỷ sự muốn xuyên nhân sắc, các ngươi này đàn tiểu tử cũng có thể đủ xuyên sao. Buồn cười, ngậy, bá đạo, đủ bá đạo, không mặt mũi nào giờ phút này sắc mặt thập phần xuất sắc, ngự thiên dung tắt xem đến hoàn toàn cao hứng. Không mặt mũi nào mặt càng hắc, nàng càng là vui vẻ, địch nhân thống khổ chính là chính mình vui sướng a. Cứ nhiên tiền bối như thế ngang ngược, cũng đừng trách Vãn Bối không tôn cho ta thượng. Không mặt mũi nào trừ bỏ lần trước bị Ngự Thiên Dung độc hạ, phía trước nơi nào bị nhục quá, càng không có bị người chỉ vào cái mũi mắng thời điểm, khẩu khí này hắn như thế nào nhận đến hạ, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều phải báo thủ rửa nhục. Thoáng nhìn Ngự Thiên Dung sán lạn tươi cười, hắn cảm thấy thập phần chói mắt, rút kiếm, vô thanh vô tức thứ hướng nàng. Mà ngự thiên dung vẫn luôn nhìn lôi trí tôn chiêu thức, tựa hồ không hề có phát hiện bên người nguy hiểm giống nhau. Họ ngự nha đầu, cẩn thận. Lôi trí tôn một tiếng hô to. Ngự thiên dung thân ảnh ngay sau đó một phiêu, hiểm hiểm hiện lên không mặt mũi nào kiếm, không mặt mũi nào môn chủ, sớm như vậy liền ra tay. Không cho thủ hạ của ngươi nhiều hơn rèn luyện một hồi sao? Hừ, ngươi độc, ta lĩnh giáo qua, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ chịu chết. Ngự thiên dung, ngươi thúc thủ chịu trói đi. ta sẽ suy xét lưu trữ cái này sân làm ngươi ngày sau bất tử còn có một cái chỗ dung thân ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười nga đúng không ta đây cần phải trước cảm kích hạ không mặt mũi nào môn chủ trạch tâm nhân hậu bất quá thực xin lỗi ta đối người xấu luôn luôn không có gì hảo cảm cũng không hiếm lạ giả mù xa mưa bố thí nói nữa những lời này vẫn là chờ ngươi thắng rồi nói sau bóng trắng phiêu di hồng y đi ảy đổi trong lúc nhất thời dừng chúc náo nhiệt phi phàm bóng người hiện lên chỗ Phiến phiến trúc diệp phiêu tán ở không trung, ngự thiên dung đau lòng nhìn chính mình rừng trúc bị hủy đến không thành bộ dáng. Bên hông nhuễn kiếm vừa ra, lưu quang chấp động, không mặt mũi nào, là ngươi không biết điều, liên tiếp khinh ta, đường trách ta vô tình. Bóng kiếm chớp động, tâm hồn đại động, không bao lâu, trong rừng trúc biên lần lượt truyền ra tiếng kêu thảm thiết lôi trí tôn kinh ngạc nhìn ngự thiên dung, siêu hồn kiếm. Nha đầu, ngươi nơi nào học? Ân, học được không tồi. Ha ha ha. Hảo, thực hảo Vài thập niên không có gặp qua này bộ kiếm pháp, thật là quá xuất sắc. Chương 294 muốn ngươi chính miệng nói hay. Nhìn trên mặt đất nằm người áo đỏ càng ngày càng nhiều, tiêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn, Lôi Chí Tôn càng là kêu đến vui mừng. Phần văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ bạ com lôi thiên kiểu tới rồi chỉ có nhìn phân, thấy nhà mình phụ thân như thế không màng hình tượng rất là quất bách, tiến lên giữ chặt Lôi trí Tôn ống tay áo, "Cha, ngươi ở kêu cái gì đâu?" Lôi Chí Tôn ha hả cười, Khuê nữ a, ai" Nhớ năm đó, chúng ta nhất bang người tuổi trẻ khí thịnh ở trên giang hồ chính là hoành hành không cố kỵ A. Đáng tiếc, Thương Hải Tăng Điển, mới như vậy mấy năm thời gian, liền ta con Còn một tán liền lạng yên không một tiếng động. Ai? Cha chính là vài thập niên không có tái kiến này siêu hồn kiếm. Không mặt mũi nào lúc này đã đỏ mắt, hắn mang đến người, đã toàn bộ ngã xuống. Mà, trước mắt nữ tử này, quả thực chính là ác ma, ở hướng phó hắn đồng thời, còn có thể đủ thỉnh thoảng tránh ra đi ám sát hắn thuộc hạ. Chỉ là một thời gian không thấy, nàng cư nhiên có như thế ngoan độc võ công, thật là lật thuyền trong mương, tài đến tàn nhẫn. Tiểu tử, xem nơi nào đâu. Lôi trí tôn bỗng nhiên một trưởng đánh úp lại, đem không mặt mũi nào chụp đến bay ra đi. Không mặt mũi nào lăng là há hốc mồm hắn không thể tưởng được lôi trí tôn một thế hệ tiền bối cao nhân, cư nhiên làm đánh lén. Còn như vậy tàn nhẫn. Ngã trên mặt đất, hắn cảm giác trái tim đều bị chụp đến quay cuồng một chuyến, vô cùng đau đớn. Mà vừa mới chúng ngự thiên dung nhất kiếm ngũ tạng lục phủ càng là giống như bị trùng cắn xà toàn giống nhau khó chịu. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn, không mặt mũi nào, thủ hạ của ngươi liền nhiều thế này sao? Thật là quá vì ta. Ừ, đối phó ngươi, ta sao lại mang mọi người? Không mặt mũi nào thập phần cáu giận, chẳng qua, không thể tưởng được kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, chỉ là một thời gian không thấy, ngươi đã đại bất đồng di vãng, trong nhà còn có như vậy nhân vật tương trợ. Là ta khinh địch. Nôn ngữ bên trong rất có một loại không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ hương vị. Như vậy, ngươi còn lại người đều ở Lân Sơn thủ vốn ban đầu doanh sao? Không mặt mũi nào nhìn nàng một cái, cười nhẹ lên, Ngự Thiên Dung, chẳng lẽ ngươi còn tưởng diện ta mất mát môn không thành? Ngự Thiên Dung hồi cười nói, nếu có thể, ta sẽ, rốt cuộc lưu trữ hậu hoạn không bằng chức trừ bỏ hảo. Huống hồ, ở Thanh Quốc, bởi vì tịch băng toàn quan hệ, ta quyết định chỉ cần các ngươi không hề phạm ta, ta liền không truy cứu di vãng. Chính là. Thực nhiên, các ngươi căn bản sẽ không làm như vậy, còn tưởng tiếp tục mưu hại với ta, ngươi cảm thấy tình huống như vậy hạ ta còn cần đối với các ngươi lưu tình sao. Không mặt mũi nào một tiếng hừ lệnh, tuy rằng ngươi là lợi hại chút, chính là, ta khuyên ngươi cũng đừng thăng lớn, tưởng diệt ta mất mát môn, ngươi còn chưa đủ phân lượng. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ta là không đủ phân lượng, bất quá, nếu thanh quốc bên kia trợ giúp ta đâu. Ngươi cảm thấy, ngươi lợi dụng tịch băng toàn, không mặt mũi nào trừng mắt ngự thiên Dung. Hoán hận hỏi. Ngự thiên dung lắc đầu, không mặt mũi nào môn chủ, ngươi lời này thật sự là sai rồi, ta như thế nào là lợi dụng đâu. Vốn dĩ chính là ngươi không màng tình nghĩa yếu hại hắn, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là liên thủ đối phó cộng đồng địch nhân thôi. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng đâu. Ngươi chẳng lẽ cho rằng người khác đều là đồ đốc chỉ có chính ngươi là người thông minh. Ân, chúng ta đây liền thảo luận hạ ngươi sau lưng người nọ rốt cuộc là ai đi. Không mặt mũi nào hai mắt chết nhìn chầm chằm ngự thiên dung, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình ý thức bắt đầu mơ hồ, trong lòng cảm thấy không ổn, ngươi đối ta làm cái gì. Lôi trí tôn bàn tay to một chút, đem hắn ném vào một gian nhà ở, họ ngự nha đầu, ta cho ngươi một thân tình, chính là ngươi cũng đến trả ta một cái, thiên trúc một hàng, mang lên mặt ra hắn ra, cũng mang lên ta khuê nữ. Ta! Đừng rong dài lằng nhằng, đi vào hỏi ngươi muốn biết đi. Quá hạn đã có thể không hảo. Ngự Thiên Dung buồn bực nhìn lôi trí tôn liếc mắt một cái, người lão này không phải cướp bóc sao. Rõ ràng ta đều có thể đủ bắt lấy người này, Ngươi cường cắm một chân, sau đó liền nói ta thiếu ngươi nhân tình. Ai, thật là... Thôi, trước giải quyết chủ yếu vấn đề đi. Thiên Dung bất đắc di đi vào trong phòng hảo nửa ngày, ngự Thiên Dung mới đi ra khỏi phòng tới, sắc mặt có điểm trầm trọng, bất quá cũng tựa hồ thư khẩu khí. Ở nàng đề ra nghi vẫn không mặt mũi nào thời gian, lôi trí tôn đã cấp giới hội họa chúng độc người giải độc. cũng đem mặt giãn ra cứu tỉnh, bất quá bởi vì cứu người thời điểm không quá từ thiện, thiếu chút nữa bị tiểu hôi bắt một móc vớt. Phu nhân mặt giãn ra ấy nấy nhìn nàng, Trí Dương cũng là vẻ mặt tay này đứng, phu nhân, ta không có phát hiện nàng khi nào hạ độc, thuộc hạ thất trách. Ngự Thiên Dung nhìn hai người bọn họ ủ rũ cụp đuôi bộ dáng cười, này Thuyết Minh nàng thực thông minh à, các ngươi cũng không ngu ngốc, chỉ là không hiểu biết nữ nhân tâm cơ có đôi khi có thể so các ngươi đại nam nhân tế nhiều. Phu nhân, bị nàng chạy thoát. chạy thoát, ngự thiên dung nhả ra, ta đều còn không có hỏi nàng liền chạy lấy người, chi dương thập phần hổ thẹn, thực xin lỗi, phu nhân, ta sơ sót, ngự thiên dung trầm mặc nhìn trong viện tứ tung ngang dọc người áo đỏ, nàng cùng những người này có quan hệ gì sao? hợp tác vẫn là vừa khéo, vẫn là nói nàng ở lợi dụng bọn họ, nếu là quạt gió thêm tuổi, như vậy, nàng sau lưng người liền thật là không thể khinh thường, căn cứ tiểu đào xuất hiện thời gian tới xem đối phương tựa hồ rất rõ ràng chính mình sự tình giống nhau, chẳng lẽ? Chính mình vẫn luôn đã bị mỗ một thế lực nhìn chằm chằm không thành. Ý thức được cái này khả năng, ngự thiên dung trong lòng cả kinh, này cả kinh nhưng không phải là nhỏ, những cái đó thường thường ra tay tưởng mưu hại nàng người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại này muốn giết nàng nhưng vẫn cất giấu không động thủ, chờ tốt nhất thời gian nhất cử ám sát thành công người. Hiện giờ, tựa hồ liền có người như vậy tồn tại. Đối phương có cũng đủ kiên nhẫn, cũng đủ cẩn thận đi mỗi một nước cờ, sẽ không binh hành hiểm chiêu. Phu nhân chỉ dương mỗi ngày dung sắc mặt đống nhiên trầm trọng xuống dưới, trong lòng cả kinh. Ngự thiên dung thật sâu hút khẩu khí, không có việc gì, trước làm người rửa sạch những người này đi. Độc quái hắn không ở sao. Hừ, hắn đi mua sắm dược liệu, nói là muốn gia tăng thời gian phối chế một ít thuốc viên. Lôi trí tôn rất là khinh thường nói, ở hắn xem ra, sử dụng độc dược thủ thắng nhưng không coi là cao thủ. Cao thủ chân chính là mặt đối mặt quyết đấu. Đúng không, vậy quên đi, chờ hắn trở về, liền nói ta tìm hắn. Thỉnh hắn đến ta thư phòng một chuyến. Là, phu nhân. Ngự thiên dung xoay người lại đối mặt giãn ra hỏi, Duệ nhi không có việc gì đi. Thiếu ra không có việc gì, phu nhân yên tâm. ân Hảo, ngươi hảo hảo bảo hộ hắn, ta muốn trước tĩnh một hồi, buổi tối ngươi tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói. Mặt giãn ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc ngự thiên dung, trong lòng có điểm lo lắng, lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng, là, phu nhân. Uy, ngự phu nhân. Ngươi còn không có nói ta vừa rồi đưa ra điều kiện đâu Lôi trí tôn bất mãn chừng mắt ngự thiên dung Thiên dung hơi hơi mỉm cười Lôi tiền bối Ngươi lời nói ta có nhớ kỹ Bất quá Ta hiện tại yêu cầu trải vớt rõ ràng suy nghĩ Ngày mai ta lại cho các ngươi xác thực hồi đáp đi Dù sao cũng không vội như vậy hai ngày Lôi trí tôn hồ nghi nhìn nàng Hảo Bất quá Ngươi nhưng đừng chơi tâm cơ Yên tâm Ta trả lời không ngoài liền hai loại Đáp ứng Không đáp ứng mà thôi An bài trước mắt những việc này lúc sau, Ngự Thiên Dung một người ngốc tại thư phòng tinh tư. Ở nàng tinh tư thời điểm, Phượng Hoa lại ở bên ngoài buôn ba, đi vào một nhà bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường tiểu trang, cùng tiểu trang trưởng quạch nói vài câu liền bị dẫn vào nội viện gặp mặt một cái khác che mặt nữ tử. Che mặt nữ tử nhìn hắn hai mắt liền tống cổ hạ nhân rời đi, u nhã đổ hai chén nước trà, không thể tưởng được ám ảnh các chủ cư nhiên sẽ chủ động tới tìm ta một cái tiểu nữ tử A. Khách hít đến A, thật là khách đi đến. mươi 295 một ôm báo đáp dân tình một. Thiết, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta đều biết đối phương chi tiết, cũng không cần làm kiêu. Che mặt nữ tử cười khúc khích, ta nói, các chủ nhân huynh, ngươi cũng quá trắng ra đi. Nhìn xem ngươi này phó yêu nghiệt khuôn mặt liền biết là một cái tai họa, ai còn dám cùng ngươi làm ra vẻ a Đừng nói vô nghĩa, ta hôm nay tới có chuyện muốn tìm người thương lượng. Che mặt nữ tử hiếm thấy hắn như vậy nghiêm túc biểu tình, hơi sửng sốt, hảo, dứt lời. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê ba con. Ta hy vọng ngươi người đừng với giới hội họa ra tay. Giới hội họa. Che mặt nữ tử nhìn hắn, ngươi cùng giới hội họa có quan hệ gì? Tuy rằng ta biết ngươi có bốn cái thủ hạ ở kia làm việc, bất quá ta người cũng không có chuẩn bị động bọn họ a. Thẳng đến trước đó không lâu ngươi một cái kêu phượng hoa thủ hạ hợp lại bùi nhược thần khi dễ ta người, nhất quá mức chính là kia ngự thiên dung cư nhiên cùng bùi nhược thần cùng nhau giết ta mê huyễn cung mười mấy cao thủ. Ngươi cho rằng cao thủ là trên đường hàng vỉa hè, muốn là có thể đủ mua sao. Phượng Hoa vô ngữ, hắn may mắn chính mình không coi ở nàng trước mặt dịch dung quá, bằng không, nàng biết chính mình chính là cái kia đáng giận Phượng Hoa nói, hôm nay cũng không cần nói chuyện, trực tiếp đấu võ được. Kia cũng là các ngươi người đắc tội bọn họ đi. Ân, nghe nói là sắc tự vào đầu, tưởng khinh bạc ngữ thiên dung mới bị bọn họ ra tay tàn nhẫn. Che mặt nữ tử đôi mắt đẹp trừng, sắc liên nàng. Chớ nói nàng hiện giờ là tóc đen biến đầu bạc, liền tính nàng vẫn là tóc đen, kia tư sắc cũng chưa chắc vào được chúng ta mắt. Đáng tiếc, các ngươi người chính là bụng đói ăn quàng A. Phượng Hoa thực vô ngư nói. Che mặt nữ tử trừng, nàng trong lòng tự nhiên minh bạch đối phương lời nói có chút mặt mày, rốt cuộc những người đó võ công rất cao, nhưng là phẩm tính thế nào nàng vẫn là tương đối rõ ràng. Chính là, nay liền có thể mà sát ngự thiên dung bọn họ giết nàng như vậy nhiều cao thủ sự thật sao? Đông nhiên, nàng hầu nghi hỏi. Ngươi đường đường một cái các chủ, vì cái gì sẽ vì một nữ nhân xuất đầu? Ân, cái này tự nhiên là thu được bọn họ báo cáo, nghe nói cùng các ngươi kết toán, ta tự nhiên muốn ra tới nhìn xem, tuy rằng không thể nói cho bọn họ ta và ngươi là quen biết, bất quá, ta tưởng chúng ta hai người có thể khống chế tình huống không cần tiếp tục chuyển biến xấu đi. Báo cáo, ừ, ngươi còn man bên vực người mình sao? Bọn họ mấy cái coi như là ta chung kiên lực lượng, cho nên mới tiến đến cùng ngươi thương nghị. Che mặt nữ tử hư lạnh một tiếng, giới hội hòa người, ta có thể không giết, bất quá, lấy cái gì cùng ta nói điều kiện đâu. Ngươi nói đi. Ân, lần sau ngươi yêu cầu nhân thủ ta phái mười cái người giúp ngươi, giá cả sao, ưu đãi một nửa. Cái gì? Che mặt nữ tử vô án dựng lên, nộ mục tương xem, các chủ đại nhân, ngươi có phải hay không quá biết tính toán, còn muốn nhận tiền của ta. Phượng hoa yêu mị cười, tự nhiên, ta vốn chính là vì bạc. Cho ngươi cao thủ chẳng lẽ còn miễn phí à? Ngươi vừa mới cũng nói, cao thủ cũng không phải là bên đường hóa đâu. Ngươi, ta nếu là không đáp ứng đâu. Thật sự bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có so đấu ai thực lực cường đại rồi, ám ảnh các cùng mê Nguyễn cung mục đích nhưng không giống nhau. Chúng ta sao? Chính là vì bạc đi giết người, nhưng không có gì đại sự phải làm. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta này đó bỏ mạng đồ đệ so đấu. Che mặt nữ tử ván hận cắn răng, quá đáng giận. Đồng nhiên đôi mắt đẹp vừa chuyển. Định cái kỳ hạn đi. Phượng Hoa nhìn nàng một cái, hơi suy nghĩ hạ, chậm rãi nói, như vậy, liền định ở ta sinh thời đi. Ta đã chết, ngươi ái như thế nào làm ta cũng quản không được. Ngươi, che mặt nữ tử quả thực khí tạng, chờ ngươi cái này yêu nghiệt đã chết, không biết còn phải nhiều ít năm đâu. Ha ha, vậy cầu nguyện ta đoản mệnh một chút đi. Phượng Hoa không chút nào để ý trêu chọc nói. Che mặt nữ tử một đôi đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, này quá đáng giận. Không đúng. Từ khi chính mình nhận thức hắn tới nay liền không có thấy hắn vì ai ra quá mức, trừ bỏ vì bạc. Lúc này như thế nào khác thường đâu? Chẳng lẽ nói hắn cùng Tiêu Ngự Thiên Dung Chi Gian có cái gì liên hệ không thành? Sẽ không, Ngự Thiên Dung chỉ là một cái khuê phòng nữ tử, sao có thể nhận thức hắn đâu? Nói nữa, liền tính nhận thức, lấy hắn ánh mắt cũng sẽ không coi trọng Ngự Thiên Dung như vậy thanh danh hỗn độn nữ nhân. Che mặt nữ tử chính mình phủ định trong lòng hoài nghi, bắt đầu suy tư khác khả năng tính, chính là. Giống như nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được thích hợp giải thích. Ta môn, cái này yêu nghiệt, vì cái gì muốn ngang trời cắm một chân đâu. Khu, cung chủ vẫn là sảng khoái điểm cấp một cái hồi đáp đi. Che mặt nữ tử trừng mắt hắn, cắn ngân nhà, đáp ứng cũng có thể. Chỉ cần ngươi cho ta một cái lý do, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Vì sao hôm nay ngươi muốn ra mặt che chở cái kia người vợ bị bỏ rơi? Phượng hoa ánh mắt lóe lóe, trên mặt lại như cũng là trêu chọc thần thái, lý do sao? Ấn. Ta ngẫm lại, khu khu, kia tự nhiên là vì, bà ca. Ha ha, cung chủ, ngươi chẳng lẽ không hiểu biết ta? Che mặt nữ tử tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã rất trong tay chén trà, lại sinh sôi khống chế chính mình tức giận, khẽ cười nói, nguyên lai cũng là vì bà ca, ta còn tưởng rằng đến tột cùng là thứ gì có thể làm ngươi xem với con mắt khác đâu. Ha ha, không dám, không dám, chúng ta đều xem như quen biết đã lâu, không cần giấu dếm. Tin ngươi mới là ngu ngốc. Che mặt nữ tử khăn che mặt hạ toàn là khó chịu Bất quá, nàng thanh âm lại như cũ bảo trì bình tĩnh Các chủ đại nhân, nếu ngươi cũng là tiếp sinh ý Như vậy, ta cũng không thể không cho mặt mũi Nhưng là, ngươi vừa mới khai điều kiện không quá công bằng Ta xem về sau ngươi cho ta bổ túc 15 cái cao thủ Vì ta cống hiến sức lực một lần Giá cả là bình thường 3 phần 1, thế nào? Phượng hoa lắc đầu, cung chủ, đều nói nữ tử tâm tư tỉ mỉ Chính là, ngươi cũng đừng tới hố ta đi Chúng ta đều rõ ràng, tuy rằng ước định chỉ là một lần, nhưng là, ngươi khẳng định là đem ta người dùng đến cực kỳ nguy hiểm sự tình thượng, tuy rằng nói chúng ta này một hàng vốn dĩ liền liếm vết đau sinh hoạt, nhưng ngươi cũng đừng quá không đem ta huynh đệ tên họ không để trong lòng đi. Nghe vậy che mặt nữ tử trầm mặc xuống dưới, nàng trong lòng cũng minh bạch, nhân ra lời nói là thực chính xác, nàng thật là muốn đem những người đó dùng đến đại sự, vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm sự tình thương, đây là nhân chi thường tình. Đổi ai đều sẽ đem chính mình người lưu tại càng an toàn địa phương. Cung chủ Mỹ nữ, ta xem, không cần suy xét đi, ta đối với ngươi kêu bại ở mộng đẹp viên hoa khôi nhưng không có động tay chân Nga, coi như là cho ngươi một cái mặt mũi. chẳng lẽ, ngươi liền một hai phải cùng ta giang thượng không thành. Che mặt nữ tử suy nghĩ hảo nửa ngày, cân nhắc kích lợi, rốt cuộc khẽ cắn môi, hảo, ta đáp ứng rồi, này xem như ta cho ngươi mặt mũi. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ai, nữ nhân A, chính là hảo mặt mũi. Phượng Hoa lắc đầu cảm thán một phen, ngay sau đó đứng lên, sinh ý đạt thành, ta đây liền không quấy rầy mỹ nữ cung chủ quý giá thời gian. Hảo, đi thông thả, không tiễn. Phượng Hoa nên ngang rời khỏi sau, phòng trong đi ra một nữ tử, thình linh vừa thấy, rõ ràng chính là phía trước còn ở giới hội họa cái kia tiểu đào nha hoàn, chỉ thấy nàng vẻ mặt hắn giận, tiểu thư, vì cái gì phải đáp ứng hắn. tốt như vậy giao dịch ta làm gì không cần. Lần trước bị bọn họ một rảo. Ta mê huyến cung trong một đêm tổn thất mười mấy nhất lưu cao thủ, cái này chỗ trống như thế nào cũng muốn nghĩ cách đền bù thượng, mà người của hắn lại vừa vặn có thể đền bù thượng, ra điểm bạc không sao cả, tổng so bạch bạch tổn thất hảo. Hơn nữa, không phải chính mình người, tương lai sử dụng tới cũng tương đối không đau lòng. Che mặt nữ tử trong mắt hiện lên một đạo hà quang, vừa mới cùng Phượng Hoa nói điều kiện nhu hòa thần sắc đảo qua mà quang. mươi 296 một ôm báo đáp thân tình hai. Tiểu đào là một cái thông minh. Tự nhiên minh bạch dí tứ trong lời nói, nô tỳ minh bạch tiểu thư tâm tư, chính là, chính là không cam lòng, cư nhiên như thế dễ dàng làm kia tiện nhân lại tránh được một kiếp. Nói, trong mắt hiện lên thật sâu ván độc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút thì ba con. Che mặt nữ tử cười lạnh, ám ảnh các, tạm thời chúng ta không thể động, bởi vì không nghĩ hao tổn lực lượng của chính mình, chờ ngày sau đại sự thành, kẻ hèn một cái ám ảnh các, ta sớm hay muộn muốn tiêu diệt. Không sai. Tiểu thư tương lai nhất định có thể làm cho bọn họ toàn bộ ghé vào dưới chân. Tiểu Đào phụ hoa trong mắt cũng mạo hy vọng quan mang, tựa hồ đã ở hảo tưởng các nàng đắc ý nhật tử. Bất quá đại sự chưa thành phía trước vẫn là trước đường đắc tội hắn, ám ảnh các lực lượng vẫn là đáng giá lợi dụng, cho nên người muốn tiểu thư yên tâm, nô tỳ tuy rằng hận không thể lập tức là có thể đủ giải quyết nàng, nhưng là còn đáng giá sự tình nặng nhẹ, tuyệt không sẽ vì chính mình việc tư hỏng rồi tiểu thư ngươi đại sự. Ân, ngươi là cái tinh linh. Ta tin tưởng ngươi sẽ không tha ta thất vọng, yên tâm, ngày sau sự thành, ta đáp ứng ngươi ban thưởng cho ngươi cũng tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiểu đào thập phần cung kính đáp lời, che mặt nữ tử tán thưởng gật gật đầu, ngay sau đó lại than nhỏ nói, chỉ là đáng tiếc, hôm nay như vậy tốt cơ hội cư nhiên cũng không có thành công, không thể tưởng được mất mát môn người cư nhiên như thế vô năng, mệt ta phải đến tin tức còn cố ý làm ngươi trợ bọn họ một phen đâu. Sớm biết rằng bọn họ như thế không nên thân ta liền không cho ngươi bại lộ. Tiểu thư không cần đáng tiếc, bọn họ cũng không phải chúng ta lực lượng, mặc kệ bọn họ ai sống ai chết, tiểu thư đều xem như ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, đảo cũng là, thật so sánh với, ngự thiên dung kia nữ nhân thật sự không thể cùng một bang phái lực lượng so sánh với, chính là, hôm nay một trận chiến, lại nói cho chúng ta nàng giới hội họa bảo hộ cũng không thấp, ngày sau càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ân, tiểu thư nói chính là, ngày sau lại mưu không nội. Phượng Hoa trở lại giới hội họa mới vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, trong lòng căng thẳng, vừa vặn nhìn đến cây sồi xanh kia gã sai vật đi tới, một phen cứ gọi lại hắn, cây sồi xanh, trong nhà phát sinh sự tình gì sao? Cây sồi xanh thấy là hắn, cung cung kính kính trả lời, Phượng Hộ vệ hảo, vừa rồi có nhất bang người áo đỏ sâm tới, mà chúng ta rất nhiều người đều bị người âm thầm hạ dược độc ngất đi, may mắn lôi tiền bối ở, kịp thời giúp chúng ta giải độc, bất quá, anh không có giúp đỡ phu nhân gấp cái gì. Những người đó đều bị phu nhân lôi tiền bối chế phục Người áo đỏ. Phượng Hoa ánh mắt trầm xuống, cha ra ai hạ độc không có. Không xác định, bất quá, chỉ hộ vệ hoài nghi là kia tiểu đảo nha hoàn làm. Đáng tiếc, tìm không thấy nàng người, đi vô đối chứng. Cái kia nha hoàn. Phượng Hoa sắc mặt hiện lên một đạo tối tam, đã sớm dự đoán được nàng có hiểm nghi, bất quá không nghĩ rút dây động rừng, không thể tưởng được lại bị nàng trước bày một đạo, phu nhân bị thương không có. Không có, bất quá. Phu nhân tựa hồ tâm tình không tốt, một người buồn ở thư phòng đâu. Hảo, ta đã biết, người đi vội đi. Phượng Hoa cất bước đi hướng ngự thiên dung sân, trong lòng lại là suy nghĩ muôn vàn. Đi vào thư phòng ngoại, lại phát hiện bên trong dị thường an tĩnh, liền hô hấp cũng là thực nhẹ thực nhẹ. Nghi hoặc tự cửa sổ xem đi vào, lại thấy một người ghé vào trên bàn sách ngủ rồi. Phượng Hoa hơi hơi lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đi, nhìn kêu mảnh khảnh thân hình. Hơi hơi thở dài từ giá gỗ thượng gỡ xuống một kiện áo lông trồn áo khoát cho nàng phụ thêm. Ánh mắt xẹt qua trên bàn thư, cư nhiên là một quyển binh pháp. Phượng Hoa kinh ngạc cầm lấy tới xem Thiên Dung vừa mới nhìn đến giao diện, treo đầu dê bán thịt chó. Di, người đã trở lại. Ngự Thiên Dung ngẩng đầu rủi rủi mắt, như cũng mệt ra rời. Phượng Hoa gật gật đầu, phu nhân, thiên lãnh, vẫn là trở về phòng ngủ đi. Ngự Thiên Dung che miệng đánh cái ngáp, không sao, một không chú ý ngủ rồi. Lâu lắm không có an an tính tính đọc sách, ai? Trước kia cả ngày đọc sách liền cảm thấy nhật tử quá đến thật nhanh, không thể tưởng được cách lâu rồi không xem, xem một hồi liền mệt ra rời. Phu nhân. Đúng rồi, Phượng Hoa, ngươi đi ra ngoài làm việc liền xong rồi. Phượng Hoa trần chờ hạ, xem như giải quyết một nửa đi. Ngự thiên dung cười nhìn hắn, còn có như vậy biện pháp a Tính, ta tin tưởng ngươi là được. Nửa tháng lúc sau đi thiên trúc, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Mặt giãn ra cũng muốn đi, chính là hắn đi lôi thiên kiểu cũng la hét muốn đi theo lôi trí tôn hôm nay ra tay hỗ trợ ta thiếu hắn một tân tình hắn cũng muốn ta mang lên bọn họ ai phu nhân mặt giãn ra vẫn là đường đi đi không phải mỗi người đều có thể thượng kia sơn lôi thiên kiểu lại càng không nên đi hơn nữa người nhiều cũng không có chỗ tốt ngự thiên dung hơi hơi thở dài đúng vậy nghe ngươi cùng độc quái kia một phân tích ta đã minh bạch đi nơi đó không phải dựa nhân số mà là dựa kia cái gì thiên phú Ha ha, có lẽ chính là vận khí đi. Nàng cũng không nghĩ mang mặt giãn ra đi, không nghĩ làm hắn đi theo chính mình mạo hiểm, nàng hy vọng hắn ngốc tại an toàn địa phương. Càng hy vọng hắn có thể được đến hạnh phúc, chỉ là, hắn hạnh phúc, chính mình tựa hồ cấp không được. Phu nhân Phượng Hoa nghi hoặc kêu nàng. Ngự Thiên Dung bừng tỉnh, ân ta đã quyết định, liền mang ngươi đi đi, dù sao ngươi thiếu ta một mạng, nếu chuyến này đi theo ta đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng coi như nếu là còn ta, chúng ta cũng không thiếu nợ nhau. Trong lòng ta cũng liền không cần ấy náy. Ngậy. Phượng hoa mắt lạnh, nàng trong lòng nguyên lai like là ở mưu hoa cái này a, Xem ra chính mình lần đó đắc tội nàng không còn là không chiếm được giải thoát. Nói như thế nào, phu nhân không mang theo mặt giãn ra là luyến tiếc hắn có nguy hiểm. Ai, thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a, Thiết, ngươi thiếu trang, mặt giãn ra nhưng một lần cũng không có hại quá ta, hại ta chính là ngươi. Vẫn là thiếu chút nữa hại chết ta. nay bút trướng tự nhiên muốn tìm ngươi tính rõ ràng. Hảo, ta nhận mệnh, phu nhân, này được rồi đi. Ân, Hảo A. Phu nhân, ta không đồng ý. Mặt dãn ra đẩy cửa mà vào, kiên quyết nhìn ngự thiên dung, hắn như thế nào sẽ vì nguy hiểm liền lưu tại trong nhà làm phu nhân đi mạo hiểm. Ngự thiên dung nhìn đến hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi đã đến, đến rồi, vừa lúc, ta có chuyện muốn công đạo ngươi làm. Phu nhân, ta nói ta không đồng ý. Ân, ta nghe được. Ngự thiên dung ôn hòa nhìn hắn, bất quá. ta có cảng chuyện quan trọng muốn phân phó ngươi làm. Mặt giãn ra nhìn nàng, không biết phu nhân muốn ta làm cái gì. Bảo hộ Duệ Nhi. Ta, sư phụ cùng Chỉ dương, hạ duyệt có thể bảo vệ tốt thiếu gia. Ngự thiên dung nhìn hắn lắc đầu, độc quái ta có chuyện muốn hắn đi làm, lần này, ta có bất đồng kế hoạch, mà hết thể kế hoạch đều là vì bảo vệ tốt Duệ Nhi, làm ta không có nỗi lo về sau tiến đến thiên trúc. Vì đạt tới điểm này, ta đã suy xét hảo, kế tiếp liền phải điều động chúng ta sở hữu lực lượng. Mà bảo hộ Duệ Nhi quan trọng nhất nhiệm vụ liền giao cho ngươi Bởi vì ta tín nhiệm nhất ngươi Chỉ có ngươi ở Duệ Nhi bên người Ta mới có thể chân chính yên tâm Ta, mặt giãn ra há mồm lại dừng lại Nàng tín nhiệm nhất hắn sao Nghe được lời như vậy Hắn trong lòng dâng lên thật lớn gọn sóng Chính là, hắn cái gì cũng không thể tỏ vẻ Có lẽ duy nhất có thể tỏ vẻ chính là đáp ứng nàng Sau đó bảo vệ tốt Duệ Nhi chờ nàng trở lại Chính là, này cùng hắn nguyện vọng không giống nhau Hắn là tưởng tự mình bảo hộ nàng. Mặt giãn ra, nơi đó không bình thường, không phải tất cả mọi người có thể lên núi, ngươi nếu là đi theo, chỉ có thể lưu tại chân núi chờ ta, kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Còn không bằng giúp ta chiếu cố hảo Duệ Nhi, làm ta an tâm đi làm việc. mươi 297 một ôm báo đáp thân tình ba. Đỉnh ngự thiên dung kia chờ đợi ánh mắt, mặt giãn ra trong lòng rẽ rủa một phen, thật lâu sau mới khẽ cắn môi, nhẫn tâm trả lời, Hảo, phu nhân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo thiếu gia, chờ các ngươi trở về. vậy là tốt rồi mặt giãn ra nhìn phượng hoa liếc mắt một cái phu nhân vậy các ngươi thương nghị ta trước đi ra ngoài phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ mần ba con hắn nghĩ nhiều làm bạn nàng đồng hành người là chính mình chính là đối với nàng kia chờ mong ánh mắt hắn sở hữu quyết tâm đều trở nên bất kham một kích nhìn mặt giãn ra bất đắc dĩ rời đi phượng hoa thở dài ai phu nhân thật là hảo tâm kế liền một câu ta nhất tin tưởng ngươi liền đem nhân ra bước đến góc tường đi ngồi xuống chứ này tâm chứng dám a ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nàng không phải không nghĩ mang mặt giãn ra cùng nhau mà là không thể mạo hiểm phượng hoa đến gần trước ở nàng bên thai nói nhỏ phu nhân ngươi đối hắn cũng thật là dụng tâm lương khổ a nghe vậy thiên dung thân tử cứng đờ nửa ngày mới gượng ép cười nói bậy gì đó ta đây là lý tính an bài nhân thủ lý tính phượng hoa ha hạ cười thật là thực lý tính phu nhân thần sư phụ cùng lôi tiền bối tới ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm ngự thiên dung nhìn phượng hoa liếc mắt một cái lại lần nữa u nhã trở lại trên chỗ ngồi độc quái đẩy cửa đi vào tới úc phượng tiểu tử cũng ở a phượng hoa liếc mắt nhìn hắn cả người là độc gia hỏa phu nhân ngươi tìm ta lôi trí tôn cũng nhìn ngự thiên dung suy xét hảo sao hảo ngự thiên dung nhìn bọn họ hai cái mặt mang mỉm cười bất quá đổi một loại phương thức mặt giãn ra không thể cùng ta đi thiên trúc hắn muốn lưu lại bảo hộ ta Duy nhi lôi trí tôn trứng mắt vậy ngươi muốn thế nào Lôi tiền bối có thể cho ngươi bảo bối khuê nữ cùng nhau học chiếu cô hài tử. Ta tưởng này đối nàng không có gì chỗ hỏng, mà tiền bối ngươi sao? ở chiếu cô chính mình bảo bối khuê nữ thời điểm nhân tiện chăm sóc hạ ta duệ nhi, như vậy chúng ta liền huề nhau. Lôi chí tôn nhìn nàng, trầm mặc nửa ngày mới lộ ra tươi cười, như thế cũng hảo. Bất quá, ta hy vọng tiền bối không cần làm khó người khác, không cần sử dụng âm mưu quỷ kế đối phó ta người. Lôi chí tôn tiếp xúc đến ngự thiên dung trong mắt lanh quang, trong lòng nao nao. Ngay sau đó gật gật đầu, yên tâm, ta lôi trí tôn nữ nhi lại thế nào cũng sẽ không mất đi tôn nghiêm đi cướp bóc một cái tiểu tử. Ta đây liền tin tưởng tiền bối nhân cách. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, đáy mắt lại lóe một mạt mạc danh thần sắc. Lôi trí tôn vẫn luôn là một cái đại quê mùa, không biết vì cái gì lần này lại phát bắt được kia một mạt phức tạp thần sắc, trong lòng không lý do nắm hạ. Nhưng là, hắn trung quy không có lại mở miệng. Mà ngự thiên dung đã nhìn về phía độc quái đến nỗi tần sư phụ sao. Ta hy vọng ngươi phối trí thuốc viên đồng thời giúp ta giải quyết một cái phiền thoái. Ta tưởng lấy ngươi độc thuật cùng võ công hẳn là có thể xử lý rất bọn họ. Độc quái tò mò nhìn nàng, người nào? Đi vào giới hội họa đến nay, nàng chính là lần đầu tiên làm chính mình ra tay giúp nàng dọn sạch địch nhân đâu. Mất mắt môn. Độc quái chấn động, nhìn ngự thiên dung, có điểm hồ nghi, ngươi tưởng diệt môn. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt cười nói, không hổ là độc quái, một câu liền nói đến giờ tử thượng. Không sai. Diệt môn. Trải qua nhiều như vậy thứ giao thủ, ta đã minh bạch, bọn họ là sẽ không cùng chúng ta hòa bình ở chung. Lại còn có thường thường sẽ cho chúng ta mang đến phiền thoái, nếu ta cùng Phượng Hoa đi xa, hạ duyệt lại vừa khéo đi ra ngoài xử lý cửa hàng nói, bọn họ một khi đột kích, giới hội họa liền sẽ tao ngộ diệt sạch. Cái này nói được đảo có đạo lý, độc quái biểu tình có chút phiền muộn, nàng đã chậm rãi trở nên càng ngày càng lạnh cốc đâu. Cùng với làm người diệt nhà của ta không bằng ta đi trước diệt đối phương hảo. Ngự thiên dung nhàn nhạt nói xong, cũng mặc kệ độc quái sắc mặt thế nào. Lôi trí tôn vẫn luôn nhìn, lúc này đống nhiên mở miệng nói, hảo, loại này cách làm phù hợp lao phu ăn uống, độc quái, nếu ngươi một người ứng phó bất quá, ta cũng hỗ trợ đi. Hừ, không cần phải, nhất bang con kiến, ta một người như vậy đủ rồi. Độc quái khinh thường quét lôi trí tôn liếc mắt một cái. Ngự thiên dung nghe vậy mặt lộ vẻ mỉm cười, thực hảo, bất quá, mất mát môn rốt cuộc vẫn là có chút thực lực. Ta xem có lôi tiền bối tương trợ vẫn là không tồi. Độc quái xem này ngự thiên dung, ngươi không tin thực lực của ta. Không phải, tần sư phụ năng lực ta tự nhiên tin tưởng, bất quá, song quyền khó địch bốn tay a. Vẫn là lo trước khỏi hoa hảo. Ngự thiên dung vẻ mặt ôn hòa khuyên đủ. Tạm dừng một hồi, ngự thiên dung tựa hồ đống nhiên nghĩ tới sự tình gì, nhìn độc quái lại nói, lại nói, ngươi lần trước trêu trọc ám thần Sơn Trang còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Độc quái trừng mắt nhìn ngự thiên dung. kia xem như hắn trêu chọc sao rõ ràng là nàng chính mình trêu chọc thượng sau đó đem kia nữ nhân mang theo ra tới chính mình mới đi báo thủ một phen ai ha hả ta biết kia cũng coi như là ta trêu chọc phiền thoái bất quá mặt sau ngươi đi hạ độc được ám thần sơn trang như vậy nhiều người cũng không phải là vì ta đi làm cho đi Hừ. tuy rằng ám thần sơn trang bị ngươi một nháo tựa hồ làm cho có điểm chật vật bất quá ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối còn không có đã chịu chí mạng đả kích Cho nên, chúng ta địch nhân vẫn là có bọn họ một phần. Độc quái ánh mắt quái dị nhìn nàng, phu nhân dùng cái gì thấy được ám thần sơn trang người liền không có toàn diện. Nghe được độc quái nói ngự thiên dung ngược lại khó hiểu, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình thật sự diễn sát ám thần sơn trang mọi người. Người xác định bọn họ đều. Độc quái gật gật đầu, trừ phi, nơi đó người cũng không biết chính mình ở nơi khác còn có đồng bạn. Hắn chính là sử dụng hai viên thành tâm hoàn bắt hai cái thủ lĩnh cấp bậc người tới hỏi chuyện. Thu được độc quái kia nghiêm túc ánh mắt, ngự thiên dung trong lòng nổi lên hồ nghi, không có khả năng đơn giản như vậy liền diệt một cái có thể làm thẩm mộng vân như vậy cao thủ bị nốt mấy năm bang phái đi. Chẳng lẽ nói bọn họ liền độc quái cho rằng giấu diếm được? Thật là cùng hắn theo như lời, nơi đó người cũng không biết chính mình môn phái còn có khác người sao. Như vậy nói đến, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không, nàng tuyệt không tin tưởng như vậy một bang phái liền như thế đơn giản biến mất ở độc quái một người thủ hạ, liền tính hắn độc thuật lại lợi hại. cũng khó có thể một lưới bắt hết cho nên nàng chẳng những muôn phòng bị còn phải dụng tâm phòng bị để ngừa vạn nhất nàng chịu không dậy nổi vạn nhất đả kích hào đi vậy tạm thời không đi dự toán bọn họ bất quá mất mát muôn người ta hy vọng tần sư phụ ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận xử lý đừng lưu lại hậu hoạn độc quái liếc nàng liếc mắt một cái tựa hồ cảm thấy nàng quá mức cẩn thận yên tâm ta sẽ xử lý sạch sẽ ngự thiên dung nhìn lôi trí tôn liếc mắt một cái như vậy lôi tiền bối Ta giới hội họa liền trước làm ơn ngươi. Lôi trí tôn ha hạ cười, yên tâm, ngươi thế nhưng cho một lần cơ hội, ta sao lại không nhớ ngươi nhân tình, chờ ngươi trở về, cái này ra, ta bảo đảm vẫn là giống nhau như lúc còn cho ngươi. Phân bố hảo chủ yếu sự tình, ngự thiên dung một người đi vào mặt giãn ra sân, làm như vậy an bài, nàng cần thiết cùng hắn thuyết minh hạ. Đi vào mặt giãn ra sân, liền thấy một bóng hình ở múa may trường kiếm, kiếm khí như hồng, thế như trẻ tre. kia mạnh mẽ dáng người đều có một loại làm người thưởng thức bị lực. Ngự Thiên Dung liền như vậy đứng, chờ hắn kiếm dừng lại. Chính là, mặt giãn ra tựa hồ không có nhìn đến nàng giống nhau, vẫn luôn không có dừng lại, thẳng đến nửa canh giờ lúc sau. Không biết là mấy trận gió lạnh gào thét mà qua, hắn mới thu kiếm lở. Yên lặng nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Phu nhân, người Hà Tất đâu? mươi 298 một ôm báo đáp thân tình bốn. Đúng vậy, Hà Tất đâu? Hà Tất như thế lo lắng an bài. Ha tất vì tỏ vẻ xin lỗi như thế đứng thổi tây bắc phương đâu. Ngự thiên dung lập với gió lạnh bên trong, hơi hơi mỉm cười, mọi người chấp nhất phương hướng không giống nhau đi, ta cảm thấy nên cùng ngươi nói một chút, cho nên chờ, ngươi nếu là không thích nghe liền lựa chọn đuổi người đi. Đuổi ngươi? Hắn sẽ đuổi nàng sao? Ha ha, thật là ôn nhu chủ nhân đâu. Ngự thiên dung nhìn mãn viên lá dụng, sâu kín nói, mặt ra hắn ra, ngươi biết không, tình yêu, có đôi khi cũng chính là một hồi đánh bạc. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguyện bạ con thắng, chính là nhất sinh nhất thế hạnh phúc, thua, chính là cả đời mất đi, không có bồi hồi đường sống. Mặt giãn ra nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, tựa hồ lại gầy một ít, vì cái gì nàng muốn an bài lôi thiên tiểu lưu lại. Nàng cũng tưởng chấp vá chính mình sao. Đồng nhiên, ngự thiên dung thật dài thở dài, mặt giãn ra, người đều là ích kỷ, ngươi biết không? Biết. Ha ha, ta cũng biết, đã sớm biết, hơn nữa, ta cũng rõ ràng. Ta chính mình cũng là một cái ích kỷ người. Mặt giãn ra nhìn Thiên Dung, liền như vậy nghiêm túc nhìn, không chứa một tia tạp chất ánh mắt nhìn nàng, muốn nghe nàng kế tiếp sẽ nói cái gì. Ngự Thiên Dung lại là hơi hơi mỉm cười, mặt giãn ra, đi Thiên Trúc phía trước, ta muốn làm một sự kiện. Phu nhân muốn làm cái gì? Ta muốn ôm ôm ngươi. Mặt giãn ra thạch hóa, ngốc đứng ở tại chỗ, đờ đẫn nhìn nàng, ôm án Vì cái gì? Nàng đang nói cái gì? Ngự Thiên Dung nhìn hắn ngốc dạng cười khẽ cười. như thế nào phải bị ta như vậy thanh danh hỗn độn nữ nhân ôm hạ cảm thấy thực ủy khuất sao vẫn là nói ngươi ôm ấp chỉ có thể thuộc về chính mình thê tử vì cái gì thiên trúc một hàng hung hiểm không chừng ta tưởng trước đem thiếu ngươi tình còn dùng một cái ôm còn ngươi đối ta tình ý thực giảo hoạt có phải hay không mặt giãn ra cười khổ lên đích xác thực giảo hoạt phu nhân ngươi sẽ bình an trở về phượng hoa hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi có lẽ đi bất quá đó là mặt khác một chuyện. Mặt giãn ra, ngươi hiện tại chỉ cần trả lời ta một chút, nguyện ý làm ta một ôm triệt tiêu ngươi tình ý sao. Mặt giãn ra liền như vậy đứng, như vậy ôn nhu nhìn trước mắt nữ tử, đáy mắt lưu động một mặt nhàn nhạt, nhạt đau thương, tuy rằng là nhàn nhạt, nhạt, lại là kéo dài ở máu bên trong lưu động, lần đến toàn thân. Nếu trời cao chịu nhiều cho hắn một lần sinh mệnh, như vậy, hắn nhất định sẽ khuyên tất cả đời tới yêu quý chính mình thích nữ tử. Không vì thu hận, không vì trách nhiệm mà sống. ngự thiên dung lúc này cũng chỉ là ngậm nhàn nhạt ý cười nhìn hắn nhìn cái này đối chính mình khuynh tâm nam nhân cái này ngoài lạnh trong nóng nam tử nàng đến nay không rõ hắn vì cái gì sẽ thích chính mình bất quá lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn thâm tình từng bước một tới gần hắn nàng duỗi tay nhẹ nhàng ôm chặt hắn leo thực an tâm hơi thở thực thỏa mãn nàng cả đời này có lẽ cũng chỉ có thể như vậy ôm một cái hắn đi vì cái gì củ thịt chi mũi tên luôn là như vậy không bằng người ý đâu Nguyệt Lao Tơ Hồng cũng đáp đến không tốt, Diêm Vương ra sổ sinh tử cũng nhớ rõ không công bằng liền như vậy nhẹ nhàng một ôm. Mặt giãn ra tựa hồ nghe tới rồi trước người nhân tâm trung hơi hơi thở dài một tiếng, làm hắn không tự chủ được dỗi tay ôm chặt nàng. Nếu bọn họ cả đời này chỉ có thể nói như vậy, hắn tưởng giờ khắc này có thể lâu dài một chút, làm hắn hạnh phúc có được nhiều một khác. Hai giọt nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, sau đó ẩn vào mặt giãn ra kia một bộ lam nhạt trường bảo thượng, kia nhàn nhạt lam ôm lấy như tuyết bạch. Giống như đứng ở gió lạnh bên trong lưỡng đạo thê mị phong cảnh lôi thiên tiểu yên lặng nhìn một màn này, nàng vốn là vui sướng mà đến, lại thấy được chính mình nhất không nghĩ nhìn đến một màn, chính là, nhìn kia ôm lấy hai người, kia hai song đều che giấu thật sâu đau thương con người, nàng lại không có dũng khí đi quấy dày bọn họ ôm nhau, hơn. Nữa, nàng thậm chí cảm thấy, một màn này, thật sự thực mỹ. Nếu đã không có kia đau thương làm bạn, nói vậy bọn họ chính là một đôi làm người hâm mộ bích nhân. Vì cái gì? Vì cái gì nàng cũng vì bọn họ bi ai đâu. Thật là không thể hiểu được cảm tình. Ha ha, nhìn chính mình thích nam nhân cùng nữ nhân khác ôm nhau, nàng đau lòng, lại đồng thời vì bọn họ tình yêu đau. Đúng vậy, đau lòng, mặc kệ nghe được đồn đái là thế nào, giờ phút này, nàng lại chân thật thấy được cái này ngự thiên dung trong mắt tình yêu, nàng không phải không yêu hắn, chỉ là không thể yêu hắn. Vì cái gì, nàng không biết, chỉ là như vậy cảm giác thôi. Có phải hay không tất cả mọi người không có phát hiện nàng kỳ thật là thực thích mặt giãn ra, chính là, nàng vì sao không biểu đạt chính mình cảm tình đâu. Không ừ. hiểu biết, cũng không ừ. hiểu, nhưng là, giờ phút này đồng tình lại tuyệt không phải làm nàng từ bỏ lý do. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, nàng nếu từ bỏ mặt giãn ra, như vậy, nàng liền có thể chính đại quang minh theo đuổi. Lần này liền tính nàng hào phóng hảo, làm cho bọn họ cuối cùng ôm một lần. Đáng giận, cái này ngự thiên dung thật là làm nhân tâm khó chịu. Không biết thời gian qua bao lâu, lôi thiên Kiều chạm đến chân đều có điểm cứng đờ, nhưng kia hai cái ôm nhau người vẫn là như vậy đứng, lúc này nàng vô pháp hào phóng, thở phì phì nhìn ngự thiên dung bóng dáng, chiếm tiện nghi cũng không mang theo như vậy đi. Cư nhiên muốn lâu như vậy. Phu nhân, phu nhân, mặt giãn ra nhẹ giọng gọi ngự thiên dung, không ngờ phát hiện ngự thiên dung đã ngủ rồi, bất đắc di lắc đầu, bế lên nàng đi vào phòng. Lôi thiên Kiều vừa thấy, nóng nảy, chính là... Nàng lại không thể trực tiếp chạy ra đi lôi kéo nhân ra. Nghĩ nghĩ vẫn là xoay người rời đi. Mặt giãn ra đem ngự thiên dung thật cẩn thận phóng tới trên giường. Ôn nu nhìn kia an tịnh dung nhan. Tiểu tử. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến độc quái thanh âm, mặt giãn ra mày nhân lại. Sư phụ, làm sao vậy? Tiểu tử túi, cho ta mở cửa, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Sư phụ, có chuyện gì ngốc sẽ nói đi, ta hiện tại không muốn làm bất luận cái gì sự cũng không được mặc cho chuyện gì tình. Độc Quái ở ngoài cửa cau mày, hắn chính là đáp ứng rồi lôi Thiên Kiểu muốn đem hắn gọi vào đại sảnh đi một chuyến, tiểu tử này làm cái gì? Không đúng, bên trong tựa hồ còn có một người khác hơi thở. Ai? Sư phụ, ngươi đừng háo ở ngoài cửa, thực sự có việc gấp liền dùng mật âm chi công cùng ta nói đi. Độc Quái do dự một chút, trung quy thở dài, tiểu tử, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngoài cửa thân ảnh đi xa, mặt giãn ra nhìn trên giường người liếc mắt một cái u buồn. Hắn cả đời có lẽ sẽ không rất dài. Chính là, gương mặt này lại chú định là vĩnh viễn sẽ không quên. Đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không quên. Nếu không có gặp được nàng, có lẽ hắn đã sớm ra tay, có lẽ đã ngọc nát đá tan rời đi. Chính là, bởi vì nàng xuất hiện, hắn cư nhiên trần chờ lâu như vậy, thậm chí hy vọng bố cục đến càng hoàn mỹ, làm chính mình có thể tồn tại trở về gặp đến nàng. Này, có phải hay không hy vọng xa vời? Hắn không biết, chỉ là xa cầu có thể nhiều xem một cái, lại nhiều liếc mắt một cái. thiếu chủ Một bóng hình vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bên người, nhìn trên giường người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng. Thiếu chủ, chúng ta đã chuẩn bị đến cũng đủ đầy đủ, lại bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ cũng. Mặt giãn ra hơi hơi ghé mắt, nhìn bên người người liếc mắt một cái, đúng vậy, không thể lại kéo, ngươi không nói ta cũng biết. Thiếu chủ, ta minh bạch, ngươi đi bố trí đi, đến lúc đó ta sẽ mang theo đại gia cùng nhau. y Kính Trang Nữ Tử Cung Cung Kính Kính Gật Đầu Lại lần nữa nhìn nằm ở trên giường Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái mới lắc mình rời đi. Chương 299 Vô pháp vượt qua khe danh một. Phu nhân, dù sao Thiên trúc một hàng, ta đã không thể bồi ngươi, không bằng liền tuyển cũng đủ thời cơ mưu sự đi. Mà ta cũng không thể tiếp tục trầm luân đi xuống. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ làm người bảo vệ tốt Duy Nhi. Thật dài đêm tối che giấu mặt dạn da kia thật sâu thở dài, lưu lại chỉ là một sợi bất đắc dị phiêu tán ở không trung, mặc cho ai cũng vô pháp che giấu. Ai cũng vô pháp trừ khử. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Một giấc này, ngự thiên dung ngủ thật sự an ổn. Này một đêm, mặt giãn ra xem đến thực si mê. Mà lôi thiên tiểu chờ thật sự nóng lòng, cũng thực đau lòng. Bất quá, nàng lại phát hiện đảo mắt nóc nhà biến mất hắc y hề nhân. Theo sát mà đi lúc sau, trở về, là một mảnh phiên muộn. Đêm hôm đó lúc sau, hết thảy đều có vẻ thực an tĩnh, không có nửa điểm dị thường. Mà, nửa tháng, thực mau liền đi qua nam cung tẫn xe ngựa tiếp đi rồi ngự thiên dung cùng phượng hoa giới hội họa bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng mặt dãn ra đứng ở tường việt thượng nhìn xa kia xe ngựa dần dần biến mất ở tầm nhìn ánh mắt cũng chậm rãi thâm thúy lên ngự thiên dung ở trong xe ngựa nặng nghề ngủ bởi vì nhàm chán cũng bởi vì tưởng thả lỏng một chút dù sao bên người có một cái hộ quốc đại tướng quân sao liền xem hắn có bao nhiêu đại bản linh bái mà ở bọn họ buôn tẩu trong lúc ly quốc kinh thành lại đã xảy ra một chuyện lớn ngự ra Vừa mới có một ít khôi phục thời điểm, lại bị một đám không rõ nhân sĩ nửa đêm vây sát, Ngự gia đại thiếu gia tìm được đường sống trong chỗ chết, Ngự lao ra tử cùng hắn nhất bang thê thiếp lại toàn bộ bị giết kia thi thể còn bị treo ở cửa thành thượng, ám sát giả chỉ để lại một cái vải bố trắng chữ bằng máu, huyết hải thâm thủ, không đội trời chung. Long Tưởng Vân bởi vì việc này, bực bội đến không được, đặc biệt là đối mặt chính mình ái phi kia vẻ mặt đau thương thời điểm, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, cha, đương nhiên cha xét, chính là đám kia người Trừ bỏ chết ở đường trường thi thể ở ngoài, cái gì đặc thù cũng không có. anh cũng không phải không có, chỉ là có tương đương với không có, bởi vì những cái đó vừa thấy đều biết là tử sĩ, đều là hủy dung, nhận người cũng tìm không thấy người tới nhận A. Căn cứ ngự đại thiếu ra mục kích báo cáo, đám thiên người gần nhất chính là sát, vẫn là ở ngự lao ra từ ngày đại thọ hạ sát thủ, cao hứng một ngày ngự ra người, ai ngờ được đến buổi tối vừa cảm giác còn không có tình ngủ, liền gặp phải thượng Tây Thiên vận mệnh đâu. vẫn là ở tất cả mọi người ngủ đến chính thục giờ dân mạng tới phạm ở ngự gia tử sĩ cùng người tới một phen sinh tử vật lộn lúc sau cuối cùng là lưỡng bại câu thương địch nhân đào tẩu năm cái mà ngự gia tắc từ ba cái tử sĩ che chở ngự đại thiếu chạy ra sinh thiên duy nhất nghe được nói chính là cái kia cầm đầu người bị xưng thiếu chủ chính là ngự gia vài thập niên tới gây thủ chuốc oán cũng không phải một hai cái nơi nào đoán được đó là nhà ai hậu đại tới trả thù Càng muốn không đến chính là kêu bang nhân ở ngự đại thiếu chạy trốn lúc sau, cư nhiên còn có thể đủ phái ra nhân thủ đem ngự ra kia liên can chủ tử thi thể treo ở cửa thành thượng thị chúng. Ngự lâm quân chạy đến cứu viện thời điểm phát hiện chỉ là một ít hạ nhân thi thể, cửa thành kia vừa ra vẫn là thủ thành binh lính ở ngày mới mới vừa lượng thời điểm lên thượng như xí phát hiện đâu. Hoàng thượng, Long tưởng vân bên người hộ vệ xem hắn vẫn luôn mày không triển, rất là lo lắng. Hoàng thượng, Long thể quan trọng, còn thỉnh Hoàng thượng đừng quá quá lao tâm. Ngự gia thích khách sự kiện thuộc hạ đã phân phó ngự lâm quân thống lĩnh toàn lực truy tra. Long tường vân thở dài, toàn lực truy tra. Này đều nhiều ít tiên. Suốt 10 ngày à, chính là, các người đâu, một chút mặt mày còn không có tìm được, cái này làm cho ta như thế nào không lo lắng. Hoàng thượng, có câu nói vi thần không biết nên nói vẫn là không nên nói. Long Tưởng vân phiền muộn vây vây tay, nói đi, dứt lời, chuyện tới hiện giờ còn có cái gì không thể nói. Kia bên người hộ vệ nhìn nhìn ngự thư phòng ngoài cửa. xác định không có người nghe lén mới bám vào lòng tưởng vân bên thai thấp giọng nói, Hoàng thượng, lần này sự kiện tuy rằng thực khiếp sợ, chính là, từ ngự gia tử sĩ số lượng tới xem, ngự lao ra tử dưới nền đất thế lực thật sự là không thể khinh thường a. nếu không phải này giúp thích khách, Hoàng thượng sợ là khó có thể biết ngự lao ra thực lực vẫn là như vậy hùng hậu đâu. Nếu không có bọn họ xuất hiện, ngự lao ra tử chuẩn bị dùng những cái đó tử sĩ làm cái gì chúng ta còn không biết đâu, Hoàng thượng thánh minh, hẳn là không cần thuộc hạ suy đoán nói tiếp. Long tưởng Vân ánh mắt chợt lóe, hắn làm sao không có suy xét vấn đề này, thậm chí, nghe được Ngự Lâm quân báo cáo ngự ra có thượng 200 dư danh tử sĩ chết đi lúc sau, hắn thậm chí có chút may mắn, tử sĩ a, kia cũng không phải là giống nhau hộ vệ đơn giản như vậy, bình thường đại thần, trong nhà có cái 230 cũng đã tính nhiều, hắn ngự lao ra tử lại một nhà liền có hơn 200. Đây là thánh minh con số. Nếu hoàng cung bảo hộ bạc nhược, hơn 200 tử sĩ chính là một cổ thập phần đáng sợ lực lượng đâu. Chính là hiện tại hắn còn hoài nghi che chở ngự đại thiếu rời đi tử sĩ có phải hay không thật sự liền như vậy mấy cái đâu than nhỏ một tiếng ngươi nói chấm cũng minh bạch bất quá trước mắt người chết vì đại hơn nữa liên phi mấy ngày nay ai ta nhìn vô pháp mặc kệ a hộ vệ cúi đầu hoàng thượng thánh minh đến nỗi liên phi nương nương nàng vì phụ mẫu của chính mình người nhà thương tâm cũng là nhân chi thường tình hoàng thượng yêu quý liên phi nương nương cũng là không gì đáng trách thuộc hạ chỉ là cảm thấy hoàng thượng hẳn là thích hợp phòng bị hạ ngự ra Nữ đại thiếu khá vậy, không phải đèn cạn dầu đâu. Ngự lao ra tử chiêu thức ấy rõ ràng dạ tâm chưa mẫn. Nếu là Ngự đại thiếu âm thầm còn có lực lượng, kia hoàng thượng liền không thể quá nhân tử. Ân, ngươi nói có đạo lý. Việc này liền giao cho ngươi điều tra đi. Nhớ kỹ, đừng rút dây động dừng, càng không thể làm liền phi phát giác. Bằng không, ta lại đến đau đầu. Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ minh bạch nặng nhẹ. Hoàng cung, phượng điện, vẻ mặt đoan trang hoàng hậu, vừa lòng nhìn trước mắt cung nữ, ngươi làm được thực hảo. nói cho hắn liền dựa theo hoàng thượng ý tứ đi làm tạm thời khiến cho nàng đắc ý một hồi đợi khi tìm được chứng cứ rõ ràng chúng ta lại nhất cử mất đi ngự ra thế lực là hoàng hậu nương nương yên tâm vương hộ vệ nói hắn minh bạch nương nương ý tứ đâu vừa mới liền cùng nô tỳ nói nương nương ngươi nhất định sẽ như vậy quyết sách hoàng hậu hơi hơi mỉm cười thật sự hắn đoán được ân hắn tôi luyện mấy năm cũng càng thêm tiến bộ đâu cung nữ lấy lòng phụ hòa nói kia đương nhiên vương hộ vệ là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ Nơi nào sẽ kém, cùng nương nương quả thực chính là một cái tính tình đâu. Này nhưng đều là nương nương lực ảnh hưởng A. Hoàng hậu nghe cười khai, ngươi cái này nha đầu, tận nói bậy, hắn mỗi ngày đi theo hoàng thượng, ta sao có thể ảnh hưởng hắn A, còn phải dựa hắn bản thân nỗ lực đâu. Lại nói, mấy năm nay nhưng đều khổ hắn đâu, vì củng cố ta phượng vị, làm hắn vẫn luôn khuất cư một cái hộ vệ thống linh chức trách, ai, thật là hủy khuất hắn. Chỉ mong, ngày sau, hoàng thượng có thể minh bạch chúng ta vương ra trung tâm A. Nói. Nói, hoàng hậu lại không tự giác tâm tình trầm trọng lên. Cung nữ vừa thấy, vội vàng khuyên giải an ủi nói, hoàng hậu nương nương mạc lo lắng, nô tì tin tưởng, ngày sau, hoàng thượng nhất định sẽ minh bạch nương nương khổ tâm, cũng sẽ minh bạch ai là trung thần. Hy vọng đi. Giới hội họa, mỗ một cái tiểu viện tử, truyền đến một trận thấp thấp kêu diễn thanh. Thiếu chủ. Triền đại ca, ngươi không sao chứ. Lôi thiên tiểu cùng một cái khác hấp y di hẻ nữ tử đồng thời đau lòng nhìn mặt ra hắn ra. Mặt giãn ra nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía hắc y, y. hẻ nữ tử, tiểu lam, ngươi cho ta băng bó đi. Là, thiếu, công tử. Hắc y, y. hẻ nữ tử nhanh nhẹn cấp mặt giãn ra thu thập sạch sẽ, thượng dược băng bó, liền mạch lưu loát. Vất vả ngươi. Không, đây là thuộc hạ nên làm, công tử không cần để ý. chương 300 vô pháp vượt qua khe danh hay Lôi thiên kiều bất mãn nhìn mặt giãn ra, triển đại ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy bất công. Lôi cô nương, lần này sự tình. Thập phần cảm kích ngươi ra tay tương trợ, nếu không phải ngươi âm thầm hiệp trợ ta tưởng, ta cũng cũng chưa về, chính là, về sau sự tình, ta không hy vọng ngươi lại can thiệp. Lôi Thiên Kiều không cam lòng nhìn hắn, "Triển đại ca, ta muốn giúp ngươi là ta tự nguyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy này tới yêu cầu ngươi đáp ứng ta cái gì, ta chỉ là làm chính mình thích sự tình." Phần văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ ngoẩn bạ con tựa như ngươi thích ngự thiên dung giống nhau, ta cũng có thể không cầu hồi báo vì ngươi làm việc. Ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch Ta là thiệt tình thích ngươi. Dứt lời, lôi thiên kiều lắc mình rời đi. Hạ y ghi nữ tử nhìn lôi thiên kiều rời đi khe khẽ thở dài. Thiếu chủ, ngươi đào hoa kiếp thật đúng là không kém. Tiểu Lam, về sau phải nhờ đến, mặc kệ khi nào, đều phải đổi giọng gọi ta công tử, để tránh lòi. Một khi lòi, sẽ cấp giới hội họa mang đến rất nhiều phiền thoái. Là, Tiểu Lam nhớ kỹ. Mặt giãn ra nhìn nàng một cái, đau kịch liền nói, lần này tổn thất chúng ta hơn phân nửa huynh đệ, thật là thất sách. Không thể tưởng được kia họ ngự lao ra hỏa cư nhiên dưỡng như vậy nhiều tử sĩ. Nói chết đi huynh đệ, tiểu lam cũng đỏ mắt. Công tử đừng tự trách, là chúng ta tìm hiểu không đủ, lao ra hỏa kia quá dảo hoạn. Vốn dĩ chúng ta suy đoán hắn có một trăm tử sĩ cũng đủ nhiều, không thể tưởng được vẫn là xem nhẹ hắn. Đúng vậy, xem nhẹ. Bất quá cuối cùng được đến một ít thù lao, tiếp theo hành động liền hoán lại đi. Chúng ta hảo hảo tĩnh dưỡng một phen lại mưu. Là công tử yên tâm. Mặt giãn ra nhìn nhìn nàng lại nói, tiểu lam, có thể hay không phiền tói ngươi một sự kiện. Tiểu lam sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu, công tử cứ việc phân phó. Về sau ngươi đi theo ta bên người có thể hay không không cần luôn xuyên màu đen quần áo, đổi điểm khắc nhan sắc đi, ta lo lắng nhi nhìn, nhìn sẽ cảm thấy áp lực. Tiểu lam há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mặt giãn ra, ngay sau đó cười khẽ lên, bực này việc nhỏ còn muốn cho công tử nhọc lòng, thật là. Ha ha, tiểu lam nhớ kỹ, về sau sẽ thiếu xuyên hắc ý hề. Để... ân vậy làm ơn ngươi đến nỗi lôi thiên tiểu sự tình, cũng muốn phiền thoái ngươi đúng lúc hỗ trợ ngăn trở hạ ta không nghĩ nàng tiếp tục dây dưa đi xuống tiểu lam gật gật đầu lại trần chờ nhìn hắn công tử nói thật lôi thiên tiểu cũng không phải một cái rất kem cỏi người được chọn tuy rằng nói nàng tính tình tương đối nôn nóng cũng có chút điêu ngoa chính là bản tính lại không xấu đối công tử cũng là nhất vãng tình thâm càng có một cái thần y y ở lao cha chống lưng công tử sao không suy xét hạ đâu đừng nói nữa Ta cùng nàng, không có khả năng. Tiểu Lam thở dài, công tử, chính là, ngươi cùng ngự phu nhân cũng là không có khả năng. Các trưởng lão là sẽ không đồng ý. Mặt giãn ra mặt trầm xuống, ta không có trông cậy vào quá bọn họ đồng ý. Liền tính bọn họ đồng ý, ta cũng không có trông cậy vào quá phu nhân sẽ tiếp thu ta. Rốt cuộc, chúng ta chi gian chính là có cha mẹ huyết hải thâm thủ. Đơn này hẳn nhất, bọn họ chi gian, đã tuyệt không khả năng. Ai sẽ cưới kẻ thù giết cha nữ nhi? Ai sẽ gả sát phụ người làm vợ? Sẽ không, đều sẽ không. Tiểu Lam đau lòng nhìn nhà mình chủ tử, công tử, này không thể trách người, là lao ra hỏa kia quá ngon độc, năm đó, chỉ ra mãn môn 200 hơn mạng người nhưng đều là bị hắn hãm hại chết. Hắn là gian thần, là ác nhân, công tử giết hắn là vì dân trừ hại. Ai cũng không thể trách tội chúng ta. Đúng vậy, chính là, huyết thống, kia cũng là thiên định sự tình, vô pháp thay đổi, vô pháp trách cứ. Lại tội ác tài trời. kia cũng là nàng phụ thân, cũng là nàng người nhà. Liên tính bọn họ đối phu nhân vô tình vô nghĩa, nhưng là, ta khẳng định, thật gặp phải sinh tử thời điểm, phu nhân cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nàng là một cái ngoài lạnh trong nóng nữ tử. Mặt giãn ra trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn cả đời này, đều không thể cùng nàng thành tựu nhân duyên. Tiểu Lam không nói chuyện phản bác, đích xác, mặc kệ cỡ nào tội ác tài trời, thân nhân vẫn là thân nhân, huyết thống là không thể chặt đứt. Tựa như các trưởng lao vốn đang tưởng đem ngự thiên dung cùng nhau giết, lấy trừ hậu hoạn giống nhau, đều là bởi vì huyết thống A. Nếu không phải thiếu chủ lấy chết tương bức, như vậy, ngự phu nhân chỉ sợ cũng là khó thoát vừa chết. Đáng thương thiếu chủ, chỉ có thể thủ chính mình âu hiếm nữ tử, lại cả đời không thể có được. Nếu là nàng, tình nguyện rời đi, rất xa, không hề gặp nhau. Như vậy, còn có thể đủ giảm bớt một ít nỗi khổ tương tư. Triền thúc thúc. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến duệ nhi tiếng la. mặt giãn ra vội vàng kéo hảo quần áo che khuất bị thương địa phương kéo môn đi ra ngoài thiếu ra, sao ngươi lại tới đây duệ nhi bĩu môi nhìn hắn triển thúc thúc ta một người ăn bữa sáng không vui ngươi bồi ta được không hảo a đi thôi chỉ thúc thúc đâu chỉ thúc thúc nói hắn đang qua mặt giãn ra ôn hòa lôi kéo duệ nhi tay nhỏ đi ra sân tiểu lam đi theo phía sau duệ nhi nhìn đến nàng rất là kinh ngạc triển thúc thúc vị này xinh đẹp tỉ tỉ là ai a nghe được duệ nhi nói tiểu lam mặt đỏ lên nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái mặt giãn ra cười giải thích nói đây là ta nha hoàn tựa như thư đảo giống nhau hỗ trợ làm việc nga chính là triển thúc thúc ngươi không phải đại nhân sao như thế nào còn muốn xinh đẹp tỉ tỉ chiếu cố đâu mẫu thân đều không cần bên người nha hoàn đâu mặt giãn ra sắc mặt cứng đở tiểu tử này cũng quá sẽ bẻ đi tiểu lam cười hì hì nhìn duệ nhi thiếu ra chúng ta công tử cũng không phải muốn ta làm bên người nha hoàn cùng ngươi mẫu thân giống nhau chỉ là yêu cầu ta chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày duệ nhi chớp mắt to nga thì ra là thế a xinh đẹp tỉ tỉ ngươi cũng cùng nhau ăn sớm một chút đi tiểu lam lắc đầu không được ta là nha hoàn như thế nào có thể cùng chủ tử cùng nhau đâu ta hầu hạ công tử cùng thiếu ra ăn thì tốt rồi ân chính là ta mẫu thân nói mọi người đều là giống nhau người có thể cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cái gì a mặt giãn ra hướng tiểu lam cười cười tiểu lam nếu thiếu ra làm ngươi ngồi liền cùng nhau đi tiểu lam lắc đầu không được công tử không cần để ý ta ta thật sự không thói quen cũng không dám a nếu các trưởng lao biết chính mình như vậy làm cản kết nhưng làm sao vậy đến mặt giãn ra nhìn nàng một cái cũng không miễn cưỡng duệ nhi nhanh ăn đi ngốc sẽ còn muốn đi cùng lão sư học tập đâu nga hảo xinh đẹp tỷ tỷ cùng thư đảo tỷ tỷ các nàng giống nhau đâu ai thật khó giáo a duệ nhi thở dài tự mình khai ăn khó giáo tiểu lam thất thần mắt này thật đúng là nhỏ mà lanh chính hắn bất quá là một cái không đến 10 tuổi hài tử đâu nói cái gì dạy người a bất quá đứa nhỏ này tuy nhỏ an tương lại mười phần văn nhã a không hổ là thế gia công tử tiểu lam nhìn thẳng lăng mắt thật là quá đẹp hài tử dùng phấn điêu ngọc chắc tới hình dung cũng không qua a cùng ngươi bùi nhược thần quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới hoa nếu là tương lai nàng dưỡng hải tử có như vậy xinh đẹp nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi ai <tiền> thúc thúc, người nói mẫu thân bọn họ muốn cái gì thời điểm trở về a không biết bất quá phu nhân song xuôi sự tình nhất định sẽ mau chóng gấp trở về thiếu ra đừng lo lắng duệ nhi chống cằm đáng thương hề hề nhìn hắn chính là ta gần nhất luôn làm ác mộng mơ thấy mỏ mì gặp được nguy hiểm ta muốn gặp mỏ mì mặt giãn ra duỗi tay vớt ve vài cái duệ nhi đầu bị lo lắng phượng thúc thúc đi theo đi bảo hộ không có việc gì huống chi còn có hộ quốc tướng quân đi theo đâu có hắn mới nguy hiểm đâu Duệ nhi nết lên cái miệng nhỏ thập phần bất mãn qua đi chính là hắn làm hại mẫu thân nhất khổ ta không thích hắn chương ba một vô pháp vượt qua khe danh ba mặt giãn ra chỉ có thể ha hả cười Trấn an nói yên tâm lần này bọn họ là muốn hợp tác làm một chuyện lớn không thể từ tính tình tới chơi hắn mặc kệ thế nào đều sẽ bảo hộ phu nhân ngươi đừng lo lắng hảo hảo đi theo luôn học tập chờ phu nhân trở về làm nàng nhìn đến ngươi thành tích cao hứng một phen phẩm văn đi vê núp vê tỷ ba con Duệ nhi nhìn mặt dãn ra ngoan ngoan gật gật đầu, hảo, ta hiểu được, triển thúc thúc, ngươi sẽ đi sao? Mặt dãn ra ngẩn ra, vì cái gì hỏi như vậy? Duệ nhi nhìn Tiểu Lam liếc mắt một cái, bởi vì mỏ mỉ đã từng cho ta rằng quá, nói là đương một người nam nhân bên người xuất hiện một cái xinh đẹp nữ nhân thời điểm, liền hơn phân nửa sẽ phát sinh một đoạn cảm tình, sau đó, hai người liền khả năng sẽ cùng nhau rời đi, đến địa phương khác đi qua hạnh phúc nhật tử. Ngạch mặt dãn ra cùng Tiểu Lam hai mặt nhìn nhau. Sau đó không tự chủ được cười rộ lên, đứa nhỏ này cũng quá sẽ suy nghĩ, bất quá, cũng mệt cái kia mâu thân giáo đến ra tới. Yên tâm, ta sẽ lưu tại giới hội họa bảo hộ ngươi. Thẳng đến ngươi cùng phu nhân không có nguy hiểm mới thôi. Mặt giãn ra trịnh trọng bảo đảm nói. Duệ nhi chừng mắt sáng ngời đôi mắt nhìn mặt giãn ra vừa lòng cười. Vậy ngươi cũng không thể đổi ý, ta cũng không cần triển thúc thúc vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Chỉ cần triển thúc thúc có thể nhiều bảo hộ mò mỉ cùng ta mấy năm, chờ ta lớn lên một chút. Ta võ công càng ngày càng lợi hại, ta là có thể đủ chính mình bảo hộ mò đến lúc đó, triển thúc thúc phải đi nói, ta cũng sẽ không lôi kéo. Ân, thiếu gia lại quá mấy năm nhất định sẽ trở thành một cái lợi hại thiếu niên, sau đó có thể hảo hảo bảo hộ phu nhân, làm phu nhân quá đến càng hạnh phúc. Mặt giãn ra nói, trên mặt lộ ra vài phần hướng tới, thật sự tới rồi Duệ nhi cũng có thể đủ bảo hộ phu nhân thời điểm, hắn còn ở sao? Hoặc là nên hỏi hắn lúc ấy còn sống sao? Hảo, triển thúc thúc. Chúng ta nghèo tay, không được đổi ý, đổi ý người là Tiểu rùa Đen. Duệ Nhi vươn ngón nút hướng về mặt rãn Gia, Mặt rãn Gia hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cùng Duệ Nhi nghiêm túc mắc ngón tay, cái này động tác, hắn xem phu nhân cùng Duệ Nhi đã làm, cảm giác thức thật. So giống nhau lời thề son sắt thật đúng là thành. Tiểu Lam nhìn một màn này, khỏe mắt đống nhiên chạy xuống hai hàng nước mắt, nhà nàng công tử thật là quá ôn nu, cũng quá đáng thương. Rõ ràng biết là vô vọng yêu say đắm, lại như cũ luyến tiếp buông tay. còn muốn vẫn luôn bảo hộ bọn họ rõ ràng xem tới được lại không thể dỗi tay chạm đến một chút loại này thống khổ thật là phệ tâm. nếu ngự phu nhân không phải ngự ra huyết mạch thì tốt rồi ngự thiên dung mấy người chạy đến mấy ngày lộ rốt cuộc tiến vào thiên trúc địa giới càng thêm tiếp cận kia truyền thuyết bên trong bá vương sơn thiên trúc đường cái vẫn là man náo nhiệt ít nhất không bằng ngự thiên dung tưởng tượng bên trong tiêu điều phượng hoa nhìn nhìn đường cái phu nhân muốn đi xuống tìm ra khách điếm nghỉ ngơi sao hảo Liên ở bọn họ xe ngựa ngừng ở một khách điếm trước đại môn thời điểm, mặt khác một đầu cũng dừng một chiếc xe ngựa, trên xe đi xuống một nam một nữ, đều là che mặt. Bên người đi theo tám hộ vệ, đội hình thoạt nhìn rất cường đại. Nam cung tấn quét đối phương liếc mắt một cái, đồng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, là mạnh quốc người. Ngự thiên dung nhìn nhìn hắn không có khai thanh, mạnh quốc tới người nào đối nàng tới nói, cũng không có ảnh hưởng. Bất quá, cảm giác được đối phương truyền đến tầm mắt là lúc nàng vẫn là dương mắt đánh giá một chút không ngờ phát hiện kia che mặt nam tử có điểm quen thuộc. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt cảm giác mà thôi, kia nam tử ánh mắt cũng thực mau rời đi, tựa hồ không có ở trên người nàng dừng lại quá giống nhau. Kỳ quái, như thế nào sẽ có quen thuộc cảm? Ai? Nàng không đến mức nhận thức ly quốc người a. Phu nhân, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Phượng Hoa đã trả tiền định hảo phòng. Hảo? Ở bọn họ lên lầu lúc sau, kia che mặt nam tử cũng mở miệng muốn phòng, lúc này... Cũng không có người chú ý tới hắn muốn phòng là Ngự Thiên Dung bọn họ đối diện phòng. Thẳng đến, vào lúc ban đêm, Ngự Thiên Dung đẩy ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm thời điểm mới thoáng nhìn đối diện bên cửa sổ cũng dựa vào một bóng người, mà người kia ảnh chính là cái kia ly quốc nam tử. Nghe nam cung tẫn ngữ khí, bọn họ hiển nhiên chính là ly quốc quét tế người. Hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, không biết vì cái gì, Ngự Thiên Dung cảm giác đối diện người nọ cười, rõ ràng nhìn không tới mặt, nàng lại tin tưởng đối phương là cười. Theo bản năng nàng cũng lễ phép tính trở về một cái tươi cười, sau đó tự mình thưởng thức đi tiểu đêm không tới. Không biết nàng duệ nhi thế nào, cũng không biết mặt giãn ra cùng lôi thiên kiều thế nào. Nàng là không hy vọng mặt giãn ra cùng nàng cùng nhau, chính là lại hy vọng mặt giãn ra được đến hạnh phúc. Như thế mâu thuẫn tâm lý thật là lăn lộn người. Lôi thiên kiều không có gì không tốt, tin tưởng nếu mặt giãn ra tiếp thu nàng lời nói, nàng cũng sẽ thực đau lòng mặt giãn ra, chính là mỗi khi nghĩ đến tự mình khả năng. Nàng tâm đều có chút khó chịu. Chính là, không có lựa chọn nào khác không phải sao. Nàng không thể cùng hắn ở bên nhau, mặt giãn ra như vậy ngây thơ người, là nàng có thể xứng đôi sao. Ha ha, bình thường một bộ cái gì đều có thể không sao cả thái độ, sự thật lại ở tình yêu trong thế giới tìm không thấy không sao cả. Mặt giãn ra thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Tựa như A Đỗ một bài hát ngươi thực hảo. Ngươi thực hảo không phải ta không biết, rất nhiều thời điểm ngươi là của ta kiêu ngạo. Ta không hảo kỳ thật ngươi cũng biết, rất nhiều thời điểm ta cảm giác chính mình thực nhỏ bé. Ngươi thực hảo này ta đã sớm biết, rất nhiều thời điểm dừng ở ta y hề liêu. Ta không hảo tuy rằng ngươi cũng biết, nhưng ngươi càng tốt ta sẽ trốn càng sớm quá hảo cũng là không tốt, hảo đến biến thành phiền não, ta chỉ có thể cảm tạ ngươi hảo. Quá hảo cũng là không tốt, kết cục liền rất không xong Tuy rằng ngươi là tốt nhất, ta lại là nhất buồn giàu. Đúng vậy, mặt giãn ra, hắn thật tốt quá. Hảo đến chính mình không biết có thể hay không xứng đôi thượng hắn như vậy ngây thơ nam tử. Hơn nữa, nàng hiện giờ thân thể trạng huống không cho phép nàng lạc quan, nàng không nghĩ kết quả là cho hắn hạnh phúc chỉ là ngắn ngủi, thống khổ lại là vĩnh cửu. Luyến tiết a. Nếu phải cho, nàng liền tưởng cho hắn tốt nhất, cấp không được, nàng tình nguyện từ bỏ. Phu nhân Phượng Hoa ở bên ngoài gõ cửa. Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Vào đi." Phượng Hoa đi đến Ngự Thiên Dung bên người ngồi, nhìn nàng một cái. Phu nhân là ở lo lắng mặt giãn ra sao? ngự thiên dung lắc đầu, không phải, mặt giãn ra có cái gì hảo lo lắng, không ngoài chính là hai cái kết quả, tiếp thu hoặc là không tiếp thu lôi thiên tiểu. Phượng Hoa ha hạ cười, nữ nhân, thật đúng là khẩu thị tâm phi động vật. Phu nhân, ngươi trong lòng thật là không thèm để ý hắn sao? Nếu thật sự không thèm để ý, như vậy, vì sao phải đem hắn bảo hộ ở an toàn nhất địa phương? Ai, ta liền mang đến nguy hiểm nhất địa phương. Ừ, đây là ngươi tự tìm. Ai kêu ngươi hại quá ta? Nay một chuyến thiên trúc là ngươi muốn trả ta? Phượng Hoa buông tay bất đắc dĩ chung, hảo đi, liền tính là ta thiếu ngươi. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đến lúc đó hối hận thì tốt rồi. Sẽ không hối hận, thời gian cái gì dược cũng không thiếu, duy độc không có thuốc hối hận, điểm này ta đã sớm minh bạch. Vậy là tốt rồi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, như thế nào? Ngươi liền vì cái này tới tìm ta? Tự nhiên không phải, đứng đắn sự còn không có nói đi. Phượng Hoa nhìn về phía đối diện phòng, phu nhân, ngươi có hay không phát giác bọn họ tựa hồ đối chúng ta, không, phải nói đối phu nhân ngươi có hứng thú. Đúng không? Ta thật không có cảm giác. Phượng Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, đó là bởi vì phu nhân từ trước đến nay liền đối chính mình sự tình phản ứng tương đối trì độn. linh 302 thời gian vô nhiều một. Thiết, ngự thiên dung bất mãn quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía đối diện, vừa mới người kia. Thật sự có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bất quá, nhất thời cũng nghĩ không ra là ai. Phu nhân, ngươi tin tưởng Nam Cung tấn sao? Phượng Hoa lại hỏi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ngự thiên dung tò mò nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không tin? Căn cứ lần trước bùi nhược thần ám chỉ, thằng ngại này rất có thể chính là cùng Nam Cung tấn bọn họ một đám, liền tính không phải cùng Nam Cung tấn thân, cũng vô cùng có khả năng là lòng tưởng vân thủ hạ. Chẳng lẽ hắn còn chưa tin người một nhà? Phượng Hoa ha hả cười, ta không sao cả tin tưởng không tin, tương đối chuyến này vai chính không phải ta, là phu nhân ngươi cùng nam cung tẫn. Nếu các ngươi không đồng lòng hiệp lực thiên trúc một hàng khả năng liền tương đối phiền thoái. Yên tâm, liền ngươi đều coi trọng thiên hạ bá tánh lên, ta như thế nào hiểu ý khí nắm quyền đâu. Ngươi a, cứ việc yên tâm đi. Bất quá, ta đảo thật tò mò đi lên, kia địa phương thật lạ như vậy huyền diệu sao. Phu nhân đến lúc đó tự nhiên đã biết. Hảo. Ta tới chính là vì mấy người kia sự tình, ta muốn đi thăm thăm bọn họ hư thật. Không cần, Nam Cung tấn không phải nói, bọn họ là mạnh quốc người sao, còn thăm cái gì. Hơn nữa, các ngươi không phải ước định, tam đại quốc chi gian không thể thương tổn quét tế người sao. Phượng Hoa nhìn đối diện ánh mắt chấm xuống, chính là, bọn họ chưa chắc chính là quét tế người. Hơn nữa, ta chỉ tính toán đi thăm hạ kia tám hộ vệ hư thật, cũng không sẽ động kia hai cái chủ tử. Như vậy, như thế nào cũng sẽ không trái với quy tắc. Ta không hy vọng ngươi gây chuyện, này còn không có vào núi đâu. Phượng Hoa ha hả cười, phu nhân yên tâm, ta sẽ không gây chuyện. Điểm đến mới thôi, tận lực đừng đả thương người. Phượng Hoa nhìn đối diện phòng liếc mắt một cái, ta biết đúng mực. Kỳ thật hắn chính là khó chịu người nọ cố tình tuyển phu nhân đối diện phòng, này vừa thấy khiến cho người cảm thấy hắn ý đồ gây rối. Đương nhiên, này cũng chính là Phượng Hoa tự mình cảm giác, dù sao một câu, hắn chính là tâm lý khó chịu nha tìm người phát tiết. Nam cung tấn vừa vặn nhìn đến vượng Hoa rời đi ngự thiên dung phòng, mặt mang âm lánh rời đi, trong lòng sửng sốt trung quy vẫn là gõ khai ngự thiên dung cửa phòng. Vào đi, đều nói, là ngươi. Nhìn đến Nam cung tấn ngự thiên dung có chút giật mình, rốt cuộc dọc theo đường đi hắn đều chưa từng tới gần chính mình. Nam cung tấn đẩy cửa ra, đứng ở cửa, là ta a, ngươi tưởng hán. Nghe ngươi ngữ khí hắn là đi tìm người phiên toái, Lời nói không thể nói như vậy, tính, ngươi đến cùng ngươi nói. Nói nói ngươi tới làm cái gì đi. Hậu thiên, chúng ta là có thể đủ lên núi. Ta là nghĩ đến nói cho ngươi ngày mai tốt nhất làm ngươi hộ vệ đi mua sắm một ít đồ ăn mang vào núi ăn. Bằng không, vào núi lúc sau đói khổ đừng trách ta không có nói tình ngươi. Bên trong nhưng không có gì có thể cho các ngươi ăn. Không có dã thú nhưng săn. Cũng không có trái cây nhưng ăn. Nam Cung tẫn lắc đầu, ta tưởng ngươi cũng là cùng nhau quên mất, mới đến nhắc nhở ngươi một tiếng, không nghĩ ngươi vẫn là thật đã quên. Đích xác không có ký ức. cảm ơn ngươi nhắc nhở ngự thiên dung thực thành thật nói lời cảm tạ nàng xác không biết ai làm nàng không phải bản tôn đâu nam cung tẫn yến lặng nhìn nàng đung nhiên một tiếng thắc nhẹ ngươi quên đến không còn một mảnh cũng không biết vào núi lúc sau ngươi có thể hay không liền thân thể thiên phú dị linh cũng thay đổi nghe vậy ngự thiên dung cả kinh lời này chính là bừng tỉnh người trong mộng a nàng sắc không dám bảo đảm hiện tại nàng có hay không bản tôn năng lực rốt cuộc thay đổi một cái linh hồn a nam cung tẫn nhìn nàng biểu tình biến hóa như thế nào ngươi cũng không tự tin ân bị ngươi này vừa nói ta đảo đích sắc có điểm lo lắng đâu ngự thiên dung cười khổ nếu là thật đã không có kia gì thiên phú dị linh nàng chẳng phải là hận nguy hiểm yên tâm đi liền tính mất chi nhớ ta tưởng cũng không đến mức liền tự thân năng lực cũng đã không có bằng không kia bang lão gia hỏa cũng sẽ không lại lần nữa tuyển định ngươi nga một khi đã như vậy ta đây cứ yên tâm đi ách này tính nói cái gì a hóa ra nữ nhân này liền không có thật lo lắng chính mình an ủi a nam cung tẫn có điểm bất đắc dĩ uy nam cung tẫn ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình hỏi đi nam cung tẫn rất hào phóng nhìn nàng ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười bùi nhược thần đã từng nói qua ngươi trước kia từ xà trong ổ đã cứu ta đó là ở thiên trúc bá vương trong núi phát sinh sự tình sao ân là quét tế thời điểm sự tình ngự thiên dung thoải mái cười trách không được ta lúc ấy nghe xong liền quyết định kỳ quái Ngươi như thế nào sẽ cứu một cái chính mình chẳng những không thích còn thực người đáng ghét đâu. Nguyên lai là vì đại cục ca. Nam Cung Tấn sắc mặt có chút cổ quái nhìn nàng, lúc ấy bọn họ cũng không có thành thân được không, ai, xem ra nàng cũng quên mất. Lúc ấy, hắn là thiệt tình muốn cứu ra nàng. Cũng không phải vì cái gì đại cục suy nghĩ. Thôi, nàng quên mất liền tính, lại nói khởi cũng tựa hồ không có gì ý nghĩa. Kia chiến mã hạ cứu ta lại là sao lại thế này? Nam Cung Tấn nhìn nàng một cái. Buông ôm ở trước ngực tay, nhún nhún vai, đều là chuyện quá khứ, quên mất liền tính, hà tất nhắc lại, dù sao nói cũng không thay đổi không được ngươi mất trí nhớ sự thật. Nhìn Nam Cung tẫn rời đi bóng dáng, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cảm thấy người này có chút cô đơn. Rồi tay tưởng giữ chặt hắn rồi lại ngừng ở giữa không trùng, hắn nói đúng, quá khứ là cái gì cũng không thể thay đổi hiện trạng. Nam Cung tẫn rời đi không bao lâu, đối diện nóc nhà liền truyền đến tiếng đánh nhau, Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn lại. Kia đang ở cùng người sống mái với nhau không phải Phượng Hoa vẫn là ai. Xem hắn kia tư thế, gọi là không gây chuyện sao. Quả thực chính là tưởng nháo phiên nhân ra đi. Lại xem đối diện phòng, kia cửa sổ đứng che mặt nam tử cũng ở quan chiến đâu Tựa hồ đối chính mình thủ hạ rất là yên tâm, còn cố ý vô tình nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi nàng sao lại thế này. Trực giác, ngự thiên dung lộ ra một bộ bất đắc dĩ tươi cười. Đối diện nam tử ánh mắt trật lóe ngay sau đó thổi một tiếng sáo châm thấp tiếng nói phân phó nói đều triệt hạ thu được mệnh lệnh kia tám người đồng thời lui ra lưu lại phượng hoa một người ở nóc nhà ngự thiên dung ai thán một tiếng phượng hoa trở về đi nhân ra đều thoải mái hào phóng thu binh ngươi còn muốn đánh a phượng hoa bất mãn trừng hướng cái kia che mặt nam tử trách cứ hắn quấy dày chính mình phát tiết vận động che mặt nam tử nhìn hắn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt đắc ý sát thái tựa hồ ở cười nhạo hắn phượng hoa vừa thấy trong lòng tà hỏa lớn hơn nữa Gia hỏa này không phải rõ ràng ở khiêu khích chính mình sao Dựa, cho rằng hắn là quét tế người hắn cũng không dám động A Phượng Hoa Ngự Thiên Dung xem hắn còn tưởng tiếng công chính chủ vội vàng lại lần nữa ra tiếng kêu hắn Phượng Hoa không cam nguyện trừng mắt nhìn kia nam tử liếc mắt một cái Bay vọt đến Ngự Thiên Dung ngoài cửa sổ Trực tiếp nhảy cửa sổ đi vào, thật không đủ kính Hảo, bất quá chính là một ít hộ vệ, ngươi so cái gì kính Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, dầm, một phen đóng lại cửa sổ Ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi làm cái gì a? Quan trụ cửa sổ, bất lợi với khách khí lưu thông đâu. Ngày mùa đông, quan cửa sổ có trợ giúp giữ ấm. Ngự Thiên Dung nhìn hắn cười nói, chính là ta xem ngươi căn bản là không lạnh a, còn có chút nhiệt bộ dáng đâu. Phượng Hoa trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, tính, ta bất hòa ngươi vô nghĩa, ta đi ngủ. Hảo, vừa mới Nam Cung ta tới, nói là vào núi lúc sau không có đổ vật như ăn, toàn bộ muốn chính mình chuẩn bị lương thực đâu, cho nên. Ngày mai chúng ta đi mua sắm một ít đồ ăn mới được. chương 303 thời gian vô nhiều hay. Phượng Hoa vừa đi vừa đáp lời, đã biết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Phượng Hoa, ngươi chờ hạ ngự thiên dung gọi lại hắn, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối mạnh quốc người có chút phản cảm. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ có xích mích? Không có, phu nhân không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn không thuận mắt thôi. Không vừa mắt, lời này quá không phụ trách. Ngự Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng hơi hơi thở dài, người nam nhân này thật đúng là khó có thể nắm lấy, nàng như thế nào liền không có phát hiện đối phương không vừa mắt đâu. Đốc đốc, cửa sổ phá lệ truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ có người ở gõ cửa sổ, Ngự Thiên Dung đi qua đi kéo ra cửa sổ, ngẩn ngơ, đứng ở ngoài cửa sổ người cư nhiên là cái kia che mặt nam tử. Hải, Ngự phu nhân, buổi tối hảo a. Không biết có không cùng ngươi phẩm trà một tụ." Ngự Thiên Dung nốc nhìn hắn một cái, trong lòng có một cái cảm giác quái nhân, có môn không đi, càng muốn vượt nóc băng tường, biểu hiện chính mình võ công không bình thường a. bất quá nghĩ đến đuổi nhược thần nói nàng vẫn là gật gật đầu, vào đi. che mặt nam tử tự cửa sổ nhảy lên, thản nhiên ngồi vào bàn trà biên, sau đó tự mình châm trà nhóm nháp, ngự phu nhân thật đúng là nhàn nhã a. cùng các ngươi không sai biệt lắm đi, không biết công tử tìm ta có chuyện gì? không có gì, bất quá là chịu người chi thác tới gặp gặp ngươi. ngự thiên dung xem ra hắn liếc mắt một cái, đuổi nhược thần. Ân, xem ra ngươi cũng đem hắn nói ghi tạc trong lòng sao. Nam tử nhìn nàng trong mắt mang theo rõ ràng ý cười. Ngự thiên dung thiết hắn liếc mắt một cái, lơ đám chi gian, tổng cảm thấy hắn có một loại quen thuộc cảm, là ai đâu? Bùi nhược thần tên kia người. Ngươi cùng bùi nhược thần là cái gì quan hệ? Ha ha, chúng ta là người một nhà đi, ngự phu nhân cũng có thể xưng ta bùi công tử. Người một nhà. Huynh đệ, chẳng lẽ nói quen thuộc cảm chính là bởi vì hắn cùng bùi nhược thần tương tự? Nhìn kỹ tới, đích sắc cùng tên kia có không ít tương tự, ít nhất, này hình thể liền rất giống, đôi mắt, cũng giống, bất quá, ánh mắt so với kia ra hỏa ôn hòa nhiều. Nga, bùi công tử hảo, không biết hắn ủy thác ngươi sự tình gì. ân làm ta nhiều hơn chiếu cấu ngươi. Ngự thiên dung nghe vậy ngẩn ngơ, ngay sau đó bĩu môi, bùi công tử nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, ngươi cảm thấy hắn là người như vậy sao? Hoặc là nói ngươi căn bản không hiểu biết hắn tính cách. Vị này bùi công tử nhẹ giọng cười rộ lên Thì ra là thế, như, hắn sở liệu, ngự phu nhân thật đúng là không tin hắn hảo tâm a, Ha ha, khó trách, khó trách, bất quá, hắn thật là làm ta chiếu cố hạ ngươi, tuy rằng không phải nhiều hơn, lại cũng là nói muốn cho ta chiếu cố hảo ngươi an nguy, ít nhất không thể làm ngươi đã chết. Ừ, đa tạ các ngươi hảo tâm, ta sẽ nỗ lực tồn tại trở về. Nếu có thể nói, nàng còn tưởng sống lâu vài thập niên đâu. Chính là, trời cao tựa hồ không phải thực chiếu cố nàng a. Hắn cũng rõ ràng biết thân thể của mình, còn nói nói như vậy, thật là dư thừa, liền tính còn có nửa ngày sinh mệnh, nàng cũng sẽ không tự sa ngã. Nhìn đến nàng trong mắt cô đơn, che mặt nam tử trong mắt cũng hiện lên một tia phiền muộn, lại nháy mắt hồi phục, "Ngự phu nhân, hắn còn làm ta chuyển cáo ngươi một câu, hắn sẽ nỗ lực thay đổi ngươi mệnh. Đúng không? Kia thật đúng là muốn đa tạ hắn đâu." "Yên tâm, tạm thời ta còn không chết được, cũng không muốn chết." Hết. "Ngự phu nhân, hắn còn để qua một sự kiện Nói là bá vương trong núi kỳ hoa dị quả cũng rất nhiều, chỉ là chưa từng có người dám hái, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể tìm được tiếp xúc vạn độc linh vật. Ngự thiên dung nhìn hắn khe khẽ thở dài, nếu đều biết không có người dám hái, như vậy, tội gì ôm hy vọng. Độc quái đã đề qua, bá vương trong núi đổ vật rất nhiều là bảo, lại không người dám động, bởi vì có rõ ràng hàng đầu, ý đồ mang đi bá vương sơn kỳ hoa dị quả người đều chết oan chết uổng. Tạm thời không nói cũng không có có thể giải độc thuốc hay, cho dù có. bọn họ cũng không dám mạo hiểm trích ta, không đúng, bùi nhược thần không có khả năng nói vô nghĩa, chẳng lẽ nói làm nàng chính mình hái, dù sao nàng sinh mệnh hữu hạn, cũng mau đến cuối, không bằng mạo hiểm thử một lần, chỉ cần không liên lụy những người khác thì tốt rồi, phải không? đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, ha ha, thú vị danh ngôn, ngự phu nhân, hắn nói qua, ngươi còn có một tháng đại nạn, ít nhất cũng có nửa tháng, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ta chính mình minh bạch muốn làm cái gì? Có lẽ đây cũng là vận mệnh căn bài, làm ta trọng sinh, sau đó làm ta đại nàng hoàn thành lúc này đây sứ mệnh liền kết thúc. Bùi công tử nghi hoặc nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Không có gì, không cần lo lắng. Bùi công tử xem ra nàng liếc mắt một cái hảo, lời nói đã đưa tới, ta liền không quấy rầy ngươi. Lát mình rời đi ngự thiên dung phòng, trở lại chính mình phòng lúc sau, không ngờ phát hiện bên trong đã có một người đang chờ chính mình. Thấy rõ ràng bóng người lúc sau hắn hơi hơi mỉm cười. Như thế nào, ngươi còn sẽ chủ động tới tìm ta Phượng hoa một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn Mang theo một tia bức thiết Vừa mới, ngươi cùng phu nhân nói chuyện là có ý tứ gì Phu nhân thân thể còn có chuyện gì sao Này bùi công tử xem hắn sốt ruột biểu tình trong mắt lộ ra ý cười Như thế nào, ngươi yêu nàng Lời nói vừa mới nói ra Phượng hoa tay đã bóp lấy cổ hắn Ta kiên nhẫn không tốt lắm Cho nên, thỉnh ngươi sảng khoái điểm nói cho ta tình hình thực tế Ta không nghĩ đối với ngươi đạo thủ Ha hả nói đến dễ nghe, nhưng ngươi này sẽ không phải đã động thủ sao. Đừng nói vô nghĩa, ta phải biết rằng chân tướng. Nhìn Phượng Hoa tức muốn hộp máu bộ dáng, này bùi công tử tựa hồ thực thư thái, một chút cũng không có bị người uy hiếp cảm giác, ngược lại như lão bằng hưu giống nhau vô vô Phượng Hoa bả vai. Uy, Phượng Hoa hộ vệ, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ngồi xuống chúng ta chậm dại thương thảo đi. Nếu không nghĩ nói cho ngươi cũng sẽ không cố ý làm ngươi nghe trộm được. Cố ý. Phượng Hoa buông ra tay. Ngươi có cái gì mục đích? Bùi công tử không nhanh không chậm đứng chổng ngược hai ly trà, ngồi đi, có một số việc sốt ruột cũng vô dụng. Tuy rằng thực khó chịu, bất quá phượng hoa vẫn là hảo hảo ngồi xuống, nhìn đối phương nhàn nhã hắn cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói đi. Không cần khẩn trương, ta không không có gì đặc biệt mục đích, chỉ là chịu người chi thắc thôi, ngươi cùng đùi nhược thần không phải hợp tác rồi thật lâu đồng bọn sao. Đây là hắn quyết định đưa cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Không sai, chính là lễ vật. Làm ta nói cho ngươi nàng đã không có nhiều ít thời gian, làm ngươi trong lòng có điều chuẩn bị. Chuẩn bị. Phượng hoa trên mặt bỗng nhiên lộ ra cổ quái tươi cười, hắn kêu ta có điều chuẩn bị. Ngươi xác định ngươi không có chuyện nói bậy. Bùi công tử gật gật đầu, ngươi giống như rất bất mãn. Phòng trong một bóng người chật lóe, kia bùi công tử lại lần nữa bị bóp lấy cổ. Phượng hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn rõ ràng thừa nhận phu nhân trong cơ thể độc đã bị hắn giải, hiện giờ lại nói cái gì thời gian vô nhiều. kia bùi công tử quặn cu e ánh mắt không có một tia khẩn trương nhìn phượng hoa như vậy trở tay không kịp bộ dáng ngược lại có một tia thương hại kỳ thật ta cũng không hy vọng nàng như vậy nữ tử như vậy rời đi cho nên mới lựa chọn nói cho người trần tướng chẳng lẽ hắn có biện pháp phượng hoa ánh mắt sáng lên nhìn hắn như thế nào làm tạm thời không có cách nào coi trọng sơn lúc sau tạo hóa đi phượng hoa ánh mắt cơ hồ có thể giết người không có biện pháp người cố ý làm ta biết Sau đó chính là vì nói như vậy một câu Đương nhiên không phải, kế tiếp mới là chính để Lần này hành động, khả năng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn sự tình Đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể đứng ở chúng ta bên này chương 304 Thời gian vô nhiều ba Ngoài ý muốn Cái gì ngoài ý muốn Bùi công tử yêu nhã phòng trà, chậm rãi nói Đến lúc đó sẽ biết, dù sao ngươi chỉ cần đáp ứng rồi điểm này liền tính là hồi báo ta chuyển đạt chi công đi Truy đạt hạ lời nhắn liền tưởng kéo hắn đứng ở Mạnh Quốc bên này. Người này tính đến cũng quá tinh linh đi. Phượng Hoa dùng sức nhìn chằm chằm hắn, nói, "Đùi Nhược Thần còn có cái gì lời nói?" "Ân, đã không có gì, mặt khác ta có thể thành thật nói cho ngươi, đối với Ngự Thiên Dung hắn cũng không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không nói cho ngươi." "Nói cho ngươi là hy vọng cùng nhau hợp tác." Phần văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ bạ con ta cũng không rõ hắn vì cái gì phải đối một nữ nhân để bụng, nhưng là Hắn nếu hy vọng nàng sống được lâu dài một chút ta cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn, dù sao ta cũng cảm thấy có tính khiêu chiến. Phượng Hoa đáy lòng trận lạnh, liền bùi nhược thần đều bó tay không biện pháp nói, như vậy, ai còn có thể cho hắn hy vọng đâu. Hắn căn bản không am hiểu phương diện này a. kia bùi công tử nhìn Phượng Hoa biến hóa sắc mặt, vẫn luôn bình tĩnh trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt mạc danh sắc thái, để ý một nữ nhân, ha ha, bọn họ cư nhiên sẽ đồng thời đối một nữ nhân có để ý. Thật lâu sau. Phượng Hoa mới dương mắt lại nhìn về phía hắn, nói cho ta nguyên nhân. Là hắn giải độc thời điểm thất bại sao? Che mặt hắn lắc đầu, không thể nói thất bại, là nàng bản thân trong cơ thể cổ độc bị người thôi phát, gia tốc cổ độc tiến hóa, dẫn tới được đến giải độc dược liệu cũng không thể hoàn toàn trừ tận gốc độc tính. Thôi phát, là ai? Cái này, ngươi hẳn là hỏi ngươi cái kia phu nhân. Phượng Hoa nắm chặt nắm tay, nhìn trước mắt người, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, liền như vậy nhìn thẳng hắn, ta tưởng. Ngươi cũng không chỉ là bùi nhược thần buồn ra người đi Hoặc là, ngươi cùng hắn căn bản chính là cùng Cái này đề tài không cần ngươi suy xét Ngươi không cảm thấy ngươi hiện giờ hẳn là để ý không phải ta thân phận Mà là nàng sinh tử sao Phượng Hoa mắt lạnh nhìn hắn, không có tiếp tục nói tiếp Đúng vậy, mặc kệ hắn là ai Mặc kệ hắn cùng bùi nhược thần là cái gì quan hệ Cũng mặc kệ hắn có phải hay không chính là bùi nhược thần bản nhân Trước mắt, hắn đều không thể thương tổn hắn Bởi vì hắn là quét tế người Kia bùi công tử thấy Phượng Hoa đã hiểu được, cũng không lãng phí miệng lưỡi. Phượng Hoa, nếu ngươi tưởng không, đã không có như vậy nhiều chính là, ngươi vẫn là nhiều bồi bồi nàng đi, miễn cho ngươi về sau nhân sinh có tiếng ối. Tiếng ối? Nếu hắn nhìn nàng chết đi, như vậy này sẽ là hắn cả đời lớn nhất tiếng ối. Hắn không nghĩ nàng chết đi, không nghĩ nàng bị thương. Tuy rằng hắn đã sớm thương tổn quá nàng, có thể cùng ta thuyết mình tình huống sao? Có thể, ngươi muốn nghe nói ta liền nói cho ngươi. Ở Bách Thu vực sâu lần đó, là giết chết nàng trong cơ thể cổ, lại không có thanh trừ, độc cổ thi thể vô pháp dập nát nói, tàn lưu độc tính cũng là trí mạng, thậm chí, là không có thuốc nào cứu được. Chính là, nếu không giết chết cổ, nàng mệnh càng đoạn. Vốn dĩ, cho rằng đầu bạc chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn xác thật cảm thấy đã giải trừ cổ độc. Bất quá, sau lại vẫn là phát hiện trí mạng khuyết tật. Chỉ là phát hiện cũng tìm không thấy phương pháp giải cứu, ít nhất, đến nay không có biện pháp. phượng hoa vô lực nhìn hắn chính là nói hiện tại các ngươi đều không có biện pháp không sai Đồng nhiên suốt một tiếng phượng hoa thân ảnh xẹt qua kia bùi công tử trong tay bắt một khối xa khăn đưa lưng về phía bùi công tử tuy rằng ánh mắt không giống nhau chính là ngươi cùng hắn vẫn là có quá nhiều tương tự chỗ chúng ta là lao đồng bọn người hả tất giấu dếm thân phận xé xuống khăn che mặt lúc sau kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt chỉ là ngần ra ngay sau đó khôi phục đạm nhiên không hổ là nhiều năm hợp tác đồng bọn Cho dù ta tận lực thay đổi ánh mắt cũng làm ngươi xem thấu, này nhưng không hào đâu. Nếu không biết ta thân phận, ngươi về sau muốn giết ta còn là có thể cố kỵ thiếu một ít, hiện giờ, biết ta còn là quét tế người, về sau ngươi động thủ đã có thể chân tay co cóng, ai, đây chính là chính ngươi chọc không mau à. Đừng nói nhảm nữa, nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta. Bùi nhược thần rối tay vô vô phượng hoa bả vai, phượng hoa, đều nói chúng ta là lao đồng bọn, ta như thế nào sẽ không ưu đãi ngươi đâu. Phượng Hoa đã không có nói dỡn tâm tình, thậm chí không dám quay đầu lại xem bùi nhược thần ánh mắt, ảm đạm hỏi, thật sự không có cách nào. Bùi nhược thần xem hắn kia cô đơn bộ dáng cũng không có nói dỡn tâm tình, thật sự không có. Chúng ta đây còn muốn hợp tác cái gì? Nữ nhân không phải chúng ta toàn bộ, chẳng lẽ nói, nàng đã là ngươi sinh mệnh toàn bộ. Phượng Hoa sắc mặt chầm xuống, quay đầu lại nhìn bùi nhược thần, không phải, ngươi không cần phải kích ta. Ta biết chính mình thân phận. Đúng không, kia thật đúng là đáng tiếc. Ta vốn là tưởng thành toàn ngươi, rốt cuộc, ta cho rằng ngươi đã yêu nàng. Ái! Phượng Hoa thân mình cứng lại rồi, hắn ái nàng sao? Không nghĩ nàng chết, không nghĩ nàng thương tâm, không nghĩ nàng đã chịu thương tổn. Đó chính là ái sao? Ha ha, kia cũng quá đơn giản đi. Chính là, hắn cũng vô pháp phản bác đuổi nhược thần nói, hắn không yêu nàng sao? Nếu không yêu, hắn vì sao sẽ cảm thấy đau thương? Vì nàng mà đau thương. Phượng Hoa, nam tử hắn đại trượng phu, dám yêu dám hận. Ngươi này phó thần thái cần phải làm ta khinh thường lạc. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười cười, kế tiếp nói một câu lại cho Phượng Hoa một chủ ý. Kỳ thật, ta cảm thấy ta cũng càng xem nàng càng thuấn mắt, thậm chí, có đôi khi cũng cảm thấy bên người có nàng như vậy nữ tử thực không tồi. Cái gì? Phượng Hoa khó có thể tin nhìn bùi nhược thần. Ngươi, ngươi cũng thích nàng. Một cái cũng tự liền bán đứng hắn cảm tình. Bùi nhược thần khẽ mỉm cười. Đúng vậy, thích nàng có cái gì khó khăn sao? Mặt giãn ra, ngươi Nam Cung Tẫn, không đều đã coi trọng nàng sao. Ta vì cái gì liền sẽ không coi trọng nàng đâu. Ách, Phượng Hoa không nói gì nhìn bùi nhược thần, hắn biết hắn không phải đang nói đùa, bọn họ chi gian cũng không cần nói dối, nhiều lắm là không cho đối phương biết chính mình toàn bộ mà thôi, mà những cái đó đã từng nói qua nói, lại không phải là giả. Đó là bọn họ cộng đồng tính cách, cũng là bọn họ vẫn luôn ở chung hình thức. Yên tâm, ta chỉ là cảm thấy nàng không tồi, cũng không có giống các ngươi giống nhau, nếu nàng đã chết. ta tưởng các ngươi sẽ rất thống khổ, mà ta sẽ cảm thấy tiếc nuối, lại không đến mức rất thống khổ. Đây là chúng ta bất đồng. Frank, Phượng Hoa một quyền tạm qua đi, ta hiện tại muốn cũng không phải ngươi này đó vô nghĩa, ta muốn chính là làm nàng sống được lâu dài một ít biện pháp, nếu còn không có tìm được biện pháp. Như vậy, ngươi liền tiếp tục cho ta nỗ lực đi tìm, thẳng đến tìm được mới thôi, mà không phải ở chỗ này nói vô nghĩa. Bùi nhược thần ngạnh sinh sinh kế tiếp hắn một trường này, khe tao mày, điều kiện, chỉ cần có thể cứu nàng, ta có thể đáp ứng ngươi tùy ý một điều kiện. Phượng Hoa hoán hận nhìn hắn, đúng vậy, hận còn có buồn bực, vốn dĩ hắn đã thực yên tâm, bởi vì hắn nói nàng cổ độc đã giải, chính là, hiện giờ lại nói cho hắn, nàng đã thời gian vô nhiều, nay tính cái gì? Sảng khoái, ta sẽ tận lực, liền tính vì làm ta chính mình thiếu điểm tiếc nuối đi. bất quá, ngươi cũng yên tâm, nếu cứu không được nàng, ta cũng sẽ không thu ngươi bất luận cái gì chỗ tốt. phượng hoa mất mát rời đi bùi nhược thần phòng bùi nhược thần cũng nhìn hắn bóng dáng phiền muộn vì cái gì vì cái gì bọn họ sẽ coi trọng đồng dạng nữ nhân chẳng lẽ nói bởi vì ở chung lâu rồi liền đối nữ nhân phẩm vị cũng trở nên tương tự sao công tử chương 305 đêm hạ một chuyện gì bùi nhược thần phía sau xuất hiện hộ vệ sắc mặt trầm trọng công tử người rõ ràng biết ngự phu nhân độc đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ chính là đại la thần tiền cũng khó cứu tội gì miễn cưỡng chính mình đâu như sự tại nhân, thành sự tại thiên, không đi nếm thử như thế nào sẽ biết được chưa đâu. Chính là, công tử chính ngươi không cũng nói, ngươi đối nàng cũng không có rất sâu cảm tình, một chút tiếc nuối có thể thực mau qua đi, công tử sao không khiến cho cái này tiếc nuối phát sinh. Vốn dĩ, công tử kế hoạch, nàng chính là đáng chết người. Triệu võ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Công tử mời nói, phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con triệu võ nhìn đến bùi nhược thần không vui ánh mắt thân mình hơi hơi chấn động. cung cung kính kính dừng khẩu bụi nhược thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta quyết định xưa nay không cần người khác tới khoa tay múa chân liền tính là các ngươi cũng giống nhau là thuộc hạ minh bạch thuộc hạ biết sai vậy là tốt rồi đi xuống đi ta không cần các ngươi thủ triệu võ cung cung kính kính lui ra ngoài kéo lên môn xem ra trong phòng liếc mắt một cái lại nhìn ngự thiên dung nơi phòng phương hướng liếc mắt một cái thở dài một tiếng bụi nhược thần thả lỏng nằm ở trên giường trong lòng lại khó bình tĩnh Phượng Hoa đã thực rõ ràng tỏ vẻ hắn thích ngự thiên dung, cũng đã bị chính mình bức cho ý thức được đi. Ha ha, đây cũng là buồn cười một ván cờ A. Nhưng là, nàng lại thật là thời gian vô nhiều, vì cái gì? Vì cái gì chính mình cứu nữ nhân sẽ xuất hiện như vậy khuyết tật? Sai không ở chính mình, lại làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Hơn nữa, nghĩ đến nàng khả năng muốn chết đi, hắn tâm, lại không chỉ là tiếc nuối đơn giản như vậy, còn có một loại bàng hoàng. Một loại vô chi bảng hoàng ngự thiên dung a ngự thiên dung, ngươi rốt cuộc câu động vài người tiếng lòng. Ngươi vẫn là cái kia nhược nữ từ sao? Hiển nhiên không phải, kia, ngươi là ai? phượng Hoa trở lại ngự thiên dung phòng ngoại, duỗi tay tưởng gõ cửa đi vào, rồi lại ngừng ở giữa không trung, gõ không đi xuống, đi vào, hắn muốn nói gì? Nên nói cái gì? Vì cái gì nàng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cho bọn họ biết. Thậm chí không cho bọn họ cảm giác được một tia không ổn. là không tín nhiệm bọn họ vẫn là tưởng một người yên lặng rời đi phượng hoa ngươi đứng ở chúng ta khẩu làm cái gì ngự thiên dung tới khai cửa phòng nhìn đến hắn tò mò hỏi không có gì phượng hoa nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngự thiên dung căn bản hỏi không ra lời nói tới cũng không biết nên như thế nào mở miệng nói hắn đã biết thân thể của nàng chẳng huống kia chỉ là làm nàng cảm thấy lại nhiều một người lo lắng nàng mà thôi như thế nào cảm thấy người này bỗng nhiên trở nên nặng nề ngự thiên dung trong lòng kỳ quái phượng hoa ngươi không sao chứ không phu nhân ngươi còn hảo đi thực hảo a ngự thiên dung càng thêm kỳ quái nhìn hắn ngươi thật sự không có việc gì khó được hắn như vậy nghiêm túc thăm hỏi nàng đâu phượng hoa lắc đầu đông nhiên thở dài một tiếng không phu nhân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi ta tưởng tự mình đi đi một chút nga hảo ngự thiên dung thuận miệng đáp lời xem hắn thật xoay người rời đi không khỏi lại mở miệng gọi lại hắn uy phượng hoa ngươi thật sự không có việc gì nếu không Ta bồi ngươi đi một chút, dù sao cũng ngủ không được. Nhìn Ngự Thiên Dung kia lo lắng mặt, Phượng Hoa rốt cuộc hoàn hồn, nên bị lo lắng người là nàng, mà không nên là nàng lo lắng cho mình. Rốt cuộc hồi phục bình thường kia bĩ bĩ cười, ta không có việc gì, nhưng thật ra phu nhân, phu nhân thật ngủ không được, ta cũng có thể miễn cưỡng hạ, khu khu, bồi phu nhân đêm hạ đi một chút. Ách, khôi phục bình thường. Ngự Thiên Dung yên tâm xuống dưới, hảo đi, liền miễn cưỡng ngươi bồi ta đi thôi. hai người cùng nhau rời đi khách điếm đi vào an tĩnh trên đường cái ánh trăng đã sớm trốn vào tầng mây bốn phía một mảnh xám xịt chỉ có mấy viên ngôi sao ở bầu trời đêm hạ lập lòe tựa hồ là ở vô tận cô đơn bên trong cấp tuyệt vọng người mang đến một chút quang minh bị như vậy cảnh đêm ảnh hưởng phượng hoa tâm lại bắt đầu chìm vào đáy cốc hắn nghĩ bùi nhược thần nói tâm cũng chậm dại trầm trọng nếu hợp tác là có thể đủ cứu nàng như vậy hắn thực nguyện ý hắn chỉ sợ hắn cam nguyện trả giá cũng đổi không đến nàng tồn tại hy vọng mặc kệ gặp được sự tình gì đều không cần như vậy tinh thần xa suốt này phó biểu tình nhưng không thích hợp người nga ngự thiên dung cười nhìn phượng hoa đôi lông mày khỏe mắt đều là ôn nhu phượng hoa bị này ôn nhu ánh mắt đánh trúng trong lòng gợn sóng tản mở ra nhất quán hài hước trên mặt cũng hiện lên ôn nhu phu nhân là gặp được sự tình gì cũng sẽ không tinh thần xa suốt sao ngự thiên dung nhìn xem phía trước xám xịt con đường hơi hơi mỉm cười Rồi tay chỉ vào phía trước ven đường một khối tảng đá lớn chúng ta ngồi ngồi đi Phượng Hoa không tiếng động bước tới gỡ xuống chính mình áo choàng phô ở tảng đá lớn thượng, ngồi đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn thiệt tình cười, không thể tưởng được ngẫu nhiên ngươi cũng sẽ trở thành một cái thân sĩ đâu. Thân sĩ? Cùng nhau ngồi đi, dù sao ngươi người này cũng không có thật sự đem ta làm như chủ nhân. Ngươi đảo rất rõ ràng. Phượng Hoa thản nhiên ngồi ở bên cạnh, trong lòng lại dị thường trầm trọng. Ngự Thiên Dung đôi tay chống tảng đá lớn, nhìn bầu trời đêm, xám xịt, thật sự là không có gì đẹp. Bất quá lại vừa lúc cho nàng như vậy tâm cảnh xem, mặc kệ ngươi muốn nhìn cái gì đều nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn đến xám xịt một mảnh, này cũng chính là không có hy vọng tỏ rõ đi. Phu nhân, ngươi, thật sự cái gì cũng không để bụng sao? Ngươi nói đi. Trên đời này thật sự có cái gì cũng không để bụng người sao? Không có, liền tính là một cái ngu ngốc, kia cũng có hắn coi trọng đồ vật. Kia, phu nhân ngươi để ý cái gì? Duệ nhi. duệ nhi là ta ở thế giới này cái thứ nhất để ý người hắn với ta mà nói cũng là duy nhất một người thân đi phượng hoa sửng sốt nhìn chằm chằm nàng phu nhân có phải hay không nói sai rồi liền tính ngươi không đem ngự ra người để ở trong lòng như vậy lao phu nhân không phải ngươi mẫu thân sao nàng không nên cũng là ngươi thân hậu người sao Lão phu nhân ngự thiên dung thần sắc dại ra sẽ nửa ngày mới nói nàng à ngượng ngủng ta mất trí nhớ đem nàng quên mất không cảm giác được cái gì thân tình Đặc biệt là tiếp nàng đến hoa huyển lúc sau nàng vẫn luôn tưởng đem chính mình cùng nam cung tấn kéo đến cùng nhau, còn tự tiện làm chủ làm rất nhiều động tác nhỏ, làm nàng càng ngày càng không kiên nhẫn, càng thêm đã không có thân cận, nếu không phải duệ nhi nàng thật đúng là tưởng đem nàng tiến đi. Phượng hoa ha hả cười, phu nhân A, nguyên lai cũng là một cái bạc tình người. Cứ nhiên liền chính mình mẹ đẻ đều có thể không thân cận, điểm này thật đúng là làm ta hâm mộ. Hâm mộ. Ngự thiên dung thiết hắn liếc mắt một cái, ngươi không có ngốc đi. Này có cái gì hảo hâm mộ? Bất quá là một loại bất đắc dĩ bi ai thôi. Thật sự hâm mộ, nếu ta đối chính mình gia tộc cũng có thể đủ làm được như thế đạm mạc, như vậy. Ta cũng nhẹ nhàng nhiều. Đúng vậy, nếu hắn có thể làm được như thế đạm mạc, trên người tay nải đã sớm vứt bỏ. Gia tộc, nói như vậy lên, nàng thật đúng là đối hắn thân thế một chút cũng không hiểu biết đâu. Ngự thiên dung ghé mắt nhìn hắn, có thể cùng ta nói nói gia tộc của ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cũng chỉ là một sát thủ, sát thủ. Ta là, rất sớm bắt đầu, ta chính là một cái xuất sắc sát thủ, ân, đại khái là không đủ 10 tuổi, ta liền bắt đầu giết người. 10 tuổi. Ngự thiên dung nghe trong lòng căng thẳng, đến tột cùng là cái dạng gì gia tộc có thể như thế lanh khốc làm chính mình con cái còn ở thơ hấu liền tiếp xúc huyết tinh. Kỳ quái sao? Ha ha, nếu không phải rất sớm chính là giết người, ta tuổi này sao có thể trở thành, trở thành ám ảnh các chủ đâu? Chương 306 đêm hạ hai, Trở thành xuất sắc sát thủ. Ngự thiên dung khỏe mắt mang theo một mặt thương tiếc, nghiêm túc nhìn Phượng Hoa, nói như thế tới, ngươi cũng là một cái người đáng thương a ha ha, giống như, chúng ta hai người đều là người đáng thương đâu. Sai, phu nhân nơi nào là người đáng thương, ngươi đang ở ngự gia, cho dù bọn họ không liên quan ái ngươi, ngươi vẫn là một cái đứng đắn tiểu thư, điểm này ngươi đã so rất nhiều người may mắn. Ngự thiên dung xem hắn mất mát bộ dáng nhàn nhạt cười, thật là, trên đời giống như luôn là không có hạnh phúc nhất người, cũng không có đáng thương nhất người. Mọi người đều từng người có chua ngọt đắng cay. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Phu nhân, chúng ta đối với người mà nói đều tính cái gì? Hộ vệ. Sát thủ. Là hộ vệ, cũng là bằng hữu. Ngự thiên dung nói tới đây đứng lên, duỗi tay hoạt động hạ gân cốt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh cánh rừng, không biết là phương diện kia bằng hữu nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy, háo cũng không phải là cái gì chuyện tốt, huống chi, đêm nay cũng không có ánh trăng nhưng thưởng thức. Vẫn là sớm một chút xong việc đi. Phượng Hoa đã theo Ngự Thiên Dung đứng dậy để phòng lên. Vừa rồi vừa ra khách điếm hắn liền đã nhận ra có người ở bọn họ phía sau. Chính là bởi vì Ngự Thiên Dung thân thể, hắn cũng không tưởng để ý tới bọn họ. Hy vọng bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không thể tưởng được không như mong muốn. Bọn họ cư nhiên vẫn luôn chờ đợi bọn họ thả lỏng cơ hội, tưởng ám sát bọn họ. Hừ, sát ý này ngọn ý, hắn chính là quen thuộc nhất. Bạch bạch, hai tiếng, một cái hắc y hệ nhân thoáng hiện. Ánh mắt nhìn chầm chằm ngự thiên dung, ngự phu nhân dễ nghe lực, ta còn tưởng rằng hai vị phong hoa tuyết nguyệt liền sẽ không chú ý tới bên người tình huống đâu. Xem ra là ta xem nhẹ hai vị A. Là ngươi. Nga, ngự phu nhân còn nhớ rõ ta. Ngự thiên dung nhìn trước mặt hắc Y dẻ nhân, tuy rằng ngươi tại ám thần sơn trang không có lộ diện, chính là, ngươi thanh âm, ta sẽ không quên. Này thật đúng là vinh hạnh của ta A. Ngự phu nhân cũng thật là không phụ sự mong đợi của mọi người. Bên người thường thường đều có Tuấn Nam làm bạn A. Không hổ là lả lơi ong bướm nữ nhân. Người là ai? Phượng Hoa lạnh lùng nhìn hắc y D. nhân, ám thần sơn trang người thật sự không có tử tuyệt. Độc quái tên kia quả nhiên không có xử lý sạch sẽ. Hắc y D. nhân liếc Phượng Hoa liếc mắt một cái, nha, vị công tử này, không, phải nói là ám ảnh các sát thủ đi. Người ánh mắt thật đúng là đáng sợ à, chẳng lẽ là không thể chịu đựng ta phê bình bên cạnh người nữ nhân? Ai, muốn ta nói a lão huynh ngươi vẫn là mặt khác tìm một nữ nhân đi. Nam nhân sao, chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy phong tao nữ tử sao. Hà tất muốn như vậy một cái tàn hoa bại liêu đâu. Ngươi muốn tìm cái chết. Phượng Hoa tức giận tức khắc bay lên. Ngự thiên rung rỗi tay giữ chặt hắn. Phượng Hoa, không cần cùng giống nhau lưu manh so đo, luận mắng chửi người. Phòng chừng người bình thường đều mắng bất quá lưu manh cùng lưu manh. Phượng Hoa sửng sốt, ngay sau đó cười, là, phu nhân nhắc nhở chính là... Đích sắc không cần cùng Lưu Manh phí miệng lươi chi tranh. H.I.G. Nam tử ánh mắt buồn bã, Lưu Manh. Nàng nói chính mình là Lưu Manh. Phượng Hoa đem ngự thiên dung hộ ở sau người, phu nhân, bọn họ liền giao cho ta đi. Hảo đi, ta mừng được thanh nhàn. Bất quá, phải cẩn thận, hắn ám khí rất lợi hại đâu. Ám thần Sơn Trang kia một lần, chính là hung hăng trêu cợt bọn họ đâu. Thu này còn không có báo đâu, không thể tưởng được hắn liền chính mình đưa tới cửa tới. Thức hảo, thật sự thức hảo. phượng hoa không còn có dư thừa nói trường kiếm ra khỏi vỏ đó là sắt chiêu hắn là hận hận vì cái gì người khác đều có thể đủ hảo hảo tồn tại nàng lại muốn gặp phải sinh mệnh cuối vẫn là không đến một tháng sinh mệnh vì cái gì người trong thiên hạ đều có thể đủ tồn tại nàng lại phải đi hương cuối hắn không thể chịu đựng nếu nàng muốn chết như vậy sở hữu hy vọng nàng chết đi người đều đang chết huyết tinh lan tràn ở bầu trời đêm để lộ ra một loại tuyệt vọng hương vị cũng để lộ ra một cổ tiêu sắt cùng tàn khốc Nhân nhìn chính mình thủ hạ một đám ngã xuống, mày cũng nhìn không được nhữ lại, hắn được đến tình báo nhưng không có nói Phượng Hoa là một cái tuyệt đỉnh sát thủ, hơn nữa, lần đó hắn cũng kiến thức hạ năng lực của hắn, cũng không phải đáng giá cố kỵ một người. Như thế nào mấy tháng không thấy, lại thay đổi một cái quang cảnh. Liên ở hắn kinh nghi như vậy một chút thời gian, Phượng Hoa bên người đã nằm mấy cái thi thể, lúc này, Phượng Hoa kiếm đã chỉ hướng hắn. Ghi nhân thực sự thực giật mình, bất quá. Hắn vẫn là rất trầm tĩnh rút ra kiếm, kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, thật là tính sai. Hừ, bất quá, ngươi cho rằng ngươi là có thể đủ thay đổi vận mệnh của nàng sao? Vận mệnh. Phượng Hoa trên mặt còn bắn địch nhân huyết, nghe được vận mệnh liền nghĩ đến bùi nhược thần nói không có cách nào giải cứu ngự thiên dung, trong lòng không cam lòng càng thêm sâu nặng, âm nước ánh mắt thật lâu nhìn trầm trầm hắc y hề nhân, ta có thể hay không thay đổi vận mệnh của nàng không cần phải ngươi lo lắng, bất quá, ngươi tánh mạng. Hôm nay ta lại nhất định phải. Không vì cái gì khác, liền vì ngươi hai lần tới mưu hại phu nhân. Chết không đáng tiếc. Hừ, hảo quân ngữ khí, vì như vậy một nữ nhân đại thất phong độ ngươi thật đúng là có loại. Ngượng ngùng, ta không cảm thấy ngươi là một cái có phong độ người, càng không cảm thấy ngươi là một cái có loại nam nhân. Liền xem ngươi hiện tại bộ dáng đi, liền mặt cũng không dám lộ người, còn nói cái gì có loại. Thiết, thật là chê cười. Ngự thiên dung không lưu tình chút nào ở một bên tăng thêm một câu. y ghi hề nhân mắt sáng như đuốc tựa hồ muốn dùng ánh mắt lửa giận đem ngự thiên dung thiêu đốt trở thành cho tàn chính là trung quy vô pháp như nguyện còn bị một cái làm lơ phượng hoa lại lười đến cho hắn ở bôi nhọ ngự thiên dung thời gian huy kiếm liền xông đi lên mặc kệ ngươi là nơi nào cóc đều đi tìm chết đi chỉ bằng ngươi như vậy ra hỏa tưởng tới gần phu nhân thật là cốc mà đòi ăn thị thiên nga đừng cho là ta không biết ngươi trong miệng nói phu nhân không phải thực tế là không ăn được nho thì nói nho còn xanh Hừ. Thật đáng buồn nam nhân. Người nói cái gì? H.I.G. hệ nhân bạo nộ, ai sẽ coi trọng như vậy tiện nữ nhân? Đi tìm chết đi. Phượng Hoa bị kia tiện tự đâm vào giận dữ, dùng ra chín thành chín công lực, nhất kiếm đâm thẳng H.I.G. hệ nhân trái tim. Này nhất kiếm, thực chuẩn, thực thật, mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là địch nhân trái tim. H.I.G. hệ nhân bị này sắc bén nhất kiếm bức cho chỉ có thể lui về phía sau, hắn thậm chí không kịp ngăn trở, cũng khó có thể huy kiếm ngăn trở. Phượng hoa đâm ra góc độ thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa cực nhanh nhất kiếm. Ngự thiên dung tan thường nhìn, hảo kiếm pháp, mơ tưởng thực hiện được. Đinh đang một tiếng, phượng hoa kiếm bị một quả thật nhỏ ngân châm chấn chật, chỉ là hoa bị thương hắc ý hề nhân cánh tay. Ngự thiên dung cảnh giác chú ý chung quanh, ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng, người tới võ công so với bọn hắn cao, một châm cư nhiên có thể chấn khai phượng hoa trường kiếm. Phượng hoa bị người ngăn trở một chút lúc sau, ngay sau đó làm ra phán đoán. Nhanh chóng trở lại Ngự Thiên Dung bên người, Phu Nhân. Không cần lo lắng ta, ta sẽ bảo hộ chính mình, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm liền hảo. Ta muốn làm chính là bảo hộ ngươi mà thôi. Phượng Hoa một bên chú ý chung quanh động tĩnh, một bên nghiêm túc nói. Ngự Thiên Dung nghe trong lòng nóng lên, lần đầu tiên nghe thấy cái này ra hỏa thiệt tình lời nói đâu. Hắc ý gì nhân nhìn Phượng Hoa, cười lạnh nói, ngươi nói được thật đúng là dễ nghe đâu. Nếu ngươi có thể vì nàng chết, lại đến xính anh hùng đi. Ngự Thiên Dung lúc này thực không tao hứng, lạnh mặt chính là một trưởng trụ qua đi, nếu phải dùng chết tới chứng minh đối một người tốt lời nói, như vậy, người kia cũng không xứng được đến người khác hảo, giống ngươi người như vậy là sẽ không hiểu được chân chính cảm tình. Chương 307 hái một người một. Hử, chỉ là nói hắn vài câu ngươi liền đau lòng. Vẫn là nói cho dạ. Thật là lưu manh phương thức, ta cũng cảm thấy ngươi đã chết tương đối hảo. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nói, trong tay kiếm cũng xuất động. Nàng cũng mặc kệ người này cùng quá khứ Ngự Thiên Dung có cái dạng gì ân đoán, nhưng là, có thể nói như vậy lời nói ra hỏa, nàng liền chán ghét. Tiến công đồng thời, Ngự Thiên Dung lao mình hiện lên Phượng Hoa bên người hết sức, dùng cực tế thanh âm nói, còn có một cái địch nhân tại hậu phương, chú ý phía sau. Phượng Hoa ngẩn ra, hắn cũng không có cảm giác được địch nhân ở nơi nào, bởi vì vừa mới phóng ra ám khí thời điểm quá nhanh, quá chuẩn, thậm chí, người kia còn không có toát ra sắc ý. Hơi thở đương nhiên càng thêm sẽ không tiết lộ cho bọn hắn tìm kiếm. phần văn đi vê đút vê đút vê đút thì bạ com phu nhân là như thế nào biết hắn ở đâu cái phương vị. Ngự thiên dung một bộ siêu hồn kiếm bức cho hắc y -E gì nhân kế tiếp bại lui, trong mắt toàn là không thể tin được, ngươi cư nhiên có võ công. Lần trước rõ ràng, rõ ràng là ngươi tùy ý ngươi ngược đãi lại không có phản kích chi lực nhược nữ từ sao. Hừ, người qua đường ra A, ngươi phải biết rằng, không có người ta nói vĩnh viễn sẽ không thay đổi. hơn nữa. Ta là rất muốn dùng chính mình đôi tay báo thủ. Ta là tiểu nữ tử, có thù oán không báo phi nữ tử. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều phải sát. Điểm này, ta tại ám thần sơn trang chúng độc thiếu chút nữa chết đi thời điểm liền hạ quyết tâm. Hừ, đừng tưởng rằng học điểm ra lông là có thể đủ đối phó ta. nhân từ khiếp sợ bên trong bình tĩnh lại, vững vàng ứng đối ngự thiên dung nhất chiêu nhất thức. Phượng Hoa vẫn luôn dụng tâm chú ý mặt sau tình huống, chậm chạp không thấy người nọ muốn ra tay dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn chỉ là không cho người bị thương người này sao? Một mảnh đao quang kiếm ảnh lúc sau, hắc y hi nhân trung quy không thắng nổi siêu hồn kiếm vi lực, mắt thấy liền phải trúng chiêu. Một bóng người vèo mà xuyên ra tới lao thẳng tới ngự thiên dung, phượng hoa trường kiếm cũng đồng thời chớp động loảng xoảng. Vài tiếng bén nhọn binh khí tương tiếp tiếng vang lên, sau đó là hai cái phương hướng cấp tốc lui về phía sau, ngự thiên dung cùng phượng hoa trường kiếm mà đứng, nhìn đối diện hai cái hắc ảnh. Mặt sau cái kia hắc y nhân cư nhiên công lực cao hơn các nàng hai cái, nhất kiếm cản lại nàng cùng phượng hoa hai người kiếm. Ngự thiên dung nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, ngươi là sư phụ. Hắc y nhân thân mình cứng đờ, nhìn về phía ngự thiên dung thời điểm nhiều vài phần khiếp sợ, bất quá ngay sau đó rất hào phong kéo xuống tới che mặt khăn, thật là ngự thiên dung cái kia sư phụ. Quả nhiên là ngươi. Mặc đào nhìn thẳng ngự thiên dung, ngươi như thế nào nhận ra ta? Nữ thiên dung xem thật là chính mình danh nghĩa sư phụ, cũng thu hồi trường kiếm, nhìn mạc đào hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ không có người nói cho sư phụ, trên người của ngươi có một loại độc đáo dược vị sao? Đại khái là ngươi quanh năm suốt tháng cùng dược vật giao tiếp đi. Mạc đào sửng sốt, dược vị. Nàng cư nhiên cẩn thận tới rồi tình trạng này. Khi nào nhớ kỹ. Bất chi bất giác bên trong, ngươi cũng trưởng thành đâu. Đa tạ sư phụ khích lệ. Kế tiếp khiến cho ta tới đón xem, cái này hẳn là ta sư huynh đi. mặc đào lắc đầu lại gật gật đầu là cũng không phải hắn là đệ tử của ta bất quá hắn không nhận ngươi cái này sư muội hơn nữa cũng không phải ngươi nhận thức sư huynh nga đúng không kia thật đúng là làm ta tò mò a lam tĩnh phong lúc trước chính là nói ngươi chỉ có chúng ta hai cái đồ đệ mà thôi mặc đào ha hả cười bởi vì hắn cũng không đem tiểu tử này tính ở bên trong nga kia thật đúng là thú vị không biết ta cùng sư phụ vị này đắc ý đệ tử có cái gì ân đoán đâu Mạc Đào thần sắc biến đổi, nặng nề nói, "Không có gì. Sư phụ, ngươi cho ta là ngốc tử a?" "Hử, ngươi không nói, ta tới nói." Kia Hắc Ý Liệp Nhân căm giận nhìn Mạc Đào liếc mắt một cái, chuyển hướng Ngự Thiên Dung thời điểm lại là mãn nhãn đoán độc, "Ngự Thiên Dung, chúng ta chính là có đoạn phụ hại mâu thủ không đội trời chung. Mẫu thân ngươi hại chết chúng ta mẫu thân, ngươi kia xuất thân thanh lâu tiện mẫu thân hại chết ta mẹ ruột. Cho nên, ta muốn báo thù, ta muốn cho các ngươi đều nếm chịu so mâu thân lớn hơn nữa thống khổ." Ngự Thiên Dung ha hốc mồm, như thế nào biến thành mối thù giết mẹ? Mẫu thân của nàng, Hoài Ngọc Phu nhân, Tĩnh Đường, đừng hồ nháo. Mạc đào trong mắt xuất hiện một mạt tàn khốc. Ha ha, phụ thân, sư phụ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách quát lớn ta sao? Ta làm Tĩnh Đường không có ngươi như vậy phụ thân. Làm Tĩnh Đường, làm Tĩnh Phong, chẳng lẽ là huynh đệ? Ngự Thiên Dung đầu vận chuyển đi lên, cùng với nói vận chuyển lên còn không bằng nói là làm ầm ĩ đi lên. Đối với người khác ân đoán hắn thật đúng là phiền thấu, cho nên nàng ngự khí cũng tương đương không hảo, vì, ta nói, Lam tĩnh đường đúng không? Có nói cái gì liền làm ơn ngươi nhanh lên nói rõ ràng, tốt nhất là lời ít mà ý nhiều nói rõ, ta thật là không nghĩ trộn lẫn các ngươi tổ tiên ân đoán. Lam tĩnh đường kéo xuống khăn che mặt, cùng Lam tĩnh phong cư nhiên là giống nhau như đúc khuôn mặt, ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hắn, các ngươi là song bảo thai. Không sai, chúng ta là song sinh tử, chính là... Chúng ta mâu thân lại ở sinh hạ chúng ta lúc sau không đến nửa năm đã bị ngươi mâu thân tức điên thân mình. Sau đó, kế tiếp 8 năm đều ốm đau trên giường, lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng còn đem ngươi đưa tới nhà của chúng ta, đem chúng ta mâu thân tức giận đến hầm hực mà chết. Các ngươi mẹ con đều là hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Ngự thiên dung bất đắc dĩ nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, Phượng Hoa, ta giống hồ ly tinh sao. Phượng Hoa nghiêm túc nhìn nàng một hồi, cười nói, không tính, nói như thế nào, này dung mạo sao. Hắc, hắc còn chưa đủ tư cách à? Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, làm tĩnh đường, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nhưng không nghĩ bổi ngươi chơi đâu. Hử, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết? Ai? Nhìn mạc đào liếc mắt một cái, Ngự Thiên Dung đông nhiên nói, nếu ngươi hận chúng ta, như thế nào không đi trước sát hoài ngọc phu nhân đâu? Ta tưởng nàng càng dễ dàng đắc thủ đi. Làm tĩnh đường nghe vậy ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được Ngự Thiên Dung cư nhiên sẽ nói nói như vậy, đó là mẫu thân của nàng đâu. Nàng không lo lắng liền thôi, còn đề nghị hắn đi trước sát nàng. Có như vậy nữ nhi sao? Hừ, ngươi cho rằng ta không nghĩ, chính là, người nào đó ở chúng ta huynh đệ trên người đều loại mẫu tử cổ. Nếu nàng đã chịu thương tổn, như vậy, chúng ta cũng sẽ đồng dạng chịu tội. Nếu sát nàng, chúng ta cũng muốn trốn cùng. Trốn cùng. ngự thiên dung thân thể một cái giật mình, hảo lenh khóc phụ thân A, mặc đào thật đúng là đối hoài ngọc phu nhân tình thâm ý trọng A. Liền chính mình nhi tử cũng hạ đắc thủ. làm tĩnh đường lạnh lùng ánh mắt đảo qua mặc đảo cũng đảo qua ngự thiên dung hắn đối với bọn họ đều là có hận chỉ cần các ngươi đánh mất thương tổn hoài ngọc tâm tư ta tự nhiên sẽ giải trừ các ngươi trên người cổ là các ngươi bức ta dù cho ta có sai hoài ngọc lại là vô tội nàng tư bị họ ngự ra hỏa kia chuộc về về nhà lúc sau liền không còn có cho ta bất luận cái gì hy vọng hào thẳng thắn thành khẩn mặc đào nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái tiếp tục nói năm đó ta cùng hoài ngọc quen biết ở phía trước vốn dĩ Ta đã ở chủ tiền chờ đợi nàng ra sân khấu nhật tử liền chuộc lại nàng, chính là, lại bị người tính kế trì hoãn ở trên đường, đến nỗi làm Hoài Ngọc bị người nọ đoạt đi rồi. Xong việc, Hoài Ngọc tự giác mất đi trinh tiết không xứng ta, trước sau không chịu cùng ta sau khi rời đi tới mới gặp được các ngươi mâu thân, ta sáng sớm nói qua, ta ái người không phải nàng, chính là nàng lại đau khổ đuổi theo ta không bỏ, thậm chí, có các ngươi vì đối chính mình cốt nhục phụ trách, ta cưới nàng, chính là, ta cũng rõ ràng nói qua, cho dù cưới nàng ta cũng sẽ không yêu nàng. Này đó nàng không có cùng các ngươi huynh đệ nói đi. Ha ha, các ngươi chỉ là trách cứ ta không phụ trách. Có từng nghĩ tới ta là bị các ngươi mẫu thân buộc phụ trách? Mặc dù bị buộc, ta cũng coi như đối với các ngươi huynh đệ tận tâm. Ta không hận các ngươi mẫu thân thì tốt rồi. Các ngươi lớn lên lúc sau lại gắt gao nhớ kỹ kia nữ nhân gì ngôn muốn sát hoài ngọc mẫu tử. Ta mọi cách rơi vào đường cùng mới dùng ra tới mẫu tử cổ. Các ngươi lại trước sau không chịu dừng tay. Ta sẽ không làm các nàng mẫu tử bị thương, đương nhiên, bởi vì các ngươi là ta nhi tử, cho nên, ta cũng sẽ không cho các ngươi chết. linh 308 ái một người hai. lam tĩnh đường tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, hắn không chịu tin tưởng, ngươi nói dối, mẫu thân không phải người như vậy. mặc đào nhìn hắn thở dài một tiếng, vẫn luôn không có nói, là bởi vì không nghĩ cho các ngươi đối chính mình mẫu thân thất vọng, cũng bởi vì ta biết có ta ở đây, ngươi sẽ không xúc phạm tới các nàng mẫu tử, chính là, hiện giờ. Mạc Đào xem ra ngự thiên dung liếc mắt một cái, không phải các ngươi có thể hay không thương tổn nàng vấn đề, mà là thiên dung có năng lực giết các ngươi, cho nên, ta quyết định nói ra, miễn cho nào một ngày các ngươi chết ở thiên dung dưới kiếm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Lam tính đường nghe đến đó đỏ hai mắt, ta mới sẽ không thua cho nàng. Ta cũng không tin ngươi nói, ngươi luôn là giữ gìn các nàng. Mạc Đào nhìn chính mình tiểu nhi tử, trong lòng thổn thức không thôi, liền tính chính mình đối bọn họ phụ trách, bọn họ trong lòng. Quan trọng nhất vẫn là bọn họ cái kia mâu thân A. Nhìn vẻ mặt đạm Mạc Ngự Thiên Dung, lại xem chính mình giận dữ như tử, Mạc Đào đông nhiên cảm thấy hắn đã ở bọn họ này đó tiểu bối trên người lãng phí quá nhiều thời gian, chính hắn thật cảm tình lại đến nay không có tiến triển, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngự Thiên Dung thoáng nhìn Mạc Đào thân sắc, trong lòng dâng lên một cổ đồng tình, nghĩ đến hoài ngọc phu nhân, nàng cũng không có thở dài một tiếng, chung quy là bất đồng thời đại người. nàng có phải hay không cũng không nên cưỡng cầu hoài ngọc phu nhân cùng nàng giống nhau chán ghét nam cung tẫn rốt cuộc nàng trước sau là đứng ở một cái mâu thân lập trường tới làm việc không thể nói nàng một chút cũng không yêu chính mình nữ nhi nếu không phải vì ngự thiên dung bản tôn tin tưởng nàng cũng sẽ không làm chính mình đi trong miếu cầu phúc chịu kia kham khổ chi tội ai ngự thiên dung nhìn mạc đào khẽ cười sư phụ nếu ngự như cũ thích mẫu thân liền đi được đến nàng đi dùng ngươi thành tâm được đến nàng tiếp thu nếu nàng không tiếp thu Ngươi không ngại tới một cái khổ nhục kế, tin tưởng nàng như vậy mềm lòng người là sẽ không đối với ngươi bỏ mặc. Khổ nhục kế, Mặc Đào ánh mắt sáng lên, nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt có kích động. Hắn như thế nào liền không có nghĩ tới phải dùng khổ nhục kế đâu. Mặc Đào trong lòng suy nghĩ một lần, lại nhìn về phía Ngự Thiên Dung thời điểm đã mang theo tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, hắn khẳng định Hoài Ngọc là sẽ không nhẫn tâm xem hắn chịu khổ. Lại nhìn sắc mặt không tốt làm Tĩnh Đường liếc mắt một cái, Mặc Đào than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Tĩnh Đường. Ta tự nhận đã không làm thất vọng các ngươi huynh đệ, này mười mấy năm qua, ta đối với các ngươi quan ái ta tự nhận là không ít, hiện giờ các ngươi cũng trưởng thành, ta tưởng, vi phụ cũng nên đi vội chính mình sự tình. Hừ, ta chưa từng có muốn ngươi bảo hộ ta. Thực hảo, vậy ngươi về sau liền tự giải quyết cho tốt đi. Mặc đào xem ra làm tĩnh đường liếc mắt một cái, có chút thất vọng, cũng có chút mất mát, ngược lại lại nhìn về phía ngự thiên dung, thiên dung, xem ở ta mặt mũi thượng, hy vọng ngươi lần sau giao thủ thời điểm. Cũng có thể đủ lưu một phần mặt mũi cho ta, ít nhất, không cần giết bọn họ, bọn họ chết, người mâu thân cũng sẽ chịu khổ. Dựa, còn có như vậy đạo lý sao? Ngự thiên dung bất mãn nhìn mạc đảo bóng dáng, thật là quá đáng giận, nàng hảo tâm giúp hắn, hắn đảo lưu lại một uy hiếp cho chính mình. Phu nhân, thôi, nguyễn thiên hạ hưu tình nhân trung thành quyến trúc đi. Có tình nhân, phượng hoa khỏe miệng lộ ra cười khổ, nàng thành toàn người khác, như vậy, ai tới thành toàn bọn họ đâu. lam tĩnh đường nhìn đi xa bóng dáng tâm cũng không có đoán trước như vậy lãnh đạm ngược lại có một loại mất mát cho tới nay hắn đều rất rõ ràng hắn sau lưng có hắn tồn tại tựa như thần hộ mệnh tồn tại chính là hiện giờ hắn liền ở hắn trước mắt rời đi không có che giấu không có công đạo rời đi muốn đi tìm nữ nhân kia hận ý không ngừng lan tràn ăn mòn hắn ý thức muốn giết nàng không muốn cho nàng thống khổ so với chính mình mẫu thân càng thống khổ phượng hoa nhìn chằm chằm vào lam tĩnh đường Nhìn đến hắn trong mắt âm đức đã sớm phòng bị đi lên, tuyệt đối sẽ không làm hắn xúc phạm tới phu nhân. Nột, ngự thiên dung, ngươi biết không? Ta cả đời này, ghét nhất người là ai? Ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hắn, ngượng ngủng, ta không biết. Đó chính là ngươi mẫu thân cùng ngươi. Ách, lời này chỉ do là vô nghĩa. Ngự thiên dung lời đến trả lời, chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái. Lam tĩnh đường nhìn nàng, đã hận rất nhiều năm. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn kết quả chỉ là làm ngươi so với ta mẫu thân càng thống khổ." Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoa thời điểm có một mặt tàn nhẫn, chính là muốn người bên cạnh ngươi vì ngươi chịu tội, làm ngươi cảm nhận được thống khổ. Ngự Thiên Dung trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, theo bản năng nhìn về phía Phượng Hoa, khiếm sợ phát hiện Phượng Hoa sắc mặt đột nhiên biến trắng, còn đổ mồ hôi thủy, "Phượng Hoa, ngươi làm sao vậy?" Phượng Hoa cắn răng nhìn Lam Tính Đường, "Không có gì, chỉ là bị tiểu nhân ám toán mà thôi." Như thế nào sẽ Hắn rõ ràng không có độc thủ. Ngự thiên dung đỡ phượng hoa chừng mắt làm tính đường, ngươi làm cái gì? Bất quá là một chút độc dược mà thôi, các ngươi cho rằng cùng độc công bằng cấp mấy chiêu là có thể đủ phòng qua ta. Ha ha, buồn cười, độc quái vô công có lẽ so với ta cha hảo, độc thuật cũng so với những người khác hảo, chính là, so với ta phụ thân lại vẫn là thiếu chút nữa. Cái gì? Mặc đau độc thuật so độc quái lợi hại. Ngự thiên dung trong lòng chưa từng có cái này ý thức, nàng đại ý sao? chính là. Nàng không có việc gì à, chẳng lẽ chính mình là bởi vì tịch băng toàn nhẫn ngọc trong người cho nên không có việc gì. Ngự thiên dung, ngươi sẽ nhìn hắn thống khổ, ta tưởng ngươi thiên trúc một hàng cô đơn lựa chọn hắn đi theo, như vậy hắn ở ngươi cảm nhận chung nhất định có không thể khinh thường địa vị đi. Thực hảo, ta đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn độc bất quá sao. Ngươi, ngự thiên dung phẫn nộ nhìn làm tĩnh đường liếc mắt một cái, lại chú ý nhìn Phượng Hoa, Phượng Hoa. Không cần lo lắng, phu nhân, hắn chỉ là một cái tiểu nhân vật. Độc có cái gì cùng lắm thì? Ngự Thiên Dung nhíu mày nhìn Vượng Hoa, hắn giữa mày đều hiện tại ám tím, rõ ràng là bọn họ đều không có gặp được độc, cũng không biết như thế nào giải, giải độc đan hữu dụng sao? Ngự Thiên Dung từ trong lòng móc ra bình xứ, bên hai lại truyền đến Lam Tĩnh Đường tàn khốc thanh âm, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, độc quái giải độc đan chỉ biết ra tốc hắn độc phát, độc dược, ta chính là chuyên môn nhằm vào độc quái giải độc đan tăng thêm một ít tài liệu đâu. Đáng giận. Nhìn Ngự Thiên Dung nóng lòng Lam tĩnh đường trong lòng có một tia khoái cảm, yên tâm, một chốc một lát hắn còn không chết được, liền tính ở một năm trong vòng, hắn cũng sẽ không chết, hắn chỉ biết mất đi hành động năng lực, hết thể yêu cầu người khác tới xử lý, sau đó, mỗi ngày chịu điểm phệ tâm chi tội. Nhìn Lam tĩnh đường kia tàn khốc ánh mắt, ngựa thiên dung đã mặt như xương lạnh, thật là hảo lánh khóc một cái ra hỏa. Người có thể đi chết rồi. Một cái bóng trắng hiện lên, Lam tĩnh đường tức khắc bay tới đi ra ngoài, còn không có rơi xuống đất đã phun ra mấy khẩu máu tươi. Phượng Hoa thấy rõ ràng người tới tâm tình buông lỏng, như vậy, nàng liền sẽ không bị xúc phạm tới. Che mặt bùi nhược thần quẳng cu e ánh mắt đảo qua lam tĩnh đường, vẻ mặt ôn hòa nói, A, một không cẩn thận, cư nhiên để lại điểm lực, không có làm ngươi bốn thành, thật là đáng tiếc ca. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, nửa năm trong vòng ngươi cũng không chết được, bị ta độc môn trưởng pháp đánh trúng người ít nhất cũng đến kéo thượng nửa năm mới có thể đủ chết đi. Ân, yên tâm, này nhưng không thể so ngươi độc dược. sẽ không có phệ tâm chi khổ, sẽ chỉ làm người mỗi ngày toàn thân run rẩy cái ba năm hồi mà thôi. Làm tĩnh đường nghe thật sự run rẩy người nam nhân này, tuyệt đối là ngược đái cuồng, cư nhiên vẻ mặt ôn hòa nói ra như thế tàn khốc sự tình, hắn phệ tâm cũng bất quá làm người cảm giác được đau lòng, thời gian cũng bất quá mười 15 phút, một ngày cũng bất quá một lần. Hắn lại nói ba năm hồi. chương 309 ám một người ba. Bùi nhược thần đi đến phượng hoa bên người, lắc đầu, ngươi, quá kém. Tự nhiên bại bởi như vậy ra hỏa phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỷ đút lần vê đút ba con ừ nhất thời không bắt bẻ lấy thân phận của ngươi một không cẩn thận chính là bước lên tử vong chi lộ chẳng lẽ ngươi còn cần ta nhắc nhở sao ngự thiên dung thấy tới giúp đỡ liền buông ra phượng hoa trực tiếp đi đến lam tĩnh đường trước mặt trường kiếm chỉ vào hắn giữa mày giải dược lam tĩnh đường oán hận nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái ta sẽ không cấp ngươi muốn chết lam tĩnh đường âm lánh cười rộ lên chết Có cái gì không thể, ta chết, người mẫu thân giống nhau đi theo trốn cùng. Ngự thiên dung nắm trôi kiếm năm ngón tay co chặt, người này, tự nhiên còn tưởng uy hiếp nàng. Đừng lo lắng, chỉ cần không giết hắn, người mẫu thân sẽ không có tánh mạng chi yêu. Ta tin tưởng, sư phó của ngươi là làm cho bọn họ vô pháp thương tổn Hoài Ngọc Phu Nhân. Hoài Ngọc Phu Nhân bị thương, bọn họ sẽ cảm thấy thống khổ, mà bọn họ bị thương Hoài Ngọc Phu Nhân lại sẽ không theo chịu khổ, trừ phi bọn họ đã chết. Ách, lợi hại như vậy cổ độc. Làm tĩnh đường phẫn nộ nhìn bùi nhược thần, hiển nhiên, hắn cũng rất rõ ràng bùi nhược thần nói sự thật, đây cũng là hắn vẫn luôn đoán hận mạc Đào địa phương, làm cái kia bọn họ huynh đệ căn bản không thể thương đến nữ nhân kia, ngẫu nhiên mà bị thương chính mình nguy hiểm vì này, bọn họ bản thân lại muốn gặp gấp đôi thống khổ. Thử hỏi, thiên hạ có như vậy ngoan độc phụ thân sao? Vì một nữ nhân, cư nhiên đối chính mình nhi tử gieo như thế độc cổ. Cho nên, liên tính hắn bảo hộ chính mình nhiều lần, hắn cũng sẽ không tha thứ hắn. Ngự thiên dung giờ phút này tôi cười sán lạn nhìn Lam tĩnh đường, uy, ta nói, sư đệ à, ngươi thật sự không giáo giải dược tới. Ta chính là có rất nhiều loại phương pháp làm người sống không bằng chết Nga. Yêu tinh, ác ma. Nữ nhân này cười đến thật độc. Không có, có bản lĩnh liền giết ta. Ngự thiên dung cười nhìn hắn, ôn nhu hỏi lại một lần, thật sự không có sao. Không có. Phúc. Bà vai bị nhất kiếm đâm vào, huyết tích thẳng bán, Lam tĩnh đường, có hay không giải dược đâu. Làm tĩnh đường trắng một chương khuôn mặt tuấn tú, hắn biết nàng không phải một cái nhu nhược nữ nhân, lại chưa từng nghĩ đến là một cái như thế tàn nhẫn nữ nhân. Quả thực cùng cái này che mặt nam tử một đường mặt hàng, tiếu diện hổ. Sư muội, ngươi có phải hay không quá nhẫn tâm? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, một bộ áo xanh xẹt qua, ngự thiên dung bình tĩnh lui ly vài bước, nhìn một người đem làm tĩnh đường để mở ra. Ở vừa mới như vậy một hồi, đùi nhược thần đã cấp phượng hoa ăn vào một viên hắn độc đáo phối chế thuốc viên. cùng độc quái giải độc đan chính là bất đồng trình tự giải độc thánh dược bởi vì hắn bỏ thêm hỏa hoa quỳnh cùng mặt khác ở bách thú vực sâu được đến linh dược giải độc phạm vi có thể so giải độc đan khá hơn nhiều phượng hoa ăn vào thuốc viên lúc sau liền lập tức vận công bức độc bùi nhược thần một bên bảo hộ đợi cho cuối cùng thời điểm một trưởng phách về phía phượng hoa phía sau lưng trợ hắn nhất cử phun ra độc huyết hảo ta không có việc gì ngươi giúp phu nhân không cần phải vô nghĩa nghiêm túc liệu thương thế của ngươi đi lam tĩnh phong nhìn phượng hoa bọn họ liếc mắt một cái liền đem tinh lực hoa ở ngự thiên dung trên người chỉ là liếc mắt một cái hắn đã minh bạch bọn họ không phải cái tia cái tia che mặt nam tử đối thủ tưởng thoát thân cũng không dễ ngự thiên dung nhìn hắn cười không hổ là song bảo thai nếu không phải hai người tính cách kém quá nhiều ta thật đúng là phân không ra ai là ai tới đâu phân biệt phân rõ sở lại có quan hệ gì lam tĩnh phong lạnh lùng nhìn ngự thiên dung nàng đã càng ngày càng cường bọn họ huynh đệ lại không có bao lớn tiến bộ thậm chí phụ thân cũng muốn buông tay mặc kệ bọn họ chết sống phụ thân ha ha, thật đúng là biến hữu học hắn bó công học hắn độc thuật lại còn vẫn luôn hận người ân trước mắt cũng là không có gì quan hệ bất quá ta trong thân thể cổ độc là ngươi hạ đi cuối cùng trước tiên thôi phát cổ độc người cũng là ngươi đi lam tính phong lạnh lùng nhìn ngự thiên dung không chút nào che giấu gật gật đầu là ta ta sợ làm hết thể chỉ là vì báo thủ bao gồm nhận ngươi cái này sư muội ân đủ thâm hận ý Cũng đủ thâm ái mẫu tình kết, ta đồng tình các ngươi. Đồng tình. Lam Tinh Phong ha ha cười nói, ngươi còn có tâm tình đồng tình người khác sao. Ngươi cổ độc không có khả năng hoàn toàn giải trừ, tuy rằng cổ là đã chết, đáng tiếc, ngươi cũng muốn đã chết, chỉ là thiếu chịu điểm tội thôi. Phượng Hoa buồn ở chưa thương, nghe đến mấy cái này lời nói, thành công cố gắng nổi giận, hậu quả chính là không màng chính mình vừa mới bài độc tâm mạch bị hao tổn chính là chiều Lam Tinh Phong công kích qua đi, trường kiếm ngoan tuyệt tiếp đón thượng Lam Phong. là ngươi ở mưu hại phu nhân, không sai, chính là ta. đáng tiếc, các ngươi đã biết lại có thể thế nào, chỉ có thể bó tay không biện pháp thôi. Lam Tĩnh Phong một bên né tránh, một bên tàn khốc cười. Bùi Nhược Thần nhìn phượng hoa nhăn lại tới mày, lại không có nhiều hơn ngăn trở, ngược lại Phi Thân đến Lam Tĩnh đường bên người, lanh khóc hai mắt thẳng bức Lam Tĩnh đường, nàng chết, ngươi chôn cùng, cũng có thể. Dừng tay. Lam Tĩnh Phong kinh sợ nhìn thứ hướng chính mình đệ đệ kiếm. Ra sức tránh đi phượng hoa hướng tiến đến muốn ngăn lại kia kiếm. Ngự thiên dung nhìn một màn này kinh ngạc không thôi, nàng còn không biết che mặt nam tử là bùi nhược thần, bất quá, nàng nghĩ tới tử mẫu cổ, uy, cái kia, đừng giết hắn. Yên tâm, hắn đã chết, còn có một cái tử cổ ở, mẫu thân ngươi sẽ không chết. Dừng tay, vèo. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn kia trường hợp, làm tịnh phong cư nhiên dùng tay bắt được bùi nhược thần kiếm, máu tươi chảy dòng cũng không chịu thả lỏng, bùi nhược thần khẽ như mày. tay của ngươi không nên đụng chạm ta kiếm, con người của ta thích sạch sẽ. vượng ngự thiên dung phiên trợn trắng mắt, đây là người nào a? đừng giết bọn họ. bùi nhược thần quay đầu lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, bọn họ là địch nhân. hà tất lưu lại hậu hoạn? nếu không phải sư phụ, ta tưởng mẫu thân đã bị bọn họ giết chết nhiều lần, liền xem ở sư phụ mặt mũi thượng lưu chữa bọn họ tánh mạng đi. kia liền phế đi bọn họ đi. che mặt bùi nhược thần trong mắt lập lóe quỷ dị quan mang. Tựa như địa ngục sứ giả giống nhau. Cũng không cần. Bọn họ người như vậy, chỉ là nghĩ chính mình, không suy xét người khác cảm thụ người, không cần ô nhiễm ngươi kiếm. Bùi Nhược Thần quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói, "Ta kiếm, cái dạng gì người đều sát, chỉ cần là làm ta khó chịu người đều có thể sát." Lam Tĩnh Phong nhất kiếm đâm ra, bước khai Bùi Nhược Thần lúc sau liền kéo Lam Tĩnh Đường nhanh chóng rời xa Bùi Nhược Thần, "Nếu Tĩnh Đường chết, ta sẽ không tiếc đại giới làm một người khác trốn cùng." Bùi Nhược Thần lạnh lùng nhìn hắn, Không tiếc đại giới. Lấy chết tương bước sao. Không biết khi nào các ngươi mới có thể đình chỉ như vậy nhảm chán hành động đâu. Ngự Thiên Dung nhìn Lam Tĩnh Phong, trong mắt vô giận cũng nô hỉ, chỉ là có điểm không kiên nhẫn. Lam Tĩnh Phong nhìn Ngự Thiên Dung, nghiêm túc nhìn, đồng nhiên cười nói, ngươi quả nhiên không phải nàng, là nàng phi nàng. Cho dù làm ngươi thống khổ, cũng không phải nàng ở thống khổ, tính, liền đến đây là ngăn đi. Ca. Lam Tĩnh Đường bất mãn nhìn Lam Tĩnh Phong, không thể buông tha nàng. Ta không đồng ý. Ngươi không cần đồng ý, đi thôi. Lam tĩnh phong kéo Lam tĩnh đường xoay người rời đi. Ngự phu nhân, như vậy muộn mới biết được trần tướng, thực xin lỗi. Bất quá, ta cũng không có cách nào thay đổi kết cục, cho nên, chúng ta như vậy kết thúc. Ha! Chuyển biến quá nhanh đi. Hơn nữa, hắn vừa mới lời nói là có ý tứ gì ba trăm 310 dị thế cô hồn một. Giết bọn họ đi. phượng Hoa đối bùi nhược thần nói, ta không tin bọn họ. Bùi nhược thần gật gật đầu. Tựa hồ cũng thực tán thành, Lam tĩnh phong lạnh lùng nhìn bọn họ hai cái, hắn minh bạch, này hai cái nam nhân là thật sự muốn giết bọn họ hai cái, hoài ngọc phu nhân chôn cùng nói chúng ta cũng không có gì ý kiến. Phượng hoa lạnh nhạt nhìn hắn, đáng tiếc, nàng thế nào ta không thèm để ý, ta để ý chỉ là có thể hay không cấp phu nhân lưu lại hậu hoạn. Đúng vậy, hoài ngọc phu nhân ở hoa huyển biểu hiện một chút cũng không được phượng hoa tâm, hắn thậm chí thực phản cảm, bởi vì nàng căn bản là không hiểu phu nhân trong lòng cảm thụ. Một mặt tưởng đem phu nhân một lần nữa đẩy đến Nam Cung tận bên người. Người như vậy cũng có thể đủ trở thành đủ tư cách mẫu thân sao. Phu nhân không đành lòng xuống tay, hắn nhưng không có gì không đành lòng. Bùi nhược thần cũng gật gật đầu, hắn đối hoài ngọc phu nhân cũng không có gì thương tiếc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, ngăn lại bùi nhược thần, đừng giết bọn họ. Nàng trước sau xem như, thiên dung mẫu thân. Làm tĩnh phong nhìn ngự thiên dung cười. quả nhiên là một cái không đủ tâm tàn nhẫn nữ nhân thực hảo đáng tiếc ca vì cái gì trong lòng dâng lên một cổ phiền muộn đâu thậm chí khoe mắt bất chi bất giác chảy xuống không rõ chất lỏng lam tĩnh đường phát hiện hắn dị thường kinh ngạc nhìn hắn ca ngươi làm sao vậy không có gì đi thôi ngự phu nhân một mạng còn một mạng chúng ta như vậy kết thúc lam tĩnh phong nói xong lôi kéo lam tĩnh đường chân chính rời đi ngự thiên dung nhìn lam tĩnh phong đi xa bóng dáng có điểm quái dị hắn ánh mắt Giống như đã biết một ít cái gì, là cái gì đâu. Là nàng phi nàng. Chẳng lẽ hắn đã xác định chính mình không phải chân chính ngự thiên dung? Không có khả năng A, lần trước còn làm hắn nghiệm chứng quá. Ly ngự thiên dung bọn họ rất xa lúc sau, Lam tĩnh đường không chịu lại đi, hắn chết sống ăn vạ ngồi xuống, khó hiểu nhìn chính mình đại ca, ca, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Lam tĩnh phong nhìn đông phong quét lá rụng, phiền muộn đầy cõi lòng nói, không có gì. Nói dối, ngươi nói. Ngươi có phải hay không thật sự thích nàng? Này rất quan trọng sao? Đương nhiên, đại ca chính ngươi nói, muốn cho nàng thích ngươi, sau đó vứt bỏ nàng, làm nàng nếm đến bị người vứt bỏ tư vị, cấp mẫu thân báo thù. ngươi có phải hay không tử diễn thành thật, nàng còn không có thích ngươi ngươi liền thích nàng. Lam tĩnh phong cười khổ một tiếng, không cần lo lắng, ta thích không thích nàng đều không có ý nghĩa, bởi vì, nàng đã chết. Đã chết. Lam tĩnh đường càng thêm nghi hoặc, đại ca, ngươi choáng váng. Vừa mới cái kia còn không phải là nàng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta từ bỏ báo thủ? Tĩnh đường. lam tĩnh phong hét lớn một tiếng, ngay sau đó lại trầm thấp đi xuống, cùng chúng ta có thủ án ngự thiên dung đã chết, thật sự đã chết. lam tĩnh đường kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết chính mình đại ca chưa bao giờ từng đối chính mình nói dối, như vậy, vừa mới cái kia là ai? Một người khác, ta cũng không biết nàng là ai, đến từ phương nào, ta chỉ là biết nàng không phải thiên dung, không phải chúng ta nhận thức ngự thiên dung. Đại ca, ngươi nói cái gì a? Ta xem nàng. Tĩnh đường, đừng ép ta, đây là mạnh quốc ưu tú nhất bói toán thế ra đường ra nói cho ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhìn lầm sao. Lam Tĩnh đường đằng mà đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi thỉnh hiên viên gia tộc đường ra tới xem bói. Chuyện khi nào? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ngươi không thấy chính là đi? Lam tính phong sâu kín thở dài, Tĩnh đường, ta mệt mỏi, chính ngươi xem đi. Lam Tĩnh đường kết quả một chương rồng bay phượng múa giấy viết thư. mặt trên chỉ là hai câu lời nói, thật thiên dung hồn quy địa phủ, dị thế cô hồn xảo vào ở? đây là có ý tứ gì? đại ca, ngươi là nói hiện tại ngự thiên dung là một cái bị người cô hồn thượng thân giả ngự thiên dung, không phải thượng thân, là thiên dung chính mình đại nạn đã đến, hồn quy địa phủ, mà người kia vâng mệnh vận chi khống đi vào nơi này, lựa chọn thiên dung thân thể mà thôi, nếu không phải nàng, thiên dung cũng chính là hồn phi thân đã chết, này không phải một đạo lý sao? lam tĩnh đường tuy rằng khiếp sợ. lại cũng sẽ không nghi ngờ hiên viên ra bói toán chi thuật hiên viên thế gia chính là bói toán danh ra nhiều ít chiến sự đều bị bọn họ tính đến chuẩn chuẩn lam tĩnh đường nhìn lam tĩnh phong ảm đạm bóng dáng trong lòng đột nhiên nắm lên gian nan mở miệng đại ca ngươi có phải hay không thật sự thích thượng ngự thiên dung cho nên nàng đã chết ngươi liền như vậy khổ sở thích cùng không thích đều không quan trọng tĩnh đường chúng ta về sau cũng đừng vì hoài ngọc phu nhân cùng thiên dung dây dưa đã đủ rồi đại ca ta tưởng ngươi cũng nên biết sự tình chân tướng chỉ là không muốn đi vạch trần thôi mẫu thân sinh dưỡng chúng ta công lớn hơn thiên chính là kia chỉ là đối chúng ta tới nói đối với phụ thân tới nói nàng lại nói một cái đáng giận nữ nhân là chúng ta mẫu thân miễn cưỡng phụ thân phụ thân kỳ thật không nghĩ có chúng ta như vậy hải tử chỉ là bất đắc dĩ có chúng ta mà thôi mấy năm nay hắn đã làm được phụ thân trách nhiệm làm tính đường trầm mặc xuống dưới những cái đó hắn biết chỉ là không muốn tiếp thu mà thôi hơn nữa Hắn đối ngự Thiên Dung còn có một loại hoán hận, nàng không phải phụ thân cốt đủ, vì cái gì phụ thân lại đãi nàng như thân nhân. Không cam lòng. Tĩnh đường, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao. Như vậy, ta nói cho ngươi, Thiên Dung hiện tại thân thể cũng căng không được bao lâu, vậy ngươi vừa lòng sao. Mặc kệ là hồn phách vẫn là thân thể, nàng đều đem biến mất ở trên đời này. Cổ độc. Lam tĩnh phong đưa lưng về phía hắn, nhìn phương xa, ánh mắt hôn loạn nhàn nhạt thương cảm, triền tâm cổ. Cái gì? Ngươi đối nàng hạ chính là triền tâm cổ. Lúc này đổi lam tĩnh đường kinh ngạc, đại ca, ngươi, rõ ràng vẫn luôn đều thủ hạ lưu tình người, vì cái gì bỗng nhiên trở nên tuyệt tình. Ta tìm được nàng thời điểm liền cảm giác được, nàng không phải chân chính thiên dung, chính là, thân thể kia rõ ràng chính là thiên dung, cho nên, ta cho rằng nàng là ai lợi dụng đổi hồn đổi gián điệp, mà chân chính thiên dung ta cũng tìm không thấy, cũng không cảm giác được, cho nên, ta liền, nếu người khác có thể ở thân thể của nàng sống sót, như vậy. Nàng vì cái gì không thể sống sót, không công bằng, cho nên, ta hận nàng. Lam tĩnh đường nhìn bộ mặt dữ tợn Lam tĩnh phong tròn váng, đại ca, ngươi, quả nhiên là thích nàng. Không sai, ta thích nàng, chính là chưa bao giờ có thể được đến nàng, bởi vì chúng ta muốn làm thương tổn các nàng mẫu tử. Thực buồn cười đi, ta cư nhiên thích chính mình được nhân. Lam tĩnh đường nhìn thất ý Lam tĩnh phong, đau lòng, hắn là muốn trả thù, chính là, hắn cũng không hy vọng chính mình đại ca không vui, không hy vọng hắn không hạnh phúc. Chính là, hiện giờ hồi tưởng lên, hắn vẫn luôn ở làm không đều là tại bức bách đại ca hủy diệt chính mình hạnh phúc sao. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì yêu nữ nhân cố tình là ngự thiên dung? Vì cái gì? Tính đường, về sau, ta muốn lưu lạc giang hồ, ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó đi. Chỉ là, đừng lại thương tổn các nàng, đã đủ rồi. Ám thần sơn trang liền có ngươi chủ quản đi xuống, về sau, làm một cái tiêu giao người đi. Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Lam tĩnh phong hơi hơi mỉm cười, thực mất mắt nói, tùy tiện đi đâu, chỉ cần không có nàng hồi ước địa phương, đều là hảo địa phương. Đúng vậy, chỉ cần không có nàng bóng dáng tồn tại, hắn có lẽ là có thể đủ được đến giải thoát rồi, ái, vốn chính là một bộ độc dược, làm chua suốt lòng người độc dược a. Đại ca, ngươi muốn thật là thích nàng, như vậy, chúng ta có thể giúp nàng giải triển tâm cổ. Lam tĩnh đường dãy rủa nói ra một câu chính mình không nghĩ lời nói, nhưng là, cùng với nhìn chính mình đại ca thống khổ rời đi. không bằng làm hắn được đến một ít hạnh phúc tồn tại. Chương 311 dị thế cô hồn hai. Lam Tĩnh phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, "Tĩnh Đường, cảm ơn ngươi thay đổi, chính là, quá chết tới, đã không còn kịp rồi." "Không kịp? Có ý tứ gì?" Độc cổ đã phát tác. "Không, chỉ là cổ bị người lộng chết, chính là cổ lại không có xử lý sạch sẽ, độc huyết mạng nhập ngũ tạng lục phủ, không, có thuốc nào cứu được." "Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỷ ngần ba con." "Tại sao lại như vậy?" Lam tính phong cười khổ một tiếng, kia cũng là vì ta tìm một cái cơ hội trước tiên thôi phát động cổ phát tác, nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nàng bị chết càng mau cũng càng thống khổ. Đại ca, ngươi, vì cái gì đột nhiên không có kiên nhẫn, phải không? Đó là bởi vì ta phiền chán, mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Làm tính phong thật sâu thở dài, sau lại, ta mới gặp được hiên viên ra đừng ra, thuận tiện làm hắn cấp thiên dung bói toán, kết cục tự nhiên là như ta sở liệu. Chân chính thiên dung đã sớm không còn nữa, tồn tại chỉ là một cái khắc linh hồn thôi. Bất quá, cảm giác là cảm giác, chân chính xác định thời điểm, lại là mặt khác một phen cảm thụ, ha ha, tinh đường, chúng ta phía trước sinh hoạt đều là vì người khác, về sau, cũng đừng lại tiếp tục, hảo hảo làm chính mình sống sót, hơn nữa muốn sống được hạnh phúc một ít đi. Lam tinh đường vô ngữ nhìn Lam tinh phong, không biết khi nào bắt đầu, hắn thân thân đại ca trong lòng liền nhiều một người tồn tại, là từ ngự thiên dung đi vào trên núi bắt đầu. Vẫn là từ ngự thiên dung gả cho Nam Cung Tấn bắt đầu đâu. Vẫn luôn không có ra tay thương tổn địch nhân, cuối cùng thân thể bị đổi chủ mới hạ sát thủ sao. Đó là cảm giác như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng là, có thể khẳng định chính là, đại ca trong lòng đã có vinh viên tiên đối, hắn trung quy là thích cái kia ngự thiên dung. Không, hắn còn muốn xác định một sự kiện, đại ca không muốn tiếp tục liền tính, hắn nhưng còn có kế hoạch, nếu nữ nhân kia thật sự không phải trước kia ngự thiên dung, như vậy, bởi vì không tính địch nhân. Cứ như vậy, đại ca không phải liền có thể cùng nàng ở bên nhau sao? Hắn cũng hy vọng đại ca được đến hạnh phúc ca. lam tĩnh đường hạ quyết tâm lúc sau liền chuyên tâm chữa thương, chuẩn bị thân thể phục hồi như cũ lại đi tìm Ngự Thiên Dung. Khách điếm, Ngự Thiên Dung lại ở chiếu cô Phượng Hoa, xem Phượng Hoa sắc mặt như cũ không tốt lắm, Ngự Thiên Dung khó có thể yên tâm, tuy rằng Phượng Hoa đã nói chính mình không có việc gì. Phu nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không, còn ngủ không được, ngươi yêu cầu cái gì liền cùng ta nói. Yên tâm, hắn không chết được. Che mặt bùi nhược thần ở một bên lạnh lạnh nói. Phượng Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phu nhân, này bùi công tử vừa mới thật đúng là giúp chúng ta đại ân a, Ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ hạ. Xem ra vẫn luôn nhàn nhã ngồi ở một bên che mặt nam tử. Ngự thiên dung thập phần tán đồng gật gật đầu. Thật là, vị này bùi công tử, vừa mới thật là cảm ơn ngươi ra tay tương trợ. Không cần, ta là nhận thức hắn mới ra tay. Ai? Các ngươi hai cái nhận thức. Phượng Hoa gật gật đầu, đúng vậy, phu nhân, gia hỏa này vẫn là không tồi Nga, vẫn là Mỹ Nam một cái, nếu không, phu nhân ngươi suy xét hạ, đem hắn thu, về sau hoa Huyền cũng thật nhiều một người lực a. Ách, nói gì vậy a? Ngự thiên dung trận trắng mắt, nếu ngươi đều có tinh lực nói giỡn, như vậy, liền không có việc gì, ta còn là đi nghỉ ngơi đi. Hắc hắc, phu nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn chiếu cố ta sao? Phượng Hoa cười xấu xa lên. ngự thiên dung một quyền đấm đi xuống ngươi nằm đi phượng hoa kêu lên quái dị phu nhân ngươi tưởng ngưu mệnh a ta còn là thương hoàn đâu Hử. ngự thiên dung lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái xoay người rời đi nhìn ngự thiên dung rời đi bóng dáng phượng hoa ánh mắt thâm trầm lên ta muốn giết kia làm tinh phong ngươi không có nghe nàng nói buông tha bọn họ sao Bùi nhược thần khỏe mắt mang cười nhìn hắn chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm chính mình chủ nhân mệnh lệnh là hắn làm hại phu nhân Vì cái gì muốn lưu trữ hắn sống sót, ta nhưng không có gì lấy ơn báo oán ý tưởng. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, không cần cấp, ngươi biết không, Lam Tĩnh Phong trước đó không lâu gặp qua hiên viên thế gia đương ra. Hiên viên thế gia? kia có quan hệ gì? Phượng Hoa khó hiểu nhìn bùi nhược thần, ngươi người dám thị hắn. Không sai, lần trước nàng nói Lam Tĩnh Phong hạ tay ta liền để lại một cái tâm, ra tới bách thú vực sâu lúc sau ta khiến cho người dám thị hắn hành động đi. Ta tưởng hắn đã phát hiện ngự thiên dung không ổn. Không ổn. Phu nhân có cái gì không ổn? Đúng vậy, có cái gì không ổn đâu. Ta cũng muốn biết ta. Bùi nhược thần nhẹ nhàng gõ cái bàn, không ổn, nàng không ổn địa phương nhiều lắm đâu, chỉ là ngươi không hiểu biết trước kia nàng mà thôi. Có phải hay không nên tìm cái thời gian đi bái phòng hạ hiên viên gia tộc đương ra đâu? Nói không chừng có thể có không tồi thu hoặc đâu. Ngươi lại suy nghĩ cái gì chủ ý. Bùi nhược thần chừng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái, đừng đem ta và ngươi đánh đồng, ta cho dù có cái gì. Khu, cũng là đương nhiên đi làm. Thích, làm chuyện xấu cũng đương nhiên đi. Phượng Hoa cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái, uy, ngươi ở bách thú vực sâu có phải hay không tàn nhẫn kiếm lời một bút? Trước kia ta như thế nào không biết ngươi có như vậy thứ tốt? Đối với chính mình nhân nhân cứu mạng phải nói thanh cảm ơn, mà không phải chất vấn ước. Hừ, thiếu cùng ta tới này bộ. bụi nhược thần nhìn Phượng Hoa cười đến sán lạ, ân, đích xác thu hoạch pha đại, phương diện này giảng ta hẳn là đa tạ ngươi thành toàn đâu. tự luyến ra hỏa. Phượng Hoa đứng lên, duỗi duỗi người, hoạt động hạ tứ chi, trong mắt cũng là dấu không được kinh ngạc, này thuốc viên đích sắc thần kỳ, cư nhiên trong thời gian ngắn khiến cho hắn nội thương phục hồi như cũ, còn cảm giác tinh lực tăng gấp bội. Huy, cho chính mình địch nhân như vậy thứ tốt, liền không lo lắng tao ta. Nguyện ý liền tới đi, nếu ngươi phóng đến hạ chính mình mặt mũi nói. Đúng vậy, tự tôn đâu. Phượng Hoa chính mình đổ nước uống lên một bát lớn, mới ngồi xuống nghiêm túc nhìn bùi nhu thần, Huy Ta nói ngươi không cần lao che mặt, ít nhất, ở trước mặt ta không cần, quá trướng mắt. nô no, đích sắc không quá thoải mái. Bùi nhược thần gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra kia tuấn dung, mặt mang ý cười nhìn phương hoa, nói đi, tưởng cùng ta thương lượng cái gì. Chỉ cần điều kiện không tồi, ta đều sẽ suy xét cùng ngươi hợp tác, rốt cuộc chúng ta chính là lao giao tình. Nói được như vậy xinh đẹp, làm được rồi nói sau. Ta muốn phu nhân. Vô pháp hứa hẹn. Ngươi hết hy vọng đi, nếu có cơ hội. Ta sẽ không từ bỏ, nhưng là, hiện tại ta cấp không được hứa hẹn, ta không thích hứa hẹn không có nắm chắc sự tình, càng thêm đừng nói là không hề nắm chắc sự tình. Phượng Hoa tâm lại lần nữa trầm đến đáy cốc, chẳng lẽ, thật sự không có một chút hy vọng sao? Nếu dựa theo vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý tới xem, hẳn là có, chỉ là chúng ta không biết như thế nào làm mà thôi. Nhưng là, trên đời này vốn dĩ liền có rất nhiều chúng ta vô pháp chúa tể đồ vật, cho nên, cũng không thể ôm quá lớn hy vọng. Ta mặc kệ cái gì đạo lý, ta muốn, chỉ là làm nàng sống sót, ít nhất sống lâu một ít nhật tử. Bùi nhược thần cũng thập phần nghiêm túc nhìn Phượng Hoa, thật lâu sau, mới buồn bã nói, Phượng Hoa, ngươi không cứu. Lan.